Hắn có đôi khi hoài nghi chính mình tiểu sư điệt có phải hay không lao lực mệnh, như thế nào cái gì không xong sự đều có thể bị nàng đụng phải. Phía đông sự nghỉ, phía tây lại khởi biến số, làm nàng ở trong đó nôn nóng và phần. Quỷ tướng nói, Phong các chủ, chúng ta lập tức liền muốn tới Vân Ngai Sơn. Bọn họ đã tới rồi Vân Thương Quốc phía trên, lấy cái này tốc độ lại phi một canh giờ, nên đến Vân Ngai Sơn. Phong thiên lan lại đột nhiên nói, Phong ta đi xuống. Quỷ tướng nghi hoặc nói, Phong các chủ. Phong Thiên là nói: "Ngươi nhìn xem phía dưới." Quỷ tướng xuống phía dưới nhìn lại. Bọn họ lúc này chính hành kinh vân thương cốc ngoại rộng mà, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh chói mắt hồng, nhìn kỹ, này phiến rộng mà phía trên lại là mấy trăm cụ tử thi. Này đó thi thể có đã bị huyết nhiễm đâu, nhìn không ra ăn mặc nhan sắc, có còn lại là quần áo còn hoàn hảo, có thể nhìn ra vải dệt là màu vàng tới. Quỷ tướng nói: "Là dược vương có người." Hắn dắt Phong Thiên lan bay đến thấp chỗ, muốn rơi xuống trên mặt đất lại không biết như thế nào đặt chân mới hảo. Phong Thiên Lan thoát khỏi quỷ tu, sửa vì chính mình ngự kiếm phi hành. Hắn tại đây phiến rộng trên mặt đất bay một lát, ở một khối đã bị huyết bát bắn mấy lần đại thạch đầu thượng, tìm được hắn người muốn tìm. Cốc Vũ tử đầy đầu đầy cổ huyết, thật dài tròm dâu đoạn rớt, tiếp cận bên miệng bộ phận đã bị miệng vui chung trảo ra huyết dán lại, một đầu tóc bạc cũng nhuộm thành hồng. Phong Thiên Lan thăm hắn hơi thở, đã chặt đức khí. Nhưng ngón tay chạm đến Vũ tử thân hình khi lại phát hiện hắn trong thân thể kinh mạch còn ở mỏng manh này lên, hồn phách cũng còn chưa tan đi. Phong Thiên Lan ngẩn ra một lát, vội vàng tìm ra đang lực, lấy linh lực hóa nhập cốc vũ tử thân thể, lại mở ra chướng mang, lấy ngân châm đâm vào tâm mạch trùng quanh yếu huyết, bảo vệ kia một tức sinh cơ. Phong Thiên Lan đối quỷ tướng nói: "Đi tìm một chút, nơi này còn có hay không người sống?" Quỷ tướng liên tục gật đầu, vội không ngừng mà tại đây phiến rộng trên mặt đất bắt đầu rồi sưu tầm. Lao Hữu, cốc vũ tử mở to mở to mắt, Phong thiên lan quát lớn nói, đừng nói chuyện, còn có thừa lực liền vận hành linh lực. Cốc vũ tử lắc lắc đầu. Hắn làm nghề y ghi luyện đan nhiều năm, chính mình hiện giờ là cái tình huống như thế nào, hay không còn có xoay chuyển trời đất chi cơ, hắn rất rõ ràng. Hắn nói, lao Hữu ngươi vẫn luôn cảm thấy ta y thì thuật không bằng ngươi, kiếm thuật càng không bằng ngươi. Chính là ngươi nhìn, ta cũng có thể như ngươi giống nhau, bảo vệ thế đạo. Phong thiên lan nói, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Cốc Vũ Tử. Cốc Vũ Tử. Lao Cốc chủ không có đáp lại. Hắn nhắm mắt lại, cánh tay buông xuống xuống dưới, vẫn luôn gắt gao nắm chặt thứ gì ngón tay cũng buông lòng ra. Phong Thiên Lan tử trong tay hắn cầm lấy lá thư kia. Đó là Thiên Cơ tử bút tích. Vu tộc đến Vân ngai Sơn, dù là tốt tinh huynh các, hãm tu chân rồi với đại loạn bên trong. Thiên Cơ tử ở Thiên Trung, đem sở hữu sự tình đều tế phân trật tự, công đạo rõ ràng. Trầm lâu chủ cùng Mục Tình toàn ở nơi xa, vô pháp kịp thời trở về. Rơi vào đường cùng, đành phải tới thỉnh Cốc Chủ không tiếp một chợ, vì thế thế bình thản, kéo dài một phân thời gian. Phong Thiên Lan nhìn tin, lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Như thế hung hiểm việc, các ngươi một đám y tù đan tu, xem náo nhiệt gì. Cốc Vũ Tử, ta tại đây thế chi hữu không nhiều lắm, ngươi này vừa đi, liền lại mất đi một cái. Trung Châu, Vân Ngai Sơn, kiếm tu nhóm đã tử ám đạo rời đi, quỷ quay nhóm cũng đã rửa theo thiên cơ tử an bài, đem quan trọng cơ mật chi vật dịch đi. Vân Ngai Sơn nội đã trống không. Bất quá từ bên ngoài nhìn lại, còn nhìn không ra tới. Thiên cơ tử tự mình mang thiên cơ các đệ tử xuống núi, đi đối mặt đã hành đến Vân Ngai Sơn dưới trần vù tộc người. Kỳ nguyệt xanh thấy hắn, đảo cũng không kinh ngạc. Thiên các chủ, trăm năm trước ngươi ở thiên cơ các bại cấp vu tộc, về môn đổ rời đi. Trăm năm sau ta công Vân Ngai Sơn, không thể tưởng được trở ở phía trước người lại là ngươi, ngươi là còn chưa ăn đủ giáo hơn sao. Thiên cơ tử mặt không đổi sắc, nói... Vũ tộc mấy lần như hoa toàn không thành công, âm như quỷ kế một lần một lần bị người trở hạ, vì sao rẻ mãi không sửa. Kỳ nguyệt xanh cười nhạo một tiếng, nói, thiên các chủ vẫn là như vậy miệng lươi sắp bén. Chỉ là không biết, lần này, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu. Kỳ nguyệt xanh dơ lên một trượng. Vũ tộc mọi người hưởng ứng, kết trong tộc chuyển xuống phát trận, cổ xưa phủ văn phát ra kim sắp phát sáng, nối thành một mảnh. Xuyên kim văn áo tím vu thần hậu nhân nhắm mắt, vịnh sướng lời ca l Cổ quái làn điệu dắt linh lực mạc khai, dẫn tới địa khí thất hành, sơn xuyên chấn động. Thiên cơ tử tung ra trong tay thủy kính. Thiên cơ các đệ tử tung ra thủy kính, kết dấu tay. Mấy trăm mặt thủy kính nối thành một mảnh. Vân ngai sơn hộ sơn đại trận ở kính quang chiết xạ hạ hiện hình. Trong núi thủy thác nước cuồn cuộn, cuốn thượng trời cao, ở thủy kính thao. Túng dưới, hình thành một cây côn thật lớn thương lao, chỉ hướng vu tộc mọi người. Bị thủy mau chỉ trụ vu tộc người không có chút nào sợ sắc. Ký Nguyệt nói: Như thế chút tài mọn, cũng tưởng vây ta vu tộc. Lời nói rơi xuống, vu tộc mọi người sau lưng, từ phù văn liền thành kim sát xiển xích, Triều Vân nhai sơn trời cao đang đi. Xiển xích cùng Thủy Mao chạm vào ở bên nhau. Thủy Mao nhất nhất nổ tung, ở vang lớn trong tiếng hóa thành vũ thác nước rơi xuống. Vu tộc hàng ngũ chung, có mấy người dơ lên trong tay một trượng, lay động hai hạ. Kia kim sát xiển xích có phản ứng, như cử mãng giống nhau, đem hữu lực cái đuôi ném hướng Thủy Kính. Thủy kính ở bang bang tiếng vang bên trong tạc toái. Vân ngai Sơn hổ sơn đại trận cũng hiện ra một tia vết rách. Chủ trận thiên cơ tử phun ra một búng máu tới. Đông Phụng nôn nóng nói: "Sư phụ, bọn họ này đó bạc tu, cùng Vu tộc chênh lệch vẫn là quá lớn. Trăm năm trước bọn họ như thế nào cùng Vu tộc tương lộ, chưa chiến liền bại, bị nốt ở thiên cơ các, suýt nữa toàn diệt, trăm năm sau tái nộ Vu tộc, bọn họ cũng vẫn là không hề có sức phản kháng." Đông Phụng trong lòng tràn đầy không cam lòng, rồi lại không có cách nào Không đáng ngại. Thiên cơ tử lưng thẳng thán, nói. Chúng ta vô luận như thế nào đều phải căng đi xuống, đông phụ. Vân ngai sơn nội. Thanh tuân canh giữ ở ám đạo cửa, hỏi. Đồ vật đã dọn xong rồi sao? Quỷ quái nhóm nói. Mật cuốn tất cả đều dọn đi rồi, kho sách chỉ còn lại có chút không quan trọng đồ vật. Đến lúc đó hộ sơn đại trận một hủy, kho sách trận pháp sẽ hưởng ứng, nổi lửa thiêu hủy kho sách. Nhà kho trận pháp cũng là giống nhau. Yên tâm, chúng ta đồ vật. Một kiện cũng sẽ không lưu lạc đến vu tộc trên tay. Lục nhiên ước lượng một chút trong tay túi cản khôn, bên trong là đan lô, hy vọng sẽ không ở túi cản khôn thiêu cháy. Hắn nói, thiên cơ các căng không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta đến nhanh lên rời đi. Quỷ quái nhóm chủ động nói, chúng ta tốc độ mau một ít, từ chúng ta mang các người đi. Lục nhiên gật gật đầu, đang muốn đáp ứng. Lại thấy thanh tuân về phía sau một bước, rời khỏi ám đạo. Lục nhiên cùng quỷ quái nhóm cả kinh nói, người phải làm cái. Bọn họ lời nói còn chưa hỏi xong, Thanh Tuân đã vặn vẹo cơ quan, cự thạch rơi xuống, đem ám đạo cửa khóa lại. Thanh Tuân thần sắc kiên nghị, ngự kiếm hướng tới Vân Ngai Sơn hạ bay đi. Vũ tộc công kích còn ở tiếp tục. Trận pháp lần lượt bị phá, thiên cơ các đệ tử đã hiện ra chống đỡ hết nổi, có thất khiếu đổ máu, có còn lại là thẳng tắp về phía Nga xuống. Nhưng bọn hắn không có một người lui về phía sau. Thiên cơ tử cho bọn hắn mệnh lệnh, là tử thủ Vân Ngai Sơn. Chỉ cần bọn họ còn sống, này Vân Ngai Sơn liền không thể bị công phá. Ký Nguyệt Sanh không vui nói, rõ ràng là một đám bắt tu, xương cốt lại so với kiếm tu còn muốn nặng. Hắn giơ lên một trượng, Vu tộc trận pháp cứng lại. Rồi sau đó, lấy cực nhanh tốc độ đã xảy ra biến hóa. Lúc trước những cái đó trận pháp vẫn là kim quang lộng lẫy, đem tổ tiên vu thần trong huyết mạch thần chi nhất tự biểu hiện đến vô cùng nhuyễn nguyễn Mà hiện tại, trận pháp còn lại là biến thành màu tím đen, âm trầm tử khí lan tràn, Sở qua mà, hoa cỏ khô héo. Sinh cơ đều bị đoạt lấy. Kỳ Nguyệt Xanh nói. Lúc trước trận pháp vô pháp bẻ gãy các người xương sống lưng, kia này phệ linh trận đâu. Qua trăm năm, thiên các chủ còn nhớ rõ trận này. Thiên cơ tử biểu tình căng chặt. Nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ. Trăm năm trước thiên cơ các quan tình đại thượng, hắn cùng mục tình suýt nữa cùng nhau vong tại đây trận dưới. Phệ linh trận, cắn nuốt linh lực Sinh cơ chi trận. Trận này nơi đi qua, Sinh cơ tận tang, chỉ dư tử vong. Kỳ Nguy Phệ Linh trận như mũi tên bắn ra. Thiên Cơ Tử không hề chần chờ, ngưng hơi nước vì kính, lót với dưới chân, huê hóa thần chi lực bay về phía kia quỷ dị điểm xấu trận pháp. Đông Phụng Bi thống nói: "Sư phụ." Lúc này, chân trời xa xôi chỗ hiện ra một đạo phân ảnh. Thiên Cơ Tử đem kia nói cấp tốc tới gần bóng dáng thu vào trong mắt, lại cúi đầu khi, nhìn về phía Kỳ Nguyệt xanh ánh mắt, trừ bỏ quyết tuyệt ở ngoài, còn nhiều ra một phân ý cười, nói: "Ngươi bại." Mục Tình cùng Nguyên Dĩnh gấp trở về vô tội bại. Nhưng ngay sau đó, Thiên Cơ Tử ý cười liền đỉnh trệ ở. Thanh Tuân, Đông Phụng kinh hô, ngươi làm cái gì? Đừng qua đi. Có được một nửa ma tộc huyết thống kiếm tu thiếu niên, thiếu đốt linh lực, ngự kiếm Tử Vân Ngai Sơn trùng bay ra. Hắn đem chính mình châm thành hỏa, mau đến giống như một đạo lôi điện, lướt qua Thiên Cơ Tử, đâm hướng kia phệ linh trận. Thanh Tuân đánh vào kia hủy hoại sinh cơ trận pháp thượng, đầy người phù chú bay ra, dính liền ở hắn trên thân kiếm. Hắn nắm lấy trường kiếm Đối với kia trận pháp, ra cả đời nhất sắc bén, nhất hung ác nhất kiếm. Xa thiên bên trong, mục tình cùng nguyên dĩnh tách ra. Người trước bay nhanh hướng vân ngai sơn, người sau hóa thành hình người, thủ đoạn trưởng cùng Đối với phệ linh trận liền ra bảy mũi tên. Thất tinh mũi tên bay tới, cuối cùng là ở kia phệ linh trận lướt qua thanh tuân phía trước, đem trận pháp đinh ở không trung. Ca lập lạp. Mục tình chấp trường kiếm, kiếm ý trăng ngập, xé nát trận pháp. Nàng giáp thiếu niên bộ dáng hôn huyết kiếm tu rơi xuống. Thanh Tuân. Tỉnh tỉnh. Nàng vội vàng quan trú linh lực, vì Thanh Tuân chưa thương. Sư phụ. Người đã trở lại. Thanh Tuân mở mắt, hướng tới nàng lộ ra một cái tái nhợt suy yếu cười. Thiên cơ tử cũng đi theo rơi xuống, nói. Thanh Tuân, ngươi phạm cái gì nốc? Tinh khuynh các không thể không có thiên các chủ. Nhưng có thể không có ta. Thanh Tuân vừa nói lời nói, nôn ra một búng máu tới. Ta xuất thân ti tiện, vốn là bị người dấm đập mệnh. Sư phụ cứu ta. Đem ta từ vũng bùn chung lôi ra. Hắn tự hồ là tưởng biểu đạt gì đó. Chính là hắn đã mơ hồ, ngôn ngữ cũng lung tung rối loạn, mất đi lo dịp. Thanh tuân mơ mơ màng màng màng ý. Ta hảo bùn à. Hắn rắc hạ khỏe miệng, tựa hồ là muốn cười, nhưng không có gì sức lực, khỏe miệng lại rũ đi xuống. Hắn khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt tới, trong miệng hàm chứa huyết, đứt quán hỏi. Sư phụ, ta hiện tại, đủ tư cách đưa ngươi đồ đại sao. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Chương 74 chờ đợi Đủ Mục tình lấy linh lực thế hắn liệu thương Nói Vẫn luôn đều đủ Thanh tuân cái này đống ốc Cho tới nay Đều ở tự ti sao Mục tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu Thiếu niên bộ dáng hôn huyết được đến vừa lòng đáp án Tinh thần buông lỏng Liền muốn buông tay mà đi Mục tình thanh âm lại ngạnh sinh sinh tốn chặt hắn Thanh tuân Ta cũng chỉ có ngươi một cái đồ đệ Ngươi nếu là đã chết Ta sẽ rất khổ sở Cho nên ngươi vô luận như thế nào đều phải chống đỡ, sống sót, hiểu chưa? Thanh tuân ngón tay giật giật, nắm chặt mục tình ống tay háo, xem như cấp gia trả lời. Thiên cơ tử đứng ở hai người trước mặt, nói. Mục tình, ta tới trị liệu hắn đi. Mục tình gật gật đầu, đem thanh tuân giao cho thiên cơ tử. Nàng mắt khác bổ sung một câu. Ta tiểu sư thúc thực mau liền sẽ đến. Thiên cơ tử lấy linh lực ngâng thanh tuân, hướng vân ngai sơn đỉnh phương hướng phi, hắn dặn dò thiên cơ các đệ tử, nói. Bài thất tinh tục mệnh đèn. Đông phụng, người lưu lại nơi này nhìn chằm chằm, phong cách chủ gần nhất, liền dẫn hắn lên núi. Mục Tình đứng dậy. Tự Mục Tình cùng Nguyên Dĩnh trở về Vân Nguy Sơn, phá vệ linh trận thời khắc đó khởi, Kỳ nguyệt xanh liền đã cảm giác được không ổn. Hắn người được thất bại khí vị. Kỳ nguyệt xanh đối Vu tộc người hạ lệnh nói: Lui. Hắn giơ lên một trượng, đem chính mình bao vây tiến đặc sệt màu tím sương ngủ giữa, bị gió núi cuốn bay nhanh mà rời đi. Nhưng Mục Tình kiếm so với hắn càng mau bằng bạc như hải linh lực ở kiếm ý chung, ngưng tụ vì ngàn vạn thanh kiếm, dệt thành một trường kiếm võng, chắn kỳ nguyệt xanh phía sau. Kia một đoàn xương mù tím ở kiếm vong trước dừng lại. Kỳ nguyên xanh không chút do dự, vận khởi linh lực, muốn ở kiếm vong chung đánh ra một cái chỗ hồng tới. Nhưng kêu kiếm khí, linh lực thế nhưng chạy dài không dứt. Chỗ hồng mới hiện, liền lập tức có linh lực hóa kiếm, bổ đi lên. Kỳ trưởng lão, mục tình thanh âm tại hậu phương vang lên. Nàng âm trong trẻo, nhưng ở kỳ nguyên xanh nghe tới, Liền như lấy mạng ác quỷ giống nhau đáng sợ. Mục tình cầm chưa ra khỏi vỏ trích tinh kiếm, thông rong mà đi vào vu tộc hàng ngũ bên trong. Nàng cả người đều giống như kiếm giống nhau. Mỗi hành một bước, kiếm khí rất tán, tua nhỏ dưới chân mặt đất. vu tộc không một người dám cẳn nàng. Bọn họ bị mục tình kia thiên địa túc sát kiếm y áp bắt đến, thậm chí liền nhúc nhích một chút đều làm không được. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nàng từ tộc nhân bên trong đi qua, đi hướng bị kiếm vong ngăn trở kỳ người xanh Ngươi cho ta Vân Ngai Sơn là nhà ngươi sao? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mục tình chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, nói. Bất quá Vân Ngai Sơn luôn luôn hiếu khách có nói, vừa vặn phía sau núi có một mảnh nơi trốn cốt, kỳ trưởng lão đường xa mà đến, nhưng thường trú tại đây, không bao giờ dùng đi trở về. Kỳ nguyệt xanh trên người xương mù tím tan đi, hiện ra thân hình tới, hán tửa hồ chưa bao giờ bị người như thế mạo phạm quá, lấy trong tay mục trưởng chỉ vào mục tình nói. Mục tình, ngươi dám động ta. Đó là cùng vu tộc hoàn toàn sẽ rách ra mặt mục tình cầm kiếm không ngừng tới gần nói trưởng lao suy nghĩ nhiều ta cùng với người vu tộc chi gian còn có cái gì ra mặt đáng nói mục tình tay trái nâng lên xong chỉ khép lại ở kỳ nguyyệt xanh phẫn nộ thả hoảng loạn biểu tình dưới điều động linh lực Vẫn tâm kiếm biến thức làm thành kiếm võng lấy linh lực mà thành ngàn vạn thanh kiếm sôi nổi hoạt động kiếm phong chỉ hướng vu tộc hàng ngũ mục tình xong chỉ hoa hạ vạn kiếm cùng ra Tảng lớn tảng lớn huyết sắc, ở mục tình phía sau mạng khai. a à à à à, à, à. ta không muốn chết, ta không muốn chết, ai tới cứu cứu ta. Ta chân chặt đứt, tiếng kêu rên không dứt bên hai. Mục tình mặt không đổi sắc mà đứng, lưng đĩnh bạc như tùng. Nàng không có đi xem phía sau thảm trạng, vu tộc huyết hối thành con sông, một mảnh đỏ tươi, nàng lại y không nhiễm trần, tiên khí phiêu phiêu. Thẳng đến kia tiếng kêu thảm thiết ngăn nghỉ. Mục tình kiếm trong tay chỉ hướng kỳ nguyệt xanh. Lênh đảm nói, tộc nhân của ngươi toàn đã lên đường, hiện tại đến phía ngươi. Kỳ nguyệt xanh nói, ngươi, mục tình trong tay mũi kiếm một trọn. Bàng nhiên kiếm khí nhảy vào kỳ nguyệt xanh thân hình, ở trong kinh mạch len lỏi một lát sau bỗng nhiên bùng nổ. Làm vị này vu tộc trưởng lao từ trong ra ngoài mà nổ tung, thịt nát huyết vũ bắt sái. Mục tình quanh thân thuật pháp tự khải, vì nàng che khuất này đó với vật. Vân ngai sơn dưới chân, này phiến quá vãng xanh miết tú mỹ nơi, lúc này đã hết nhiệm huyết sắc. Thi thể gây chi chồng chết, một mảnh thê thảm đáng sợ chi cảnh. Mục tình dơ tay lên, ném tận trên thân kiếm huyết, thu kiếm vào vỏ. Mục tiên tử. Châm ngư dạ đến vân nhai sơn dưới chân khi, nhìn thấy đó là này một mảnh huyết sắc thảm trạng. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói. Quay đầu lại có rửa sạch. Phía sau truyền đến thanh âm, lâu chủ. Quỷ tướng đã dắt Phong Thiên Lan tới. Phong Thiên Lan thấy tình cảnh này, nhữ một chút mi. Hắn chưa tới kịp nói chuyện, Đông Phụng liền chạy tới trước mặt hắn Phong các chủ, Thanh Tuân mệnh nguy, thỉnh ngo theo ta tới." Phong Thiên Lan nghe vậy mẩn ra, nhìn Mục Tình liếc mắt một cái. Mục Tình sắc mặt bình tĩnh, một đôi con mắt sáng vẫn như cũ thanh mình, nhưng trong đó hàm chứa lại phi tán liệt ánh mặt trời, mà là lạnh lùng kiếm phong. Nàng đối Phong Thiên Lan nói: "Thanh Tuân mệnh, liền làm ơn tiểu sư thúc." Giọng nói của nàng Trịnh trọng, là phó thác, là thỉnh cầu. Phong Thiên Lan lại có một loại kỳ quái cảm giác. Hắn nếu không đem Thanh Tuân kéo về nhân gian, Mục tình liền sẽ bị thù hận cùng bi thống lôi cuốn, truy tiến trong địa ngục, hóa thành tu la ác quỷ." Phong Thiên Lan nói, "Hảo." Hắn xoay người, đi theo Đông Phụng lên núi. Lúc này, Vân Nhai Sơn bỗng nhiên run run lên. Đã bị hao tổn thương, chưa kịp chữa trị hộ sơn đại trận phát ra răng rắc than khóc. Một đạo hồng ảnh như mũi tên bán ra, xuyên qua vỡ vụn hộ sơn đại trận, thẳng hướng phương tây mà đi. Trầm Ngư Dạ nói, là Ma quân trọng diễm, hắn trấn Vân Ngai Sơn trận pháp không được đầy đủ." Từ trong địa lao đào thoát, đến mau chút đuổi theo hắn. Mục tình gật gật đầu, đang muốn làm Nguyên Dĩnh huệ nàng đuổi theo. Đông Phụng từ đỉnh núi bay xuống dưới, nói: "Mục sư muội, chấm lâu chủ, Phong các chủ cho các ngươi nhị vị lên núi, tựa hồ là có quan hệ với thanh tuân thương tình việc muốn công đạo." Mục tình trong nháy mắt liền có lấy hay bỏ, hắn nói: "Nguyên Dĩnh, ngươi cùng quỷ tướng cùng nhau truy ma quân trọng diễm, chính là vừa mới bay ra đi kia nói màu đỏ bóng dáng." Nhớ kỹ muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách Xa Sa nhìn chằm chằm có thể, ngàn vạn không cần tiếp xúc. Nguyên Dĩnh gật gật đầu, nói: "Hảo, ngươi yên tâm." Nói xong, Nguyên Dĩnh liền hóa rồng đuổi theo. Mục Tinh cùng Châm Ngư Dạ lên núi. Thanh Tuân nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh, sinh cơ mỏng manh. Hắn mép giường thẳng thượng, bày trải hà đèn lấy huyết vì dầu thắp thiếu đốt, bãi thành thất tinh trận hình. Hà đèn trung huyết thiêu đốt khi, hình thành một sợi đạm sắc xương đỏ, bay vào Thanh Tuân thân thể bên trong. Châm Ngư Dạ vừa mới vào cửa, liền lui đi ra ngoài, nói: "Này thất tinh tục mệnh đèn tục chính là sinh cơ, ta một thân âm trầm quỷ khí tử khí, cùng sinh cơ tương ngộ, không sẽ ảnh hưởng tục mệnh đèn công hiệu." Thiên Cơ Tử sắc mặt hơi có chút tái nhận hắn kéo hạ tay áo, che khuất bị lửa trắng bao vây thủ đoạn, nói: "Không có việc gì, tục mệnh đèn chung quanh đã trước tiên bày trận pháp, chậm lâu chủ chỉ cần thu liếm hảo tự thân khí chàng, cũng không cần trực tiếp đụng vào thanh tuân, liền sẽ không có vấn đề." Trầm ngư dạ lúc này mới đi vào môn Mục Tình đi tới ngồi ở giường bên Phong Thiên Lan bên người. Cảnh giới không đủ, nguyên thần nhỏ yếu, lại cường đâm vu tộc phệ linh trận, không đương trường mất mạng, bảo hạ này một tức sinh cơ, đã là kỳ tích. Phong Thiên Lan chưa hành trầm, chỉ là ngồi ở bên cạnh, nhìn Thanh Tuân. Hắn nói: "Nếu nguyên thần hồn phách hoàn hảo, thân thể trọng thương, nhưng mạnh mẽ lấy châm cùng dược liệu phục thân thể, bắt một đường sinh cơ. Nếu thân hình còn hoàn hảo, nguyên thần có tổn hại, thân thể còn có thể lưu lại hồn phách, lấy thiên tài địa bảo linh khí dưỡng hồn." có lẽ có một ngày còn có thể trận mắt. Nói tới đây, Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, nói. Nhưng hắn hồn phách thân thể toàn tổn hại, hồn không trú thân, thân không lưu hồn, ngày chết đã đến. Mục tinh nhìn thanh tuân, khoe miệng về phía sau phiết hạ, nàng nói. Tiểu sư thúc, người kêu ta cùng trầm lâu chủ lại đây, không phải vì nói cái này đi. Phong Thiên Lan gật gật đầu, nói. Còn có cuối cùng một pháp như bác. trầm ngư dạ nói. Phong các chủ mời nói, phàm là ta có thể làm được việc. Ta định tận hết sức lực." Phong Thiên Lan nhìn nhìn Thanh Tuân, nói: "Đem thân hình hắn cùng hồn phách tách ra trị liệu." Thân hình giao từ đan tu cùng khí tu, lấy luyện đan luyện khí chi pháp, hợp linh dược thần quản rèn, tu bổ thương tổn. Đến nỗi hồn phách trị liệu, Trầm Ngư Giả. Phong Thiên Lan ngẩn đầu nhìn về phía Trầm Ngư dạ, nói: "Ngươi hẳn là có biện pháp đi." Trầm Ngư Giả là cái quỷ tu, hắn hiện tại chính là chỉ có hồn phách, không có thân thể trạng thái. Hắn bị thương là lúc tổn hại chính là hồn. Chí liệu là lúc bổ cũng là hồn, hẳn là có phương pháp trị liệu hồn phách." Trầm Ngư Dạ nói. "Ta xác thật có phương pháp trị liệu hồn phách, nhưng ta chỉ biết lấy âm khí quỷ khí bổ chết hồn, mấy thứ này cũng không thể lấy tới bổ sinh hồn." Trầm Ngư Dạ lời nói một đốn, nói, "Bất quá, này tu chân giới, xác thật có một chỗ có thể trị liệu tán hồn." Mục Tinh hỏi, "Nơi nào?" Trầm Ngư Dạ nói, "Hoàng tuyên Vong Xuyên, quỷ giới." Trầm Ngư Dạ giải thích nói, Người linh hồn thực yếu ớt, Sinh láo bệnh tử tạm được, nếu ngộ thai họa bất ngờ, đặc biệt là ngộ lấy linh khí làm cơ sở thuật pháp tập kích, ba hồn bảy phách hơn phân nửa muốn ly tán hoặc là bị hao tổn. Nhưng này đó chết đi hồn phách bị quỷ sai mang đi, và hoàng tuyển vong xuyên lúc sau, lại nhập luân hồi thành sinh linh sau, ba hồn bảy phách đại đa số đều là hoàn hảo. Các người nói, này đó hồn phách, rốt cuộc là từ đâu được đến tu bổ đâu. Phong Thiên Lan nói, quỷ giới cũng chỉ có thể trị liệu chết hồn, không thể trị liệu sinh hồn đi Trầm Ngư Dạ lắc lắc đầu, nói: "Cũng không phải. Nay tu chân giới thường có người sống rất hồn, này đó sinh hồn ngẫu nhiên sẽ du đãng quỷ giới. Quỷ giới tử khí âm khí rất nặng, sẽ thương tổn sinh mạng hồn. Nhưng quỷ sai đem này đó chưa chết sinh hồn điều về dương gian khi, đều là hoàn hảo đưa về." Trầm Ngư Dạ chính là bởi vậy suy đoán, quỷ giới có trị liệu sinh hồn phương pháp." Phong Thiên là nói: "Quỷ giới đều có trật tự, ứng sẽ không đáp ứng hiệp trợ đem thanh tuân này người sắp chết cường lưu nhân ra việc." Mục tình nói, vậy nghi cách làm cho bọn họ đáp ứng. Mục tình, quỷ giới cùng tu chân giới rất có trinh lệnh. Phong Thiên Lan nói, quỷ giới tuy giới mặt đất, nhưng trong đó quỷ sai, diêm vương, đều là vâng mệnh trời, cũng chính là chúng ta sau khi phi thăng muốn đi hướng thiên giới. Người ngàn vạn không cần lấy cường ngạnh thủ đoạn hiếp bức quỷ giới, bằng không sẽ khiến cho phi thưởng không xong hậu quả. Mục tình nói, ta còn là muốn đi một chuyến quỷ giới, bắt một phen quỷ giới thái độ. Nếu bọn họ nguyện ý cứu thanh tuân. Tự nhiên là hảo, nếu bọn họ không cứu, vậy lại nghỉ cách đi. Phong Thiên Lan không ngoại ý muốn nàng đáp án. Nhiều năm như vậy, hắn đã rất rõ ràng Mục Tình là cái cái dạng gì người, nàng cũng không ăn với thiên mệnh, đừng nói là còn có một đường hy vọng, liền tính hám ở tuyệt vọng chung, nàng cũng muốn đem âm Trầm Thiên xé rách ra một cái khe hở tới. Mục Tình hỏi, như thế nào nhập quỷ giới? Trầm Ngư Dạ nói, Mục Tiên Tử còn nhớ rõ, người đi Tây Châu lấy kiếm khi, thương di kiếm chủ ngoại có một cái hả? Mục tình gật gật đầu, nói, ly hà. Trầm ngư dạ nói, nhân địa thế phong thủy không tốt lắm, ly hà âm khí trướng khí rất nặng, trên giới thông hoàng tuyển vòng xuyên, thường xuyên có không biết qua sông phương pháp người bị quân tiến nước sông, biến thành vòng xuyên giữa sông thủy quỷ. Mục tiên tử tưởng nhập quỷ giới, có thể ở đêm khuya giờ tí, theo ly hà nhập hoàng tuyển vòng xuyên. Châm ngư dạ nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, trước ma quân hẳn là trốn đến Tây Châu, mục tiên tử lần này đi phía Tây, có thể thuận tay thu thập hắn Mục tình gật gật đầu. Sự tình liền như vậy định rồi. trầm ngư ra hỏi. Phong các chủ, nhưng còn có cái gì yêu cầu chú ý sự tình? Phong thiên là nói. Này một trị liệu phương pháp, muốn đem hồn phách cùng thân thể tách ra. Sinh hồn ly thể lúc sau, sinh khí sẽ dần dần chuyển biến vì tử khí. Bảy bảy 49 ngày sau, sinh khí mất hết, chỉ dư tử khí, sinh hồn sẽ biến thành vong hồn. Phong thiên là nói. Các ngươi phải chú ý thời gian. Hảo. Mục tình gật gật đầu lấy ra minh tiêu tán. Tiểu sư thúc đem thanh tuân hồn phách rút ra, trang nhập này dù bên trong đi. Phong Thiên Lan tiếp rủ, một bên chuẩn bị rút ra hồn phách thuật pháp, một bên đối chẩm ngư dạ nói: "Chẩm ngư dạ, làm thủ hạ của ngươi hành một chuyến Bắc Hải, tìm Tân vô tướng, xem yêu tộc có hay không cái gì bí pháp nhưng dùng." Hắn lại cởi xuống eo bài, đưa cho quỷ thị chi chủ, nói: "Còn có một chuyện, làm người hướng sơn hải tiên các một hàng, mang luyện khí phong cùng đàn tâm phong phong chủ lại đây, còn muốn đem tốt nhất lò luyện Đan lô cùng cụ Bị Linh, khí dược liệu khoáng thạch cùng nhau huề tới. Trầm Ngư Dạ lấy quá eo bài, nói: "Ta đây liền phân phó người đi làm." Đông Phụng cũng vội vàng nói: "Vân Nhai Sơn có chút tổn kho, bị Lục Nhiên mang đi, ta hiện tại từ ám đạo đuổi theo, nửa canh giờ nội có thể đem người cùng đồ vật đều mang về tới." Nói xong lúc sau, hắn liền vội không ngừng mà rời đi. Mục Tình nói: "Ta đi cùng nhị sư huynh bổ một chút Vân Nhai Sơn chân pháp, hết thể chuẩn bị tốt sau kêu ta." Không ra một lát, Trong phòng cũng chỉ dư lại thiên cơ tử cùng phong thiên lan. Thiên cơ tử nói. Phong các chủ, ngươi này cứu trị phương pháp siêu thoát lẽ thường, là nghịch thiên mà đi. Phong thiên lan lãnh đạm đáp lại nói. Đoạt nhân sinh cơ, cản người tử kiếp, y lý tu chi đạo, vốn chính là ở nghịch thiên hành sự. Nếu là theo thiên đi, còn làm cái gì y lý tu? Thiên cơ tử trầm mặt không nói. Tu chân giới mọi người đều biết, phong thiên lan từng là sơn hải tiên các chi chủ, thuận hành thiên đạo, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Là chính đạo cây trụ Nhưng rất ít có người nhớ rõ Trở thành tiên các chi chủ phía trước phong thiên lan Là cái cái dạng gì người Hắn là tu chân giới sát thần Tu tiên đạo, lại nhiễm một thân sắc khí Lấy kiếm trong tay phán sinh tử Hung ác lại hung tàn Hắn nói qua, thiên không phán ác quỷ tà ma chết Liền từ hắn tới phán Thiên muốn vô tội người ở chiến hỏa trung vận mệnh đau khổ Liền từ hắn tới nghịch thiên Năm đó phong thiên lan Liền cùng mục tình giống nhau Là cái không đem quý củ, thiên mệnh đặt ở trong mắt Đầy người mũi nhọn ly kinh phản đạo người Thiên cơ tử nghĩ thầm Là ta các chủ chi vị nguyên nhân sao Hắn tự hồ trở nên có điểm giống như trước Thiên cơ tử lại tưởng Thôi, chính mình có cái gì tư cách chỉ trích người khác không thuận lòng trời mệnh đâu Ở mục tình lật số trời Tu mệnh sửa vận việc thượng Chính mình vẫn luôn là lớn nhất giúp đỡ a Hắn nhìn nhìn tục mệnh đèn Hỏi Phong các chủ, này đèn huyết muốn thêm một ít sao Tạm thời không cần Thiên cơ tử nói ta đây liền đi trước xử lý tinh khuynh các việc. Lời nói rơi xuống, thiên cơ tử đẩy cửa rời đi. Phong thiên lan nhìn sắc mặt tráng bệnh thanh tuân, nói Năm xưa ta tổng cảm thấy, ngươi không xứng làm mục tình đồ đệ. Là ta sai rồi, ngươi làm nàng đồ đệ, lại đủ tư cách bất quá. Ngươi còn thực tuổi trẻ, con đường phía trước còn lâu dài, muốn gặp phong cảnh còn nhiều, nhưng ngàn vạn muốn căng đi xuống, không cần tại đây chặt đứt tánh mạng. Ký nguyên bạch cùng thủ thức chu bị mục tình từ Xuân Thu Sơn Thủy Quyển phong ra Người trước đi hỗ trợ tu bổ trong núi chân Pháp, người sau còn lại là bị người mang đi, tìm phòng đi an trí chăm sóc. Mục tình không có đi cấp kỳ nguyên bạch hỗ trợ. Nàng dừng lại ở một thân cây hạ, lưng rửa thụ thân im ắng mà đứng trong chốc lát, nâng lên tay ở hốc mắt hạ lau một phen, lao đi chưa lăn xuống nước mắt tích. Một phương trắng tinh khăn đưa tới mục tình dưới mí mắt. Thiên cơ tử thấp giọng nói. Muốn khóc liền khóc đi. Mục tình méo khăn đứng đó một lúc lâu, lại là lại chưa rơi xuống một giọt nước mắt tới cũng đừng quá khổ sở." Thiên Cơ Tử nói, "Thiên tài địa bảo linh quặng rèn thể, Thanh Tuân nếu quá kiếp nạn này, sẽ cùng từ trước khác nhau rất lớn, này có lẽ là hắn cơ duyên, nhờ họa được phúc cũng nói không chừng." Mục Tình thu khăn tay, lắc đầu nói, "Nói chuyện gì cơ duyên không cơ duyên, hắn có thể sống sót liền hảo." Thiên Cơ Tử nói, "Mục Tình, ngươi là cái làm sư phụ, dù sao cũng phải đối đồ đệ có chút chờ đợi mới đúng, Thanh Tuân ứng cũng là hy vọng ngươi có thể như vậy đối hắn. Mục Tình ngẩng đầu, Nói, ta đối hắn chờ đợi đảo cũng không nhỏ. Ta hy vọng hắn có thể truyền xuống ta kiếm, hy vọng hắn kiếm thuật tinh vi, tu vi thành công, một ngày kia có thể chứng đại đạo. Thiên cơ tử khẳng định nói, chắc chắn có kia một ngày. chương 75 quỷ giới. Không lâu lúc sau, hết thể liền đều chuẩn bị tốt. Mục tình mang theo trang có thanh tuân hồn phách minh tiêu tán, cáo biệt thiên cơ tử, phong thiên lan cùng ký nguyên bạch, cùng trầm ngư dạ cùng nhau đi trước Tây Châu. Mục tình một bên lên đường, một bên cảm khái. Ta thật không nghĩ tới, ta hóa thần hậu lần đầu tiên đi Tây Châu, lại là vì làm loại chuyện này. Nàng cho rằng, chính mình sẽ chẩm gì gì mà, đi trước Tây Bắc chơi thượng một vòng. Nghe nói nơi đó xây lên thành trì ở nhiều năm kinh doanh hạ thập phần phôn hoa, có rất nhiều hảo ngoạn sự vật. Sinh hoạt ở trong đó hôn huyết đều là ngẩn đầu đỡ ngực, không hèn ngọt, cũng không nhúc nhát. Sau đó lại đến ổ thành, nhìn một cái hợp hoan phái. Hợp hoan phái vẫn cứ là cái giống như trước đây kỳ kỳ quái quái là người không quá có thể lý giải môn phái. Bất quá nghe nói Hợp Hoan phái đã xảy ra một chuyện lớn. Bọn họ trưởng môn, cái kia trăm năm trước há mồm ngậm miệng đều là lô đỉnh hai chữ La Húc, sửa tu vô tình đạo. Nghe nói tu hành thành quả còn thực không tồi, hắn tu vi tiến bộ vượt bậc, lập tức liền phải nguyên anh kỳ. Mục Tình. Này cũng đúng. Trầm ngư dạ lắc lắc cây quạt, làm như nhìn ra nàng nghi vấn, nói: "Mục tiên tử, Hợp Hoan phái người đa tình cùng lặng tình, trên thực tế cũng là một loại vô tình." Lưu luyến với Sơn Thủy Phong Nguyệt, vì này động tình, vì kia động tình, cũng không chuyên chú với một vật. Mục tình túi đầu, như suy tư gì nói. Tựa hồ là có như vậy cái cách nói. Cho nên, trên đời này nhất thích hợp tu vô tình đạo người, là hợp hoan phái đệ tử, mà không phải bọn họ này đó tu vấn tâm kiếm, đoạn trần duyên trảm tình ti kiếm tu. Mục tình có chút đã chịu đả kích. Nàng quyết định quay đầu lại đem việc này nói cho tiểu sư thúc cùng các sư huynh, cũng đã kích một chút bọn họ. Phong Thiên Lan có câu nói một chút cũng chưa sai. Mục tình người này hư thật sự, động bất động liền nghĩ như thế nào chơi xấu. Ba ngày sau, thây châu ổ thành. Mục tình cùng trầm ngư dạ đến có chút sớm. Thời gian vẫn là buổi trưa, sắp trời vừa lúc, dương khí cũng thịnh, không thích hợp đến ly hà đi lên đưa đỏ. Bọn họ liền tiên tiến ổ thành. Chiều cao không đồng nhất sơn hồng lầu các đan sen bài bố, tà phi ngói dưới hiên treo nhất xuyến xuyến đèn lồng, bạn trong gió truyền đạt triển miên đau khổ kiểu mềm tiếng ca lay động Mục Tình ngẩng đầu, mơ hồ có thể từ mấy phiến cửa sổ chung xuyên thấu qua nửa trong suốt xa mảnh, thấy Hồng Y Yểu Vũ nữ mạn rượu dáng người. "Mục tiên tử, tới bên này đi." Trầm Ngư Dạ đi ở phía trước vì Mục Tình dẫn đường. Mục Tình gật gật đầu, một bên đuổi kịp Trầm Ngư Dạ nện bước, một bên nói, "Trầm lâu chủ rất quen thuộc nơi này." Xử lý tinh khinh các các loại sự vụ, thường xuyên lui tới. Trầm Ngư Dạ ở một nhà tương đối rộng khué trà lâu trước tạm dừng bước chân, mang theo Mục Tình đi vào trong đó. Quen cửa quen mẻo trên mặt đất lầu 2, ở bên cửa sổ cách gian ngồi xuống, điểm một ít rượu và thức ăn. Chờ đợi thượng đồ ăn khi, mục tình khuyệu tay gánh ở cửa sổ thượng, nửa là tò mò nửa là nhàm chán mà nhìn ngoài cửa sổ, nói. Ổ thành cùng ta trong ấn tượng bộ dáng không quá giống nhau. Châm ngư dạ nói. Mục tiên tử lần trước tới ổ thành, vẫn là trăm năm phía trước. Trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nhưng cũng không coi là đoạn, thành tri tổng phải có chút biến hóa. Mục tình gật gật đầu Sau một lúc lâu, rượu bị bưng lên. Trầm ngư dạ chấp khởi bạc hồ, một tay liêu trụ tay áo hướng miêu giấy mạ vàng tình xảo chén nhỏ rót rượu. Mục tình uống một ngụm, liền không khỏe mà đem cái ly bung xuống, nói. Thầy châu này rượu, nhưng thật ra giống như trước đây liệt. Mục tình ái rượu, nhưng chỉ ái vị cam miên thuần rượu. Thầy châu rượu lại cay lại liệt, nàng thật sự là phẩm không tới. Trầm ngư dạ gọi tới điếm tiểu nhị, hỏi. Các người nơi này nhưng có không như vậy là rượu. Điếm tiểu nhị phản phất gặp nan đề suy tư thật lâu hỏi khách quan bằng không tới hai chén hoa quế rượu nếp than bánh trôi trầm l lưu dạ mục tình sau một lúc lâu mục tình bật cười nói tới hai chén ta kêu một chén nhiều phóng rượu nếp than nhiều phóng đường lại đến một hồ ngọt rượu gạo chính là nấu bánh trôi dùng cái kia rượu nếp than điếm tiểu nhị ứng hảo, rời khỏi các gian tiêu phòng bếp nấu rượu gạo bánh trôi đi mục tình nhìn điếm tiểu nhị rời đi nói Này ổ thành vẫn là giống như trước đây, nơi này người cùng sự, đều rất có ý tứ. Châm ngư dạ nhìn mục tình rốt cuộc giãn gia đình mày, cùng mang lên một chút ý cười con mắt sáng, không khỏi cũng cười khẽ lên, nói là mục tiên tử thích bộ dáng liền hảo. Chẳng qua, vui sướng đồng thời, châm ngư dạ cảm thấy chính mình trong lòng mỗ một chỗ có chút khổ sở. Hắn lúc trước nói vun vào hoan phái đệ tử. Đa tình cũng là vô tình, nhất thích hợp vô tình đạo. Mà mục tình cũng là giống nhau. nàng ái Sơn thủy phong cảnh cũng ái thỉnh thế phù hoa, ái thế gian trong thái. Nàng đối vạn vật đều có tình, lại sẽ không đem tình ở lại với mỗi một người, mỗi một vật trên người. Nàng nhất đa tình, cũng nhất vô tình. Có thể gặp được Mục Tình, khuynh mộ với nàng, là trên đời may mắn nhất sự, cũng là nhất chuyện không may. Màn đêm thực mau buông xuống. Mục Tình cùng trầm ngư dạ rời đi ổ thành, đi trước ly hà bờ sông. Trăm năm trước, Mục Tình ở gần đây trước sau cùng ma tướng mạnh ly cùng ma quân trọng diễm đại chiến, đem ly hà bẻ gãy Tàng vạn kiếm thương di kiếm chủng cũng bị nàng nổ thành vạn kiếm hố. Mục tình xuyên qua rừng cây, phát hiện lòng sông hạ cự hố còn tại. Nhưng ly hà chi thủy lại chưa đoạn tuyệt, làm như bị nào đó kỳ dị lực lượng nâng, treo ở không trung, nước sông thoan thoan, tự nam hướng bắc chạy tới. Mục tình hỏi, đây là ai làm? Trầm ngư dạ cười nhạt nói, trăm năm trước trộm ma tông khi, hợp hoan phái một lần nữa lấy về ổ thành, la húc nhìn thấy này ngoài thành cự hố, cùng mọi người nói không cần thiết tu bổ, lãng phí tiền tài Lưu trữ đương, cái cảnh quan cũng không tồi. Ai ngờ nói xong lời này không bao lâu, cự hố còn tại, ly hà chi thủy lại tự hành huyền với cự hố phía trên, bắt đầu tục chảy Mục tình. Đây là tu chân giới phiên bản quỷ dị chuyện xưa sao. Trầm ngư dạ hỏi. Mục tiên tử ngươi nói, đây là ai làm đâu. Mục tình nghĩ nghĩ, không tin tưởng nói. Quỷ giới Trầm ngư dạ gật gật đầu, nói. Ly hà khô cạn khi, hoàng tuyến vong xuyên cũng khô cạn, một đám thủy quỷ không trô an trí. Nên chịu nhược thủy ngầm chi khổ ác quỷ cũng vô pháp bị phạt, ảnh hưởng tới rồi quỷ giới trật tự. Thấy dương gian này đó tu sĩ chính là không chịu sửa chữa ly hà đường sông, quỷ giới không có biện pháp, đành phải chính mình ra ngựa. Mục tình. Thực xin lỗi. Trầm ngư dạ nhìn nhìn ánh trăng, nói. Sắp đến giờ tí. Mục tình đã thượng một thuyền. Châm ngư dạ đem thác ấn quỷ giới mà bia giấy dai giao cho mục tình, công đạo nói. Nay đi quỷ giới một hàng, ta vô pháp tương bồi, mục tiên tử độc thân một người Còn xin bảo trọng. Châm Ngư Dạ là quỷ giới đạo phạm. Hắn dám đến này Ly Hà bên cạnh, liền đã cũng đủ có dũng khí. Nếu là dám theo này Ly Hà hạ quỷ giới, liền không phải gan không gan lớn vấn đề, là toi mạng tìm chết. Trịnh Tinh Tử kiếm nhảy ra tới, bất mãn nói: "Cái gì kêu độc thân một người, còn có ta đâu?" Trầm Ngư Dạ ngẩn ra một chút, mỉm cười nói: "Cũng đúng, như vậy, liền chúc mục tiên tử chuyến này thuận lợi." Lời nói rơi xuống, hắn giải khai một truyền dây thừng. Hắn đứng ở trên bờ Nhìn mục tình thừa ở thuyền trung, ở mạng bố âm khí quỷ xương mù ly hà thượng xoay dòng phiêu hành, càng ngày càng xa. Tây Châu, Ma Thành. Ma Thành cùng trước Ma Quân Cực Lạc Điện kiến ở một chỗ, lại nhân trước Ma Quân trọng diễm từng thống trị quá toàn bộ Tây Châu, Ma Thành liền cũng bị xưng là Tây Châu đô thành. Trọng diễm rừng ở Ma Thành ở ngoài. Từ năm đó rời đi Cực Lạc Điện, đi Trung Châu công vân Ngai Sơn, dục lấy tinh quân cát, lại phản bị mục tình cùng thiên cơ tử tinh kế, tụ vây với vân Ngai Sơn địa lao bên trong. Đã qua trăm năm thời gian. Nay trăm năm, hắn chỉ biết mục tình bước lên ma tôn chi vị, trừ cái này ra, liền không có hiểu biết đến nửa điểm về Tây Châu tin tức. Hiện giờ sấn vu tộc công sơn thoát vây, trở về Tây Châu. Trọng diễm lại phát hiện, chính mình đã không quen thuộc Tây Châu. Trước mắt ma thành tuy còn gọi ma thành, lại cùng trăm năm trước bộ ráng một trời một vực. Cửa thành mở rộng ra, xuyên hồng y đi đám ma tu từ bên trong đi ra, xuyên tố sắc tiền tu nhóm đi ở phía sau. Cùng đám ma tu thoáng bảo lưu lại khoảng cách, nhưng lại không né tảng cũng không ché lớp Còn có hôn huyết cùng phạm nhân, sinh một đôi thai thỏ cô nương cùng nhân tộc thanh niên đi cùng một chỗ. Cô nương trong miệng lẩm bẩm mua chút dược liệu cấp bà bà bổ thân thể linh tinh nói. Trọng diễm, đây là cái gì bầu không khí? Này không phải hắn nhận thức ma thành. Hắn ninh mi đứng ở ngoài thành, nhìn chầm chầm thật lớn cửa thành cùng tường thành nhìn sau một lúc lâu, loạn trọng trong tay cây quạt, chuẩn bị vào thành đi xem bên trong biến thành bộ răng gì Trọng Diễm hạ quyết tâm, cất bước vào thành. Ai, người dừng lại. Cửa thành biên thủ vệ gọi lại hắn. Lại đây đăng ký, đăng ký xong rồi mới có thể đi vào. Trọng Diễm. Thủ vệ hỏi. Thất thần làm cái gì đâu? Người rốt cuộc có vào hay không thành? Một thân hồng y gì hay ma tu thu nạp trong tay quạt xếp, yêu giá dị vực mặt mày chung, nhiễm một phân hưng thú giặt rào ý cười. Hắn nói, tiến, vì sao không tiến? Thủ vệ. Người này cười cái gì? Thủ vệ nghi hoặc mà nhìn Trọng Diễm hai mắt, đưa ra bức nói: "Tiến liền đăng ký, ở chỗ này viết tên, nơi này viết người xuất thân nơi. Trọng Diễm tùy tiện biên thân phận cùng lai lịch, lấy thuật pháp lửa gạt qua đi danh sách thượng phát hiện nói dối thuật pháp, ở thủ vệ gật đầu lúc sau, phe phẩy cây quạt vào thành. Thủ vệ lại nhìn chằm chằm Trọng Diễm bóng dáng nhìn một hồi, nói thầm nói: "Ta như thế nào tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua người này?" Nơi xa, Nguyên Dĩnh cùng Quỷ Tướng thấy một màn này. Nguyên Dĩnh nghi hoặc nói: Tiến ma thành còn thành thành thật thật đăng ký danh sách, hắn thật là ma quân sao. Quỷ tướng Cường Điệu nói, là trước ma quân. Nay ma thành cùng cực lạc điện đều đã không thuộc về hắn, là tinh khuynh các cùng hợp hoàn phái, hắn là cái người ngoài, đương nhiên muốn đăng ký. Nguyên Dĩnh, cảm giác hảo tâm toàn A. Quỷ tướng nói, bất quá hắn đăng ký tin tức hơn phân nửa là giả, bằng không thủ vệ nhìn đến trọng diễm tên này, đã sớm muốn nhảy dựng lên. Nguyên Dĩnh gật gật đầu, nói. Chúng ta theo sau nhìn một cái đi. Nguyên dĩnh đi tới cửa thành thủ vệ trước mặt. Đi theo sau lưng quỷ tướng nghi hoặc nói. Nguyên dĩnh tiên tử, người làm cái gì? Nguyên dĩnh đương nhiên nói. Vào thành không phải muốn đăng ký sao? Quỷ tướng. Quỷ tướng lấy ra tinh khuyên các lệnh bài, cấp thủ vệ nhìn thoáng qua. Thủ vệ lập tức đứng dậy, đối hai người hành lễ, nói. Tiểu nhân này liền làm người thông chi thành lệnh, mở tiệc chiêu đãi nhị vị. Không biết nhị vị muốn tới, chưa trước tiên chuẩn bị, nếu có thất lễ chỗ còn thỉnh nhiều đàm đương. Nguyên Dĩnh nhìn thấy thủ vệ thái độ sai biệt, nàng tổng cảm thấy càng thêm vì trước ma quân cảm thấy chua sốt đâu. Quỷ tướng thu hồi lệnh bài, nói, không cần chiêu đãi, chúng ta vào thành là có việc phải làm, cần bảo trì bí ẩn, không cần nháo ra động tinh tới. Thủ vệ gật gật đầu, làm bộ đối đãi người xa lạ bộ dáng, nói, đăng ký hảo không? Đăng ký hảo liền chạy nhanh đi vào. Vừa vào ma thành, liền có thể thấy khắc hoa gạch đá xanh phô liền chủ nói, Con đường sạch sẽ, bùi đất không nhiều lắm, hẳn là mỗi ngày ban đêm đều sẽ rửa sạch. Chủ nói hai là ba bốn tầng cao hồng mái lầu các, nhiều là khách điếm, tiểu lầu cùng phong nguyệt mà. Trong đó kẹp một nhà tinh khuynh các cửa hàng, ma tu cùng tiên tu ở phô hàng phía trước đội vào tiệm, xinh ý rất là rực rỡ bộ dáng. Khách điếm, tiểu lầu cùng phong nguyệt mà tiểu nhị đứng ở chủ nói bên cạnh, giữ chặt lui tới người đi đường, vì nhà mình mời chào xinh ý. Hai lầu các bên trong truyền đến khúc nhạc tiếng động. Cùng trên đường tiếng người cùng không dứt tiếng bước chân, một mảnh náo nhiệt phôn thịnh. Trọng diễm ở chủ nói trung ương dừng lại một lát. Hán nghĩ nghĩ chính mình quen thuộc ma thành, cũng là xây dựng lầu các, cũng là có tiểu lầu cùng phong nguyệt mà. Nhưng khi đó ma thành chỉ có ma tu lui tới, ma tu tính tình nhân công pháp chủng tộc chi cố, phần lớn âm hiểm xào trá. Trăm năm trước ma thành ở phồn hoa đồng thời, cũng lộ ra một loại âm lãnh, căng chặt cảm giác. Không giống hiện tại. Trên đường có các tộc người. Bọn họ trên mặt là thiệt tình thực lòng nhẹ nhàng tới cười, ở mỹ bên trong không tàng lưới đao, có chút lộn xộn, rồi lại bình thẳng thực. Hơn nữa đồng dạng là phồn hoa. Ma thành hiện giờ kiến trúc, có thể so năm đó xinh đẹp bao la hùng vị quá nhiều. Trọng diễm đứng ở phồn hoa thành trì trung, đồng nhiên sinh ra ra một loại chính mình dừng lại ở qua đi, bị năm tháng bỏ rơi cảm giác. Hắn thất thần. Ở suy nghĩ phiêu xa lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể bị đụng phải một chút, nghe thấy được non nớt một tiếng a nha. Trọng Diễm phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình trước mặt là cái bảy tám tuổi đại Tiểu Nha Đầu. Trên mặt nàng cùng cánh tay thượng mang theo đức quãng, không hoàn chỉnh ma văn, hẳn là ma tộc cùng hắn tộc chi gian sinh hạ hôn huyết. Tiểu Nha Đầu một thân áo vải thô, trong tay ôm cái khô thảo côn biên thành rổ, trong rổ có mấy đoá hoa, càng nhiều hoa rơi xuống đất, hoa côn bẻ gãy, cánh hoa rách nát, xoa vê ra hoa nước, vụ vật mà dính liền ở Trọng Diễm trên người. Trọng Diễm nhìn chính mình hồng y dị thượng tàn hoa cùng nước. Thủy hoa nước có nhan sắc, làm hắn một thân hoa lệ siêm xiêm thì trở nên không quá sạch sẽ. Hắn túi lối, thân sắc gâm tình bất định. Tiểu nha đầu vẻ mặt ảo não cùng đau lòng, nói: "Không xong, cái này hoa bán không xong." Nơi xa nhìn một màn này, Nguyên Dĩnh cùng Quỷ Tướng lòng tràn đầy nôn nóng. "Tiểu cô nương, ngươi như thế nào còn có tâm tình lo lắng hoa nha? Ngươi biết ngươi đụng vào chính là ai sao? Ngươi biết ngươi là làm dơ ai quần áo sao? Còn không chạy nhanh chạy trốn đi." Nguyên Dĩnh đã chuẩn bị tốt ra tay. Trọng Diễm trong tay quả xếp đảo qua quần áo, thuật pháp hồng quang trật lué, hồng y Ly liền lại một lần sạch sẽ. Hắn đối kia bán hoa tiểu nha đầu nói. Người hoa mua bao nhiêu tiền? Quỳ tướng. Hắn không thể tin tưởng nói, hắn nói cái gì? Tiểu nha đầu đếm đếm hoa côn, nói. 17 cái đồng tử. trong Diễm sờ sờ tay áo, tự hồ là muốn bỏ tiền mua hoa. Nhưng sờ soạn sau một lúc lâu, hắn không móc ra tiền tới, trên mặt biểu tình trở nên thoáng có chút khó coi lên. Lúc này có một người hét lên. Ta tới mua, ta tới mua. Đây là cái xuyên bạch đi gì tiên tu, hắn đem trên mặt đất hoa nhặt lên tới, để một tiểu xuyến đồng tiền cấp tiểu nha đầu, cười nói. Tiểu cô nương, lần sau cần phải tiểu tâm chút, đừng lại đụng vào người. Tiểu nha đầu gật gật đầu, cầm tiền nói một tiếng tạng, vác rổ rời đi. Tiên tu cười xem kia hôn huyết tiểu nha đầu rời đi, rồi sau đó đem trong tay hoa hướng trọng diễm trong lòng ngực một đệ, giải thích nói. Ta đạo lư cũng ở trong thành, ta mang theo này hoa trở về khủng sẽ khiến cho nàng hiểu lầm. Nếu là huynh đài ngươi mở miệng muốn mua hoa, này hoa ngươi liền thay ta đem đi đi. Trọng Diễm tiếp nhận đã rách nát hoa, nói: "Ngươi vì sao giúp nàng?" Thiên tu có chút kỳ quái, hỏi ngược lại. "Ta vì sao không thể giúp nàng?" Trọng Diễm nói: "Nàng là ma tộc hôn huyết, mà ngươi là tiên tu." Kia tiên tu trả lời nói: "Nàng lăn lộn ma tộc một nửa huyết, không cũng lăn lộn nhân tộc một nửa huyết sao? Cùng tộc giúp đỡ, có cái gì không đúng?" Hơn nữa Vị này huynh đài, hiện tại không thịnh hành kỳ thị chủng tộc. Ngươi muốn tại đây tu chân giới hành tẩu, này bộ kỳ thị quan điểm tốt nhất thu hồi tới, bằng không mặc kệ đi đến nơi nào, đều thực dễ dàng bị đánh. Quỳ tướng, vị này tiên tu tiểu huynh đệ đừng nói chuyện. Hiện tại dễ dàng nhớ ai, trước ma quân, đánh chính là ngươi. Ngươi nhìn này ma thành, cái gì chủng tộc đều có, đại gia ở chung đều không tồi, như vậy hòa hòa khí khí thật tốt, đúng không? Tiên tu vô vô trọng diễm bả vai, rồi sau đó ném tay háo nên ngang mà đi. Trọng diễm tại chỗ lại đứng sau một lúc lâu. Hắn nhìn nhìn trong tay hoa, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cất bước hướng tới cực lạc điện phương hướng đi đến. Mục tinh ngồi ở trên thuyền, ở đêm khuya nồng hậu trướng khí chung theo ly hà nước sông kỳ quái chảy về phía phiêu. Trích tinh ngồi ở nàng đối diện, hỏi. Còn muốn phiêu bao lâu à? Mục tinh trả lời nói, không biết. Trích tinh nói. Nơi nơi đều là trướng khí, cái gì đều thấy không rõ, chỉ có thể làm trở, thật nhàm chắn a Mục tình nhìn nhìn dương nanh múa vướt điểm xấu tím đen xương ngủ nói. Trích tinh, ta cho ngươi giảng quỷ chuyện xưa đi. Trích tinh lắc lắc đầu, nói. Ta so ngươi nghe nhàn thoại nhiều, xem thư cũng nhiều. Nào có cái gì quỷ chuyện xưa, là ngươi biết, mà ta chưa từng nghe qua. Mục tình nghĩ nghĩ chính mình kiếp trước nghe qua những cái đó quỷ chuyện xưa, nói. Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, ta cho ngươi giảng, từ trước có cái môn phái à, bọn họ trong núi có một chỗ cấm đệ tử tiến vào lầu cắt. Kia lầu các có 12 tầng, mỗi một tầng thang lầu đều có 12 cái bậc thang, nhưng chờ đến toàn âm là lúc, bậc thang liền sẽ biến thành 13 tầng. Giờ tí đến, âm khí nồng đậm đến cực điểm, trà ngập quỷ xương mù bên trong, ly hả cùng vong xuyên nước sông bắt đầu trọng điệp. Không gian chưa hoàn toàn được khởi. Bất quá, trên sông thanh âm đã có thể xuyên thấu âm dương hai giới. Mang theo một đội bạch đi di quỷ hồn hành kinh vong xuyên bờ sông quỷ sai, nghe thấy giữa sông ương chuyển đến thê thảm tiếng kêu. Ngươi đừng nói. Ngươi không cần nói tiếp. Thiếu niên hoảng sợ kêu to, thanh âm đều nghẹn ngào lên. Cứu mạng, ta muốn hụ chết, ta về sau cũng không dám nữa đi thang lầu." "A a a a a." Quỷ sai cùng quỷ hồn nhóm kinh ngạc mà nhìn về phía vong xuyên nước sông. Đỏ như máu nước sông giống như nấu phí giống nhau, tù ngu cùng ngục mà mạ phao, trên sông trống không một vật. Quỷ hồn nhóm loạn thành một đoàn. "Vừa mới là ai ở kêu a?" Một đoạn này lưu vực không có ở nấu ác quỷ, cũng không có thủy quỷ đóng giữ, hẳn là không mời đúng đi. "Cứ mạng a." Nháo quỷ. Têu là cái gì, cứu cái giám mệnh, ngươi đã chết, chính ngươi chính là quỷ. Quỷ sai nói. An tĩnh, chạy nhanh lên đường. tiểu tâm chậm trễ đầu thai canh giờ. Quỷ hôn nhóm lúc này mới đình chỉ kêu sợ hãi, xếp thành một liệt, có tự mà đi theo xuyên một thân quan phục quỷ sai rời đi. Quỷ xương mù tràn ngập huyết sắc con sung thượng, một con thuyền một thuyền chậm dãi hiện ra hành tích tới. Bạch đi ghi nữ tu vỗ treo ở chính mình trên người tinh bảo thiếu niên lưng, chấn ăn nói. Hảo hảo. Đừng kêu, chúng ta đến quỷ giới. Nghe thấy quỷ giới hai chữ, Tinh Bảo thiếu niên trực tiếp hóa thành sương mù, len lỏi tiến Bạch Đế yển nữ tuelson hắc kiếm. Hắc kiếm phát ra mang theo khực khịt làn điệu thanh âm. Ta sợ quỷ, ta không cần gặp quỷ. Mục Tình, ngươi một cái trảm quỷ như sắt dao kiếm linh sợ cái gì quỷ? Quỷ sợ ngươi mới đúng đi. Chương 76 Thiếu Quân. Một thuyền loạn choạng lại gần bờ. Trích Tinh, đừng náo loạn, chúng ta tới rồi. Mục Tình vô bái ở chính mình trên người kiếm linh thiếu niên. Kiếm linh hừ một tiếng, về tới thân kiếm, rồi sau đó thần kiếm thân kiếm liền tiểu biên độ run lên lên. Mục Tình, Liền kiếm đều ở run, người đây là có bao nhiêu sợ hãi a? Mục Tình giáp trích tinh kiếm đứng dậy, mọi nơi nhìn quanh, đánh giá âm phủ cảnh sắc. Quỷ giới không chung là đen kịt, vĩnh viễn chỉ có ban đêm. Nhưng hôm nay không hạ lại vô âm u cùng bóng dáng, từ từ cắt vàng cùng khai đến đỏ tươi mạn châu xa hoa, toàn thấy được rõ ràng rõ ràng. Mục tinh ngừng đầu, thấy trong trời đêm một chút minh tinh. Nàng nhớ tới trầm ngư dạ công đạo quá nói. Quỷ giới diện tích rộng lớn, âm khí rất nặng, dễ dàng mê hoặc tâm thần cùng ngũ cảm, làm ra hảo giác. Ở quỷ giới hành tẩu, thực dễ dàng liền sẽ bất chi bất giác mà mất đi phương hướng. Mục tiên tử ở quỷ giới hành tẩu khi, có thể căn cứ bầu trời nam thần tinh tới biện phương vị. Mục tinh hỏi, nào một ngôi sao kêu nam thần. Trầm ngư dạ trả lời nói, quỷ giới chỉ có một ngôi sao. mục tinh biện Phương vị mang theo trích tinh kiếm bước lên hoàng tuyển minh thổ. Minh thổ nóng rực nâng người, chút nào không thua cấp bàn ủi. Chỉ có chân không chạm đất hồn phách mới có thể tại đây minh thổ thượng hành tẩu. Ngay cả đi âm nhân cũng là đem thân thể lưu tại dương gian, lấy hồn phách tới hạ âm. Không thoát thân thể mà xuống hoàng tuyển, còn ở minh thổ thượng đi được mặt không đổi sắc, mục tình chỉ sợ là độc nhất phân. Mục tình phân không rõ chính mình đi rồi bao lâu. Nàng trong tầm nhìn dần dần xuất hiện một mảnh màu đỏ tường thành, thật lớn cửa thành phía trên treo bảng hiệu Lấy kim mặc viết phong đô hai chữ, đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực. Cửa thành ngoại bài các không giống nhau quỷ hồn. Này đó quỷ hồn có thanh minh, trên người cong tay mải, phía sau mang theo hàng hóa, muốn vào phong đô thành đi làm buôn bán. Có còn lại là thập phần dại ra tựa hồn là vừa mới chết không lâu, theo bản năng phiêu đã đến tận đây. Trâm ngư giả cùng mục tình nói qua, quỷ giới cùng dương gian giống nhau, có rất nhiều thành trì, thành dân là những cái đó sinh khi chưa phạm trọng sai, không có bị quăng vào trừng phạt bên trong quỷ hồn. Bọn họ đại đa số ở trong thành thành thành thật thật sinh hoạt, có đôi khi cũng sẽ vì một chút sự tình buôn tẩu với các thành trì chi gian. Mục tiên tử, ngươi có thể đem quỷ giới coi như một quốc gia, quỷ hồn là quốc dân, phong đô thành còn lại là này quốc đô thành. Canh giữ ở cửa thành chỗ quỷ sai ăn mặc quan phục, bày một cái bàn, ngồi ở trước bàn thập phần nghiêm túc mà nhéo bút đăng ký xuất nhập thành trì quỷ hồn. Quỷ sai hỏi, ngươi tới phong đô làm cái gì? Bị đề ra nghi vấn bạch đi ghi hẻ nữ quỷ nói. Ta huynh trưởng ở phong đô dốc sức làm ra một phen sự nghiệp, mua tân phòng, muốn ở phong đô trường cư, ta tới đến cậy nhờ hắn. Quỷ sai nói. Vào đi thôi, ngươi về sau nếu muốn trường ở phong đô, vào thành sau nhớ rõ đi quan phủ, đem quỷ tịch chuyển tiến phong đô. Đa tạ quỷ sai đại nhân. Bạch y ghi hẻ nữ quỷ hành lễ, liền phiêu vào phong đô thành. Quỷ sai nói, tiếp theo cái. Một cái dâu bạc lão nhân phiêu đi lên, hắn giả mua thân hình có chút cấu lũ, ánh mắt dại ra, không nói một lời. Quỷ sai nói đây là tân chết quỷ hồn quỷ sai dương tay gọi tới người nói đem hắn mang đến riêng là quỷ quân nơi đó thẩm phản bộii Ác quyết định hắn từ nay về sau hướng đi là đưa vào luân hồi vẫn là chịu hình phạt mục tình xếp hạng phía sau một bên xem một bên tưởng đồng dạng là thủ cửa thành này âm phủ quỷ sai so dương gian thủ vệ chuyên nghiệp H hữu dụng quá nhiều tiếp theo cái không lâu lúc sau liền bài tới rồi mục tình quỷ sai nhìn thấy nàng sửng sốt một lát nói Người sống, có thân thể, không phải đi âm suất khiếu tới, ngươi lại như thế nào tiến quỷ giới. Mục tình trả lời nói. Từ ly hạ thượng phiêu tiến bảo. Ly Hà A, trách không được. Quỷ sai hiển nhiên biết cái kia hạ không bình thường, nói, là đưa đỏ khi vào nhầm sao. Ta kêu làm việc đưa ngươi hồi dương gian, nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không thể lại từ ly Hà thượng đỏ. Mục tình lắc lắc đầu, nói, không phải vào nhầm, là cố ý tìm quỷ giới. Ta danh mục tình. Thần kiếm trích tinh kiếm chủ, hiện tại tu chân giới cộng chủ. Ta tôi quỷ giới, là tưởng cầu Diêm là quỷ quân làm chút sự. Mục tình tung ra chính mình thân phận, là ở chứng minh, chính mình địa vị rất cao, có cũng đủ tư cách đi gặp Diêm là quỷ quân. Quỷ sai sửng sốt một lát, nói. Ta nghe nói qua ngươi. Mục tình thanh danh rất là vang dội Quỷ sai nói. Hơn 100 năm trước, chính là ngươi đánh hỏng rồi ly hà, dẫn tới vong xuyên thủy khô cạn, khiến cho quỷ giới một mảnh hỗn loạn. Mục tình không chỉ là nàng a, còn có ma tướng Mạnh Ly, trước ma quân Trọng Diễm. Đánh nhau không phải một người sự, như thế nào có thể chỉ quái nàng đâu?" Quỷ Sai nhìn Mục Tình, nói: "Không nghĩ tới mới qua đi trăm năm, người tu vi đã tới như vậy cảnh giới, hẳn là Ly Phi thằng không xa đi." Mục Tình sờ sờ đầu, nói: "Đại khái là." Mục Tình cảm thấy quỷ giới những người này tựa hồ không quá thích nàng, lập tức liền phải bởi vì cô oán, mà từ trong lời nói khó xử nàng. Khích Lệ nghe tới cũng không nghĩ khích lệ Như là âm dương quay khí. Liên ở mục tình chuẩn bị tốt ứng đối khó xử thời điểm. Quỷ sai nghiêm trăng hỏi. Mục tiên tử, ngươi có cái gì tu luyện bí quyết sao? Có thể chia sẻ một chút sao? Mục tình. Mục tình chỉ phải lấy ra chính mình tu luyện tâm đắc, cùng quỷ sai chia sẻ. Quỷ sai nghe xong trong chốc lát, không tha nói. Thật muốn cùng mục tiên tử lại nhiều giao lưu một phen, đáng tiếc ta còn có việc muốn nội, nơi này còn có rất nhiều quỷ hồn chờ đăng ký vào thành đâu. Mục tình nói. Có thể lần sau lại liêu. Quỷ sai lắc lắc đầu, nói. Không có lần sau, mục tiên tử không thuộc về nơi đây. Mục tình là muốn phi thăng thành tiên người, cùng này âm tàu địa phủ vô duyên. Nếu không có có việc tới cầu Diêm La quỷ quân, nàng chỉ sợ cả đời đều sẽ không minh bạch quỷ giới là bộ ráng gì. Quỷ sai kêu tiểu đệ lại đây, làm hắn lánh mục tình đi gặp quỷ quân. Mục tiên tử đi theo ta. Tiểu quỷ kém mang theo mục tình muốn vào phong đô thành. Đại quỷ sai lại gọi lại mục tình. Mục tiên tử Thả trước từ từ. Mục tình hỏi, đại nhân còn có chuyện gì? Đại quỷ sai đem vợ cùng bút đẩy, nói. Mục tiên tử, cấp ký cái tên đi. Mục tình. Tiểu quỷ kém. Mục tình thần sắc cổ quái mà thêm hảo danh, đi theo tiểu quỷ kém vào phong đô thành. Tiểu quỷ kém một bên dẫn đường, một bên nói. Mục tiên tử, ngươi đừng cảm thấy ta đại ca kỳ quái. Hắn nghe nói ngươi ở dương gian làm, vẫn luôn thực sùng bái ngươi. Hắn trong lén lút thường xuyên cùng chúng ta hoán giận. Hắn khâm phục tôn kính người về sau muốn phi thăng, sẽ không hạ này quỷ rơi tới, hắn chỉ sợ vô duyên thấy thượng một mặt. Hiện giờ nhìn thấy ngươi, hắn mặt ngoài nhất phái trấn định, trong lòng sợ là đã cao hứng hòng rồi. Mục Tình, nàng không nghĩ tới chính mình fens đã lan tràn đến âm phủ. Phong đô thành trừ bỏ sắc trời ám điểm, cùng nhân gian phồn hoa thành trì khác nhau không lớn, hoặc là nói, phong đô còn muốn càng thêm phồn hoa náo nhiệt một ít, trường ánh đèn phố, chẳng phân biệt ngày đêm, ca vũ Tiểu quỷ kém vừa đi, Một bên nói, mục tiên tử có phải hay không cảm thấy nơi này giống quỷ thị? Mục tình, quỷ giới như thế nào biết nàng quen thuộc quỷ thị? Nga, đối, nàng ở dương gian hành động, quỷ giới này đó quỷ sai sớm đã biết được. kia quỷ giới chẳng phải là rất rõ ràng, nàng cùng trầm ngư dạ cái này quỷ giới truy nã phạm là hợp tác quan hệ. Nếu rõ ràng nói, này đó quỷ sai nhóm đối nàng thái độ vì cái gì còn như vậy hảo? Mục tình căng ra đầu, thành thật đáp. Rất giống. Tiểu quỷ kém nghe xong lời này, tựa hồ thật cao hứng. Mục Tinh cảm thấy có chút cổ quái. Biết quỷ thị Phong Linh, đối cái này tiểu quỷ kém tới nói chẳng lẽ là chuyện tốt sao? Trung Châu, Vân Ngai Sơn. Thiên Cơ Tử vạch trần trên cổ tay băng gạc, đầu ngón tay ngưng một đạo quang, ở chưa lành miệng vết thương thượng lại cắt một đạo. Máu tươi chảy xuôi, hối thành tế lưu, rơi vào hoa sen hình dạng đèn trung. Huyết một thêm, hà đèn ngọn lửa thoáng lớn chút. Nay bảy chẳng ha đèn bãi bắt đầu thất tinh trận hình có tụ mệnh hiệu quả, cho nên cũng bị xưng là thất tinh tộc mệnh đèn. Tục mệnh đèn tụ chính là sinh cơ. Nhưng sinh cơ sẽ không trống rông mà đến, tụ một người sinh cơ đồng thời cũng cần thiêu đốt một người khác sinh cơ. Thiên Cơ Tử mấy ngày nay không ngừng hướng tụ mệnh đèn thêm huyết, hạo huyết thật nhiều, sắc mặt càng ngày càng tái nhật. Thêm xong bảy trận đèn sau, Thiên Cơ Tử chỉ cảm thấy thân thể rất là không khỏe. Cùng Phong Thiên Lan nói nói mấy câu sau, hắn liền rời đi thanh tuân phòng, muốn tìm cái địa phương đi nghỉ ngơi. Phong Thiên Lan tiếp tục nhìn chầm chầm Thanh Tuân. Thanh Tuân mệnh đã đe dọa, hiện giờ hồn phách bị rút ra, càng là tùy thời có khả năng chết, hắn bên người một lát cũng thiếu không được y tư tu chăm sóc. tiểu sư thúc, ký nguyên bạch vào cửa, nói, tiên các người sắp tới rồi. Ký nguyên bạch nhìn nhìn phòng này, nói, bọn họ mang theo đan lô cùng lò luyện, cái đầu đều không nhỏ, trong phòng này chỉ sợ không bỏ xuống được. Phong Thiên Lan nói, đem thiên cơ tử kêu trở về. Làm thiên cơ các người đem thất tinh tục mệnh đèn cùng thanh tuân dịch tiến phòng luyện đan. Ký Nguyên Bạch tướng là. Phong Thiên Lan lại hỏi. nay trong núi có phải hay không có cái kêu lục nhiên đang tu? Ký Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, nói. Là có như vậy cái tiểu tử. Nghe nói vốn là dược vương cốc cốc chủ cốc vũ tử đệ tử địch truyền. Bởi vì tưởng sớm ngày kế thừa cốc chủ chi vị, cấp cốc, cốc chủ đầu độc, chưa thoại, bị cốc chủ bắt hiện hành. Sau lại hắn trốn ra dược vương cốc, bị trầm lâu chủ coi trọng Cảm thấy đan tu luyện đan có thể kiếm không ít tiền, liền ủy thác sư muội đem đang ở chạy trốn lục nhiên trói về tinh khuynh cắt. Phong Thiên Lan Ký Nguyên Bạch cho rằng Phong Thiên Lan muốn sinh khí, nói trầm lâu chủ là ác quỷ, quỷ giới đào phạm, hắn đối người chính ta sẽ không phân như vậy rõ ràng, hắn sẽ chỉ ở ý. Phong Thiên Lan nói, sẽ chỉ ở ý người này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ký Nguyên Bạch gật gật đầu, nói Là như thế này. Phong Thiên Lan trầm mặc một lát, đông nhiên thở dài nói thôi Là chính hay tà, đều không sao cả. Ký Nguyên Bạch, ngươi nói cho cái kia Lục nhiên, ta đem dược vương cốc người xác chết đóng băng ở vân thương cốc ngoại, hắn nếu nguyện ý, liền trở về cho hắn sư phụ lập cái bia. Kỳ Nguyên Bạch hứng lời nói, rời đi phòng. Hắn trước tiên tìm thiên cơ các đệ tử, nói đem Thanh Tuân cùng Thất Tinh tục mệnh đèn dịch đi phòng luyện đan sự tình. An bài hảo sau, hắn hỏi, Lục nhiên đâu? Đông Phụng trả lời nói, "Kỳ sư minh, Lục nhiên ngày hôm trước liền ra Vân Mai Sơn." hẳn là hồi dược vương cốc. Lục Nhiên cùng Cốc Vũ Tử Chi Gian, tự lục nhiên đầu âm nưu thầm độc đoạt cốc chủ chi vị thời khắc đó khởi, thầy trò quan hệ cũng đã đoạn tuyệt. Cho tới hôm nay, Dược Vương cốc vong, Cốc Vũ tử chết. Lục Nhiên mới hậu chi hậu giác mà dư vị lên, thật lâu phía trước, bọn họ sư đổ tình nghĩa. Không thể nói là hoài niệm, cũng không thể nói là không tha, Lục Nhiên cũng phân biệt không rõ ràng lắm, chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị. Hắn quyết định hồi dược vương cốc đi gặp. Ký Nguyên Bạch nghĩ thầm, Cố nhân đã đi xa, này tư vị không dễ chịu a Mục tình theo tiểu quỷ kém xuyên qua phong đô thành. Ngọn đen dầu trường minh lầu các nhà lúc sau, là một tòa bị hổng tường bao vây lấy bên trong thành thành, cửa thành thượng là âm ty hai chữ. Âm ti chính là âm phủ quan phủ. Diêm la quỷ quân, phán quan. Này đó nghe nhiều nên thuộc quỷ giới danh nhân, toàn tại đây âm ty bên trong công tác. Tiểu quỷ kém đối thủ vệ quỷ sai nói một ít lời nói, đối mục tình nói. Mục tiên tử hiện tại nơi này chờ một lát ta đi vào thông báo, thực mau liền trở về. Mục tình gật gật đầu, nói. Làm phiên đại nhân. Thủ lâm ti đại môn quỷ sai nhìn mục tình, cẩn thận phân biệt một lát, có chút kinh ngạc nói. Mục sư muội. Mục tình. Ngươi lại là ai? Ta là Sơn Hải tiên các trận pháp phong dịp thời, 50 năm trước bên ngoài trừ tà khi bị thường uống thuốc khi sai dùng độc đan, đem chính mình độc chết. Dịp thời ngượng ngùng mà sờ sờ cái ốc, nói. Ta sau khi chết vào này quỷ giới. Quỷ quân xem ta là cái trận tu, tu vi cũng không tệ lắm, liền để lại ta ở chỗ này làm việc. Mục tình, sư minh, ngươi này cách chết thật sự là kỳ lạ. Tiểu sư thuốc hẳn là sẽ đem chuyện của ngươi biên vào giáo tài, lặp lại cùng thư đường đệ tử nói nhất định phải đem đan dược phân rõ, bằng không rất có thể cùng ngươi rơi vào giống nhau kết cục Này diệp thời cũng coi như nửa cái người quen. Mục tình cùng hắn tìm hiểu tin tức, hỏi. Diêm la quỷ quân dễ nói chuyện sao? Diệp thời lắc lắc đầu, nói. Quỷ quân tính tình không xấu, nhưng cũng không thể xưng là là dễ nói chuyện. hắn người này, quỷ thức thủ quý củ, có rất nhiều đi âm nhân muốn đánh gần cầu làm một ít việc, cầu quỷ quân bán một cái nhân tình, quỷ quân chưa từng có đáp ứng quá. Mục tinh ấn ở trên thân kiếm cái tay kia nắm chặt. Này tin tức cũng thật đủ không xong. Diệp thời hỏi, mục sư muội, ngươi là có việc yêu cầu quỷ quân sao? Mục tinh gật gật đầu, nói, hẳn là hư quý củ sự, kia nhưng khó làm. Diệp thời lắc lắc đầu. Nhưng một lát sau, hắn còn nói thêm: "Bất quá, sự tình nếu không quá phận, quỷ quân có lẽ sẽ không khó xử sư mội. Mục sư muội." Mục Tinh hỏi: "Vì cái gì?" Diệp Thời nói: "Bởi vì ngươi đổi kịp một cái, cũng là duy nhất một cái phá hủy quỷ quân quy củ lúc sau, lại đến nay đều ung dung ngoài vòng pháp luật quỷ rất quen thuộc." Mục Tinh nói: "Trầm lâu chủ." Diệp Thời gật gật đầu. Mục Tinh nói: "Kia quỷ quân hẳn là thực chán ghét ta, mà không phải sẽ bởi vì ta cùng Trầm lâu chủ quen thuộc." liền quyết định không vì khó ta. Diệp Thời lắc lắc đầu, hạ giọng nói. Mục sư muội, ngươi không biết kia quỷ thị chi chủ, cùng quỷ quân là cái gì quan hệ? Mục tình nhìn hắn này thần thần bí bí bộ dáng, có chút buồn cười. Nàng hỏi, cái gì quan hệ a Diệp Thời nói, cái kia trầm ngư dạ, là diêm la quỷ quân thân nhi tử, này quỷ giới thiếu quân. Mục tình. Trích tình cũng nhịn không được nói chuyện. a Mục tình cũng đẻ thấp thanh âm, hỏi. Mục Chấm lâu chủ không phải sinh khi chấp niệm chưa tiêu, hóa thân thành ác quỷ sao. Hắn không muốn nhảy luân hồi đài, chạy ra quỷ giới, ở dương gian gây sóng gió, sáng lập quỷ thị, mời chào giấu kín ác quỷ, cũng bởi vậy thành quỷ giới tội phạm bị truy nã. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đó là dương gian lý do thoái thác, là thiếu quân chính mình nguy trang. Diệp thời nhỏ giọng nói, ta cũng là tới quỷ giới làm việc, mới lộng minh bạch chân tướng. Nay chấm ngư dạ căn bản là không đương hơn người. Hắn sinh ra chính là này quỷ rơi thiếu quân, cũng không có gì sinh thời chấp nghiệm, oán khí vừa nói. Mục tình. Thành quỷ phương thức có hai loại, một loại là người sống đã chết, hồn phách ly thể, liền biến thành quỷ, một loại khác chính là chấm ngư dạo như vậy, cha mẹ là quỷ, cho nên hắn sinh ra đó là quỷ. Mục tình hỏi. Kêu hắn ở lệnh truy nã thượng sao? Diệp thời nói. Đương nhiên ở A tuy rằng hắn ngủy trang thân phận, nhưng hắn ở dương gian tác loạn, sáng lập quỷ thị giấu kín ác quỷ sự tình là sự thật. Hơn nữa nghe nói ở kia phía trước, hắn cũng đã phạm sai lầm, ở quỷ giới lệnh truy nã thượng, hắn cũng là bởi vì này mới thoát ra quỷ giới. Mục tình hỏi, hắn phạm vào cái gì sai? Diệp thời nói, tham tài. Mục tình. Cái này sai phạm, liền rất trầm ngư dạ. Không hổ là trong mắt chỉ có tiền quỷ thị chi chủ a Diệp thời tiếp tục nói. Ta nghe người khác nói à, Diêm la quỷ quân tuy rằng tự mình ký đối trầm ngư dạ lệnh truy nã, thả hành vi phạm tội ở hạng nhất lại hạng nhất mà mệt thêm Lại chưa từng phái người đi dương gian tập nã trầm ngư dạ, mặc kệ trầm ngư dạ sáng lập kia phá hư quỷ giới quy củ quỷ thị phát triển lớn mạnh. Có ở Diêm La quỷ quân bên người làm việc lao nhân, nói thiếu quân rời đi quỷ giới hơn 1.000 năm, quỷ quân hẳn là phi thường tưởng nghiệm thiếu quân, chỉ là chưa từng có nói ra thôi. chương 77 Sổ Sinh Tử Một lát sau, tiểu quỷ kém đã trở lại, nói Mục Tiên Tử, Diêm La quỷ quân đáp ứng gặp ngươi, cùng ta lại đây đi. Mục Tinh Cùng Diệp Thời từ biệt Đi theo tiểu quỷ kém tiến vào âm ti. Vừa vào cửa, phong đô thành náo nhiệt khúc nhạc đều bị ném tại sau lưng. Phía trước thành lâu tuy rằng bao la hùng vĩ, lại là một mảnh túc mục cùng an tĩnh. Bên cạnh hành lang gấp hút, có quỷ sai tay cầm siếng xích, lôi kéo một con hồng y ác quỷ đi ra ngoài. Cũng có quỷ sai, ở thật cẩn thận mà che chở một đoàn sắp tiêu tán hôn phách. Tiểu quỷ kém nói, kêu quỷ là Tây Châu Ma Tông Ma Tộc, sinh thời tàn hại quá không ít người. Chúng ta tiếp rất nhiều bị hắn hại trên người tử trạng thê thảm, hồn phách tàn khuyết, tu bổ khi thực gian nan. Chúng ta mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc mong đến hắn đã chết, âm ti có thể định hắn tội. Mục tình gật gật đầu. Này tu chân giới nhất chú ý nhân quả luân hồi, thiện ác chung có báo. sở làm chuyện ác, sinh khi không báo, liền đến chết khi tới còn. Tiểu quỷ kém biết rất nhiều về dương gian sự tình. Hắn cũng biết mục tình cùng Nam Châu vu tộc kỳ ra mâu thuẫn. Hắn nói, mục tiên tử, ngươi thả yên tâm. Kêu Nam Châu vu tộc người nếu là sau khi chết tới quỷ giới, thế nào cũng phải bị phán hạ 18 tầng địa ngục, nhận hết cha tấn cùng thống khổ. Mục tình trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, nàng nói, bọn họ sau khi chết sẽ không tới quỷ giới, bởi vì ta sẽ làm bọn họ hồn phi phách tán. Tiểu quỷ kém tế tư một lát, nói, như vậy cũng khá tốt. vu tộc kỳ ra kia mấy cái trưởng lão tu vi rất cao, bọn họ sau khi chết hồn phách, quỷ giới sợ là rất khó khống chế được. Vạn nhất bọn họ từ này quỷ giới chạy đi, sự tình liền sẽ thực không xong. Tiểu quỷ kém mang theo mục tình đi qua thật dài hành lang gấp hút, xuyên qua mấy gian sinh đẹp nhà ở, vài tòa trồng trọt hoàng tuyển mạn châu xa hoa sân. Rồi sau đó, hắc hồng nhạc dạo là chủ, rộng lớn mà bao la hùng vĩ Diêm La Điện, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mục tình tưởng, này Diêm La Điện, nhưng thật ra cùng trầm ngư dạ ở quỷ thành phố thường trụ kia gian quỷ lâu, bộ dáng rất là tương tự. Mục tình bước ra bước chân. Từ cửa hông vào Diêm La Điện. Diêm La Điện Trung, đang có một sinh hồn, run bẩn bật mà ngồi ở trong điện. hắn tả hữu toàn đứng quỷ sai, quỷ sai trong tay sách theo buộc chặt trụ này sinh hồn siềng xích Diêm La Quỷ Quân ngồi ở địa vị cao. hắn thân hình giống như tiểu sơn giống nhau thật lớn, màu da đỏ đậm, gương mặt hung thần. Nếu là tiểu hài tử thấy hắn nhất định sẽ vài ngày đều ngủ không hảo giác, đêm đề không ngừng. Trích tinh cùng mục tình truyền âm nói. Quỷ quân thật là trầm ngư dạ cha hán sao Hắn trưởng như vậy xấu, như thế nào sinh ra trầm ngư dạ như vậy nhi tử? Chẩm ngư dạ màu da trắng bệnh, diện mạo cực kỳ tuấn thiếu, một thân đẹp đẽ quý giá huyền y liễu, tay cầm quạt xếp, dơ tay nhấc chân chi dàn văn nhã có lễ, thoạt nhìn như là cái quý công tử. Mục tình trước kia còn cảm thấy, hắn có thể là cái diễn quỷ. Ai biết giá hỏa này là quỷ giới thiếu quân. Mục Tinh lấy truyền âm thuật trả lời. Trích Tinh, kia không phải quỷ quân chân chính diện mạo, đó là pháp tướng. Trích Tinh nói, ta còn là không quá tin tưởng. Mục Tình, ta cũng không quá dám tin tưởng. Quỷ giới tội phạm bị truy nã, năm châu bốn biển nổi danh ác quỷ, biến thành quỷ giới thiếu quân, việc này liền rất thái quá. Diêm La Quỷ Quân đang ở thẩm phán kia sinh hồn. Hắn một mở miệng, thanh âm như chung, chấn đến toàn bộ Diêm La Điện đều run hai hạ. Ngươi là Đi âm nhân, hồn phách xuất khiếu hạ âm phủ tới làm việc. Ta quỷ giới có luật pháp, Đi âm nhân đến âm phủ khi, muốn bảo đảm này an toàn. Đi âm nhân sở cầu việc chỉ cần phù hợp quy củ âm đi liền sẽ toàn lực phối hợp. Diêm là Quỷ Quân nói: "Ta quỷ giới như thế đối đãi đi âm nhân, ngươi lại không biết hảo. Ngươi khiến cho hỗn loạn, thương phong đô thành dần, khiến bốn gã thành dân hồn phi phép tán, hiển nhiên là không có đem ta quỷ giới luật pháp đặt ở trong mắt. Tới một giới, liền nên thủ một giới luật pháp, nếu vi luật pháp, liền chịu luật pháp quy định chi phạt." Quỷ Quân tuyên án nói: "Đi âm nhân, ngươi không cần lại hồi dương gian. Quỷ sai, đem này đi âm nhân lưu đày đến thứ 9 tầng địa ngục." triệu trăm năm hình phạt, hình phạt sau khi kết thúc, đầu nhập luân hồi. Đúng vậy. Quỷ sai lĩnh mệnh, dùng xiềng xích đem đi âm nhân kéo đi ra ngoài. Quỷ quân nói, mục tiên tử. Mục tình từ mản che sau đi ra, nàng một tay ấn ở trên thân kiếm, triều thủ vị thượng pháp tương túi đầu hành lễ, nói, tham kiến Diêm là quỷ quân. Diêm là quỷ quân nói, mục tiên tử là người sống, không phải đi âm nhân, không nên cùng âm phủ có điều giao thoa. Lại theo ly hà nhập vong xuyên, không tiếc lấy thân phạm hiểm. Là có chuyện gì muốn tìm ta quỷ giới? Mục tình nói. Tới cầu quỷ quân cứu một người. Tiểu quỷ kém hít hà một hơi. nay mục tiên tử không hổ là tu chân giới danh nhân, thật đủ lớn mật. Diêm la quỷ quân nhưng thật ra không có sinh khí. hắn rõ ràng mục tình thanh danh cùng năng lực, cũng nghe nói qua, vờn quanh ở bên người nàng người toàn các có thần thông. Nàng ở dương gian làm không được, muốn tới âm phủ cầu quỷ giới hỗ trợ sự, tất nhiên không phải là đơn giản việc nhỏ. Diêm la quỷ quân nói. Mục tiên tử mời nói Mục tình trong tay háo phiêu ra một sợi mỏng yên, kia xương khói dừng lại ở nàng lòng bàn tay thượng, ngưng tụ thành thật thể, là một phen truy sức phức tập dù. Mục tinh làm cho quỷ quân mặt, mở ra dù. Một đạo hồn phách tử dù chảy xuôi ra tới. Là cái thiếu niên bộ dáng bạch thi dày hôn huyết, hắn nhắm chặt con mắt, một chương ngũ quan thanh tú mặt nhan sắc trắng bệnh, dường như đã mất sinh cơ. Không ngừng có xương khói từ trên người hắn hiện lên, hướng bên cạnh giật tán, lại bị gây ở trên người hắn thuật pháp ngăn lại trở về Những cái đó ở giật tán sưng mù, là hồn phách của hắn. Này nói hồn phách rất là suy yếu, tựa hồ lập tức liền phải hồn phi phách tán. Mục tình nói, đây là ta đồ đệ thanh Tuân Nam Châu vu tộc sấn ta không ở, công vân ngai sơn, giúp khiến cho tu chân giới hỗn loạn. Vân ngai sơn đem phá hết sức, hắn lấy thân chắn phệ linh trận, liền rơi vào như thế trọng thương gần chết, hồn phách đem tán kết cục Y kể tu, đan tu, biết được bí pháp bạc tu. Những người này hiện có thủ đoạn, đều không pháp cứu trở Tuân Diêm la quỷ quân nói. Như vậy, hắn dương thọ liền lên đến cùng. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Ta tiểu sư thúc, tu chân giới lợi hại nhất y hề tu, đưa ra một pháp, đem thanh tuân thân thể cùng hồn phách tách ra tới cứu. Y hề tu, đang tu cùng khí tu tu bổ thân thể hắn hồn phách tắc từ quỷ giới tới cứu. 49 ngày trong vòng, sinh hồn sinh khí tận tán, hóa thành chết hồn phía trước, bị tu bổ hoàn hảo, trở lại thân hình, nhưng bác cả đời cơ. Diêm la quỷ quân suy tư một lát, nói. Này pháp ly kỳ, nhưng đích xác được không? Mục tình trong mắt ánh sáng một cái trước mắt. Diêm la quỷ quân chuyện vừa chuyển, nói. Nhưng ta không thể ứng ngươi yêu cầu, mục tiên tử. Giúp dương thọ nên tẫn người đoạt mệnh, này không hợp quỷ giới quy củ. Mục tình trong mắt Quang lại mất đi đi xuống. Diêm la quỷ quân còn nói thêm. Nhưng hắn hộ ngươi vân ngai sơn, hộ tu chân giới miệng với loạt cục, tương đương với cứu rất nhiều người tánh mạng, công đức vô lượng. Ta không nghĩ đối người như vậy thấy chết mà không cứu cũng không nghĩ là mục tiên tử ngươi vất vả đi một chuyến quỷ giới, lại bất lực trở về. Mục tinh hỏi, quỷ quân ý tứ là? Diêm la quỷ quân nói, ta bổ hào hồn phách của hắn, hắn không thể tùy ngươi hồi dương gian, mà là ấn ta quỷ giới quy củ, tử vãng sinh đài nhập luân hồi. Hắn công đức dày nặng, kiếp sau hẳn là sẽ là vạn trung vô nhất hảo mệnh, ngươi cũng có thể tìm được hắn, lại dẫn hắn nhập tiên đạo. Mục tinh tối đầu, thực hiện nhiên, này kỳ thật cũng không quá hợp quy củ Này đã là diêm la quỷ quân lớn nhất ngược bộ. Trâm mặc thật lâu sau lúc sau, mục tình nói. Hảo, liên ấn quỷ quân nói làm. Chỉ là, hắn tử vãng sinh đài nhập luân hồi thời điểm, có thể từ ta tự mình đưa hắn sau. Diêm la quỷ quân đáp ứng nói. Có thể. Hắn ngón tay vừa động, đem thanh tuân hồn phách thu đi rồi. Mục tiên tử nhưng ở quỷ giới dừng lại chút thời gian, chờ hồn phách của hắn bổ hảo. Muốn đi vãng sinh đài khi, ta sẽ làm người thông chi mục tiên tử. Mục tình lại hành thi lễ Nói. Đà tạ quỷ quân. Mục tình ngồi dậy sau, còn nói thêm. Có khác một chuyện tưởng cầu quỷ quân. Diêm la quỷ quân nói. Thình mục tiên tử nói thẳng. Mục tình nói. Ta chi thân thế có gì, nhưng mà ta năm đó tuổi nhỏ không biết sự, ký ức mơ hồ. Thời gian đã qua trăm năm, biết việc này cụ thể tình huống người, cung cơ hồ đều đã chết hết. Ta tưởng thỉnh quỷ quân điều ra tường tận thế gian sự sổ sinh tử, giúp ta một cha năm đó việc. Phiên sổ sinh tử nghe tới là kiện đến không được sự tình. Nhưng chuyện này ngược lại không giống cầu quỷ quân cứu thanh tuân như vậy khó. Tu chân giới đi âm nhân hạ quỷ giới, trong đó có chút nhân mạch quảng, thường xuyên sẽ làm ơn âm ti hỗ trợ lật xem sổ sinh tử tới cha sự. Chỉ là nhìn một cái, hiểu biết một ít về thôi, lại không phải muốn đem sổ sinh tử bóp méo rớt, sẽ không vi phạm quỷ giới quy củ. Diêm là quỷ quân hỏi, Mục tiên tử sinh với chỗ nào, sinh thần bát tự vì sao? Mục tình nhất nhất nói, Quỷ quân trước mặt có một khối lệnh bài hiện lên, phiêu đến tiểu quỷ kém trước mặt. Đi kho sách, gọi người điều sổ sinh tử lại đây. Tiểu quỷ kém lánh lệnh bài, đi kho sách. Mục tình an tĩnh mà ở trong đại điện chờ Diêm la quỷ quân bông nhiên nói. Mục tiên tử, ngươi lại phản hồi dương giang khi, thay ta chuyển cáo trầm ngư dạng, hắn có thể đã trở lại. Hắn đã từng phạm sai lầm, thoát đi quỷ giới, sang quỷ thị thu dụng ác quỷ, nhiều thế gian trật tự, là trọng tội. Nhưng mà những năm gần đây Hắn hiệp trợ ngươi sang tinh khuynh các, tuy lúc ban đầu lòng mang ý xấu, nhưng mà sở hành chi lộ lại vì chính hướng, xem hắn hiện giờ lời nói việc làm, ứng đã là trở lại quỹ đạo. ưu khuyết điểm tương đề, quỷ giới tha thứ hắn. Lệnh truy nã sẽ bị hủy bỏ, hắn có thể hồi quỷ giới, làm hắn thiếu quân. Mục tình gật đầu đứng hảo. Trích tinh cùng nàng lặng lẽ sở sở mà truyền âm. Mục tình, ngươi ngốc nha, tinh khuyên các có thể làm lớn như vậy, trầm ngư giả chiếm hơn phân nửa công lao. Hắn nếu là trở về quỷ giới, tinh khuynh các rất có thể sẽ sụp đổ. Ngươi không thể khuyên hắn hồi quỷ giới, ngươi đến tìm mọi cách đem hắn lưu tại dương gian mới được. Mục tình mặt vô biểu tình mà cùng trích tinh truyền âm nói. Trích tinh, ngươi mới là cái ngốc tử. Nay quỷ giới là cái gì quy củ, quỷ quân là cái gì tính tình, chấm lâu chủ có thể không biết sao. Hắn có thể tưởng không rõ ràng lắm, chính mình đã có thể trở về quỷ giới, làm hắn thiếu con sao. Nhưng hắn đến ly hà bờ sung khi, Lại cư tuyệt cùng chúng ta cùng nhau tiến vào quỷ giới, ngươi nói là vì cái gì?" Trích Tinh suy đoán nói, hắn không nghĩ trở về. Mục Tình không có đáp lời. Trích Tinh dùng truyền âm thuật, lặp lại hỏi, "Hắn có phải hay không không nghĩ trở về a? Rốt cuộc là vì cái gì?" Mục Tình ngươi nói chuyện a, ngươi nhanh lên nói cho ta a. "Mục Tình, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi có phải hay không ách?" Một lát sau, tiểu quỷ kém cầm lệnh bài đã trở lại. Hắn sắc mặt quá dị, nói Quỷ quân, kho sách làm việc phiên cải biến, cũng không có tìm được mục tiên tử sổ sinh tử. Mục tiên tử, ngươi sinh thần bát tử có phải hay không báo sai rồi? Ngươi nói ngươi thân thế có gì, ngươi biết đến sinh thần bát tự có thể hay không là giả? Mục tình lắc lắc đầu, nói, khẳng định không sai. Quá vãng ta sư môn lấy cuộc đời này thần bát tự làm gốc từ thi thuật khi, thuật pháp đều có thể lộ ra ở ta trên người. Tiểu quỷ kém nói, đó là vì cái gì? Vì cái gì sẽ không có nàng sổ sinh từ đâu? Mục tính lắc lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm. Trên người nàng ly kỳ việc thật sự quá nhiều. Tỷ như nàng là cái xuyên qua, lại tỷ như nàng sinh ra liền cùng thần kiếm kiếm linh cộng sinh, còn có năm đó ở Bắc Hải cùng phục thành một trận chiến, nàng chết mà sống lại. Còn có nàng ở vân linh bí cảnh đăng thông thiên đài, thiên cơ thạch thiết qua đi, hiện tại, tương lai tam quan khảo nghiệm, đến tương lai chi khảo khi, thiên cơ thạch trực tiếp tặc rớt. Nguyên dĩnh cùng nguyên Liêu cùng nàng giảng. Đây là bởi vì thiên cơ thạch vô pháp suy đoán nàng tương lai. Mục tình mấy năm nay hành động, cũng xác thật là lật chính mình nguyên bản thiên mệnh. Mục tình không có nói cập những việc này, nàng chỉ là thở dài, đối diêm la quỷ quân nói. Xem ra ta thân thế, là chú định cha không rõ ràng lắm. Như thế chưa chắc. Diêm la quỷ quân nói. Một người ở trên đời sống quá, tổng hội lưu lại chút dấu vết. Mục tiên tử, ngươi còn nhớ rõ, cha mẹ ngươi bát tử cùng sinh ra nơi. Mục tình gật gật đầu, nhất nhất báo ra Diêm la quỷ quân nói. Đi tìm này hai bổn sổ sinh tử tới, thuận tiện hỏi một chút kho sách trung láo nhân, phía trước hay không có một quyển sổ sinh tử biến mất. Tiểu quỷ kém dắt lệnh bài lại chạy một chuyến kho sách. Lúc này đây, hắn không có tay không mà về. Hắn cung kính mà đem hai bổn sổ sinh tử giao cho quỷ quân trước mặt. Kia hai bổn sổ sinh tử rất mỏng. Mục tình nghe nói qua, người sống được càng ngắn trải qua sự tình càng ít, sổ sinh tử liền càng mỏng. Nàng nhìn kia hai bổn sổ sinh tử Tâm tình có chút phức tạp. Ngay sau đó, nàng lại nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Cha mẹ đều là phạm nhân, nàng có thể trông cậy vào sinh tử của bọn họ bộ có bao nhiêu rắn chắc đâu. Quỷ quân mở ra sổ sinh tử, bay nhanh mà xem xong, hắn nói. Mục tiên tử, ngươi lại là này hai người thân sinh, nhưng ngươi chi thân thế, cũng đích sắc rất có lai lịch, một lời hai ngữ nói không rõ, chính ngươi tới xem đi. Mục tình đi ra phía trước, nàng tiếp nhận sổ sinh tử, lật xem lên. 127 năm trước, mục gia gia chủ cùng phu nhân thành hôn đã có 5 năm, lại trước sau vô tử. Bọn họ thỉnh nổi danh lang chung xem qua, thậm chí kinh động quá dược vương cốc y hề tu, được đến kết quả nhất trí, bọn họ thân thể không có vấn đề, có thể sinh dục Ở thành hôn thứ 6 năm, hai người đã không đối có được hài tử ông có hy vọng, tính toán nhận nuôi thân thích hài tử tới kế thừa mục gia. Ai ngờ liền ở kêu 1 năm, mục phu nhân ra ngoài du ngoạn nam châu khi. Đi ngang qua sớm bị vu tộc vứt bỏ một tòa thần miếu. Mục phu nhân cũng mặc kệ kêu miếu cũ nát, nghĩ nếu đi ngang qua, liền đi vào bái thượng nhất bái. Bái xong lúc sau, mục phu nhân phản hồi Đông Châu Tùng Thành Mục gia không quá mấy tháng, liền có mang hài tử. Hoài thai 10 tháng sau. Cũng chính là 126 năm trước đầu mùa xuân, mục tình sinh ra. Nhưng đứa nhỏ này đã đến, lại là mục gia vợ chồng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là hài tử diện mạo xinh đẹp, thông minh lanh lợi Yêu chính là đứa nhỏ này từ sinh ra khởi liền thể nhược, sẽ không nói khi thường xuyên nhìn trống không một vật địa phương cười, có thể nói sau liền đối với không khí nói chuyện. Mục ra cha mẹ bởi vậy rất là lo lắng cùng sợ hãi. Trích tinh cả giận nói. Không khí cái rắm đó là ta. Mục tình chụp một chút eo sơn kiếm, muốn trích tinh an tĩnh. Phụ thân cùng mẫu thân đều là phạm nhân. Liên tính mục tình khi còn nhỏ mấy lần nói cho bọn họ, bên người nàng cái kia nhìn không thấy người kêu trích tinh, là nàng bằng hữu Chỉ biết cùng nàng chơi, sẽ không thương tổn nàng. Bọn họ cũng vẫn là khó có thể buông lo lắng. Ở tu chân giới, có rất nhiều phàm nhân nhìn không thấy quỷ quái, tại thế gian tác loạn. Mục ra cha mẹ, đó là đem trích tinh coi như quấn quanh mục tình, thật lâu không chịu rời đi, dẫn tới nàng thân thể ôm yếu, muốn đem nàng mang ly nhân thế ác quỷ. Này cũng không trách bọn họ. Rốt cuộc trích tinh loại này cộng sinh tình huống, tại thế gian thực hiếm thấy. Mục ra vợ chồng chỉ nghe qua ác quỷ trên người, không nghe nói qua cộng sinh. Lý giải không được, sinh ra hiểu lầm thực bình thường. Mục tình tiếp tục lật xem sổ sinh tử. Bởi vì lo lắng nữ nhi bị mang đi, mục gia vợ chồng vô số lần thỉnh người tới loại bỏ ác quỷ. Thỉnh đến quá bọn biệt bợm giang hồ, cũng thỉnh đến quá một ít chân chính có chút bản lĩnh tiên tu. Kẻ lừa đảo nói mục tình bên người có ác quỷ. Cách làm nhảy đại thần cho nàng trừ tà, đã làm pháp lúc sau, bọn họ liền nói cho mục gia cha mẹ, ác quỷ đã đi rồi, nhà các ngươi nữ nhi về sau là có thể thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi thông minh tiểu mục tình sẽ nói cho cha mẹ những người này là kẻ lừa đảo ác quỷ còn tại bên người đâu thiên tu nhóm nói mục tình không có việc gì bên người nàng cái gì cũng không có sạch sẽ, sẽ thực cái kêu kêu chích tinh tồn tại chỉ sợ là hài tử phán đoán ra tới muốn tìm lang chung cùng y thì tu chỉ một trị rối loạn tâm thần mà lang chung cùng y thì tu lại đều nói mục tình không bệnh như vậy thông minh hài tử như thế nào sẽ có rối loạn tâm thần đâu mục tình sau khi sinh mấy năm Mục ra cha mẹ cứ như vậy, khắp nơi thỉnh người cấp có chút kỳ quái nữ nhi cách làm cùng xem bệnh. thằng đến có một lần, bọn họ thỉnh đến tiên tu nhiều lời chút lời nói. Nhà các ngươi tiểu thư xác thật khác thường, vô cơ ống yếu, cùng nhìn không thấy đồ vật nói chuyện. Nhưng này khác thường chỗ ta lại nhìn không ra tới quan khiếu. Nhìn không ra tới, liền cũng tìm không được giải quyết phương pháp. Kìa tiên tu nói, các ngươi không bằng hỏi một câu thiên cơ cát, nơi đó bạc tu cái gì đều biết, nói không chừng có thể tìm được giải quyết phương pháp. Mục gia vợ chồng liền hoa số tiền lớn, hướng Thiên Cơ các cầu giải. Không lâu lúc sau, Thiên Cơ các các chủ làm đệ tử hướng Đông Châu tụ thành mục gia, tặng một phần đáp án. Mục tiểu thư vì mục phu nhân ở vu tộc trong thần miếu sở cầu, thần miếu thông thiên, mục tiểu thư là thiên nhân, phi phàm tử. Hiện giờ thế gian bình thản, thiên nhân giáng thế sau, không có trường lưu hậu thế lý do. Mục tiểu thư năm mãn 7 tuổi lúc sau, liền sẽ bệnh chết xoay chuyển trời đất, đây là nàng mệnh số. Dân gian có một loại cách nói Bầu trời người phạm sai lầm, chạy thoát đến thế gian, chuyển thế trở thành đứa bé. Bầu trời muốn bắt này đó tội nhân trở về bị phạt, cho nên này đó hài tử ở tuổi nhỏ là lúc liền sẽ chết đi. Thiên cơ các cấp gia cách nói so dân gian đồn đãi tốt hơn không ít. Nhưng khác nhau không lớn, đều là niên thiếu chết non. Đến nỗi kia trích tình đó là mục tiểu thư cộng sinh, chỉ có nàng có thể thấy. Cộng sinh linh sẽ không nguy hại chủ nhân, chỉ biết hộ nàng an toàn, các ngươi cứ yên tâm đi. Mục gia vợ chồng lúc này đã không thèm để ý trích tinh tồn tại, bọn họ vì cái gọi là 7 tuổi sau xoay chuyển trời đất một chuyện nóng nảy mắt. Bọn họ thật vất vả mới cầu đến đứa nhỏ này, đem nàng mang đến nhân thế. Nàng tốt như vậy, như vậy thông minh, như vậy xinh đẹp, bọn họ như vậy hái nàng, ha có làm nàng chỉ sống 7 tuổi đạo lý. Mục gia vợ chồng hỏi. Việc này nhưng có giải. Mục gia đưa tiền cấp đủ nhiều, thiên cơ tử làm đệ tử mang đến đáp án cũng đủ tường tận. Có giải. Làm mục tiểu thư nhập tiên đạo Lấy tu tiên khấu hỏi trường sinh nói, chứng đạo phi thăng vì phương pháp, tới hành lúc này thiên đường xá, thiên liền sẽ không vội vã mang nàng đi trở về. Chỉ là làm như thế, mục tiểu thư ở 23 tuổi năm ấy, vẫn có một tránh không khỏi tử kiếp. Mục ra vợ chồng nói, kiếp nạn này nhưng có giải. Các chủ nói, kiếp nạn này vô giải. Thiên cơ các đệ tử nói, mục lao ra, mục phu nhân, các chủ kêu các ngươi làm lựa chọn. Nếu nguyện ý làm tiểu thư tu tiên, tiểu thư 7 tuổi năm ấy. Các chủ sẽ làm tần tông sư tới mục gia, thu tiểu thư vì đồ đệ. Này đó là làm mục gia vợ chồng, ở nữ nhi sống 7 tuổi, cùng sống 23 tuổi chi gian làm lựa chọn. Này có cái gì hảo tuyển? Mục tình méo sổ sinh tử, nói. Nguyên lai like bọn họ đã sớm biết, ta 7 tuổi tình hình lúc ấy bị sư phụ mang đi. Khó trách bọn họ đối ta không có bất luận cái gì giữ lại, liền đem ta đưa cho sư phụ. Mà nàng bởi vì để ý việc này, nhập đạo lúc sau rõ ràng có rất nhiều cơ hội lại chưa từng về nhà thăm xem. Nàng tổng cảm thấy, cha mẹ có thể không có chút nào giữ lại liền bông tha nàng, nàng cũng đến có thể nhà mình cha mẹ. Nàng liền như thế không minh bạch mà, bởi vì trong lòng mạc danh cố chấp cùng cầu thắng dục cùng cha mẹ so đo, hoàn toàn rời đi, bỏ lỡ như vậy chân thành tha thiết thân tình. Diêm la quỷ quân đem sổ sinh tử lại phiên một tờ, nói, sự tình không có đơn giản như vậy, mục tiên tử tiếp theo xem đi. Ở mục tình hay không tu tiên một chuyện thượng, mục gia vợ chồng đã có lựa chọn Kêu trời cơ các đệ tử hồi Trung Châu đi nói cho thiên cơ tử. Nhưng bọn hắn vẫn cứ không cam lòng, mục tình chỉ có thể sống đến 23 tuổi chuyện này. Thế gian này nhất định có sửa mệnh dễ vận phương pháp. Mục gia vợ chồng bắt đầu khắp nơi cầu người, tìm kiếm phương pháp. Thiên cơ các cùng tiền tu nhóm toàn cự tuyệt hiệp trợ, mục gia cầu tới cầu đi, thế nhưng cầu tới rồi thiên cơ các đời trước nữa các chủ trên người. kia đời trước nữa các chủ là thiên cơ tử sư bá. Thiên cơ các bạc tu suốt đời sở cầu cũng không là đoán mệnh tính đến chuẩn mà là tu mệnh sửa vận. Phạm là sự đều chú ý một cái độ, tu mệnh sửa vận có thể, nhưng không thể cởi cách cục, thất liễu độ, nếu không đem dẫn tới thiên hạ đại loạn. Đời trước nữa các chủ đó là thất liêu độ, càng tu càng tà, thế nhưng sáng chế tà pháp, cũng bởi vậy mất đi các chủ chi vị, rời đi thiên cơ các. Kia đời trước nữa các chủ bị mục ra tìm được, đối mục tình thiên nhân chuyển thế thân phận cùng không có chết giả vận mệnh cảm thấy hứng thú thực, liền nói: Muốn thu tiểu thư mệnh chính là thiên, như vậy chỉ cần hướng thiên chốn mệnh Tiểu thư không phải có thể sống sót sao? Diêm la quỷ quân nói. Mục ra hướng thiên trộm mệnh, trộm đi rồi một đoạn thiên cơ, thiên đạo, giấu ở ngươi trên người. Mục tình tiếp thượng quỷ quân nói. Bởi vậy, tu chân giới số trời bắt đầu rối loạn, rất nhiều sự tình trước tiên, cũng có rất nhiều không nên phát sinh sự tình đã xảy ra. Vốn nên ở nàng 23 tuổi năm ấy mới mở ra thương di kiếm chủng, trước tiên 3 năm, ở nàng 20 tuổi năm ấy mở ra. Nàng cũng ở kia một năm chi thiên mệnh, lấy thân kiếm. Lật chính mình cùng toàn bộ tu chân giới vận mệnh. Mục ra trộm thiên mệnh, làm thiên không cho phép sự tình. Cho nên tổ tiên tích lũy phúc duyên hao hết, sớm mà liền không có. Mục tình còn có một ít nghi vấn, nói. Dựa theo thiên mệnh, ta vốn không nên tồn thế, 7 tuổi liền nên đi thế. Nhưng thiên cơ các vì cái gì có thể nhìn ra ta tu chân lúc sau, 23 tuổi có vừa chết kiếp. Diêm la quỷ quân nói. Mục tiên tử, 7 tuổi qua đời đều không phải là vận mệnh của ngươi. Ngươi nhìn. Ngươi nhân sẽ ở 7 tuổi mất sớm, mà cầu tiên đạo. Nhân cầu tiên đạo, mà có thể duyên thọ, sống đến 23 tuổi, nên đón mệnh chung tử kiếp. Này nhân quả quan hệ hoàn hoàn tương khấu, hết thể đều bị tính ở trong đó, đây mới là thiên mệnh. Mục tinh gật gật đầu. Nàng nhớ tới, đây đúng là thiên cơ tử theo như lời, vận mệnh có sửa. Luôn có những người này tự cho là thoát ra mệnh quỹ, kỳ thật còn ở vận mệnh bàn cờ, khó thoát số trời, sáng sớm đã đem hết thể đều bài bố hảo. Mục tinh lại hỏi. Tự mình 20 tuổi, quyết định lật thiên mệnh tới nay, thiên cơ các tại đây trong đó, khởi tới rồi vô pháp bỏ qua tác dụng. Thiên cơ tử lúc trước cự tuyệt cha mẹ ta thỉnh cầu, sao lại lại vì sao phải trợ giúp ta? Quỷ quân nói, thiên cơ tử là thiên cơ các chi chủ, là tu chân giới lợi hại nhất bạc tu. Bạc tu cả đời sở cầu chi đạo, chính là tu mệnh sửa vận. Lật vốn có vận mệnh, chính là hắn thiên cơ tử nói. Hắn lúc trước cự tuyệt cha mẹ ngươi thỉnh cầu, là bởi vì hắn ở trên người của ngươi nhìn không thấy hi vọng. Sau lại giúp ngươi, hơn phân nửa là bởi vì hắn phát hiện, thiên mệnh sinh biến, mà ngươi chính là biến số." Diêm La Quỷ Quân nói. Thiên cơ tử người này nhìn như thanh thật, trong xương cốt lại cùng hắn sư bá giống nhau điên, hắn nuôi chính mình nói thực chấp nhất, một có cơ hội, tất nhiên muốn thực tiễn bạc tu chi đạo. Mục Tinh gật gật đầu. Người tu hành, có rất nhiều là cái dạng này, nhìn như tiêu xái, trên thực tế so với ai khác đều chấp nhất. Nàng chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chương 78 vãng sinh đài Mục tình đem sổ sinh tử trả lại cho quỷ quân. Diêm la quỷ quân hỏi. Mục tiên tử còn có mặt khác sự sao? Mục tình suy tư một lát, hỏi. Cha mẹ ta hồn phách còn ở quỷ giới sao? Diêm la quỷ quân mở ra sổ sinh tử cuối cùng một tờ, xem qua lúc sau, trả lời nói. Bọn họ 20 năm trước đã vào luân hồi, ta đưa bọn họ kiếp này kỹ càng tỉ mỉ tình huông báo cho cùng ngươi, ngươi trở lại dương gian lúc sau, có thể đi gặp một lần bọn họ. Mục tình ghi nhớ, nói. Đa tạ quỷ quân Quỷ quân khuyên đủ, sinh ly từ biệt, lưu có tiếp nuối là thế gian thường có việc. Mục tiên tử ứng học được vông, chớ bởi vậy mà sinh chấp nghiệm, lầm tự thân tu hành. Lấy nàng chi căn cốt cùng tâm tính, nhất định có thể thành tựu đại đạo. Nếu bởi vậy sự mà chậm chế nàng con đường phía trước, thật sự là quá đáng tiếc. Mục tinh gật gật đầu, nàng nói, đạo ly ta đều minh bạch. Chỉ là nàng trong lòng thật sự tiếp nuối nhất thời nửa khắc khó có thể đánh mất. Cùng quỷ quân lại trò chuyện với nhau sau một lát. Hết thẻ toàn an bài hảo. Mục tình rời đi âm ti, ở quỷ sai an bài hạ, đến phong đô thành tiểu trụ một đoạn thời gian. Chờ thanh tuân hồn phách sửa được rồi, âm ti sẽ có quỷ sai tới thông chi nàng, làm nàng tự mình đi vãng sinh đài đưa thanh tuân rời đi. Tiểu quỷ kém nói. Mục tiên tử nếu có gì nhu cầu, cứ việc hướng khách điếm trưởng quay đề đó là, nếu là khách điếm giải quyết không được, liền nói cho âm ti. Mục tình nói tạ, đưa tiễn tiểu quỷ kém. Nàng tính toán vẫn luôn ở khách kh Đợi cho đi vãng sinh đài đưa thanh tuần kia một ngày lại ra cửa. Phong đô thành hoa thắm liêu xanh là rất có ý tứ. Nhưng nơi này nơi nơi đều là quỷ, mà nàng là cái người sống, vẫn là cái rất có danh người sống, ở chỗ này loạn dạo rất có thể sẽ khiến cho rối loạn. Nhưng trích tinh trời sinh tính hiếu động, hắn không chịu thành thật mà hoa tại đây một chỗ. Mục tình, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Người đem ngươi sinh khí cùng dương khí thu liếm hảo, sẽ không có người phát hiện ngươi là cái người sống. Mục tình hỏi. Ngươi không sợ quỷ sao? Trích tinh ngạnh một lát, nói Ngươi không nói quỷ chuyện xưa, ta sẽ không sợ quỷ Mục tình suy tư một lát, lại ngước mắt khi Trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười Thoạt nhìn giảo hoạt lại ác liệt Nàng nói Ta đây lại cho ngươi giảng một cái đi Từ trước, có một chỗ học đường Học đường đã chết một cái thư sinh Cùng trường nhóm toàn rất là tiếc hận Bọn họ không có động thư sinh bàn ghế Vẫn luôn đương thư sinh còn ở Á á á á á Người câm miệng Trích tinh che lại lô thai, hỏng mất nói. Ta không cần nghe. Mục tinh dùng truyền âm thuật pháp, trực tiếp đem thanh âm chuyển vào trích tinh trong đầu, nói. Ba năm sau, bọn họ việc học có thành tựu, rời đi thư đường khi. Trong đó một người nhà giàu đệ tử, đề nghị mọi người tụ ở bên nhau, thỉnh họa sư vì bọn họ họa một trường hợp họa. Kêu trường vẽ tranh xong sau thư sinh nhóm ở hòa chung, thấy được bọn họ sớm đã chết đi cùng trường. Trích tinh kêu thảm thiết nói. A A A A cứu mạng A. Khách điếm bên ngoài, hành đầu ở trên phố quỷ hồn nhóm sôi nổi nghỉ chân, thập phần nghi hoặc. Đây là ai ở quỷ kêu? Cái này kêu cũng quá thảm đi. Âm thi hành hình địa phương vẫn luôn là ở phong đô thành ngoại đi. Khách điếm đứng ở trên đường kéo người gã sai vật nói. Ngựa ngùng, nhà ta tiếp đại hai vị ngoại lai khách quý, trong đó có một vị không quá thói quen quỷ giới, tương đối sợ quỷ, cho nên mới kêu to không ngừng. Quỷ hồn nhóm hỏi. Ngoại lai khách quý? Nơi nào tới? Thu chân giới sao? Tu chân giới có bản lĩnh tiến quỷ giới những người đó như thế nào sẽ sợ quỷ đâu. Kia còn có thể là từ lâu tới. Gã sai vặt cười mà không đáp nói. Khách nhân cần phải tới tiểu điếm uống một bầu rượu. Nói không chừng có thể gặp phải vị kia đâu. Mục tình liền như vậy ở khách điếm đãi hơn 30 ngày. Ở thứ 36 thiên thời điểm, tiểu quỷ kém rốt cuộc từ hầm ti tới rồi báo tin. Nói thanh tuân hồn phách đã bổ hảo, đã ở vãng sinh đài, liền chờ nhập luân hồi. Tiểu quỷ kém nói. Mục tiên tử. Ta mang người đi vãng sinh đài. Mục tình đáp ứng nói. Hảo, ta thu thập một chút đồ vật liền đi. Tiểu quỷ kém liền rời khỏi mục tình xương phòng, ở bên ngoài trờ. Mục tình một bên đem này đó thời gian sử dụng quá đồ vật hướng túi càn không trang. Một bên hỏi trích tinh. Thanh tuân hồn phách ly thể nhiều ít tiên. Trích tinh nói. 42 thiên Mục tình suy tư một lát, liền tiếp tục thu thập đồ vật. Thu thu, nàng lại hỏi trích tinh một vấn đề. Ta xem trầm lâu chủ cùng hắn thủ hạ tiểu quỷ nhóm tốc độ đều thực mau, này âm phủ quỷ quái tốc độ hẳn là cũng không kém. Trích tinh, ngươi thân kiếm có thể chạy trốn thắng bọn họ sao? Trích tinh nghĩ nghĩ, trả lời nói. Không nhất định. Ngươi là ngự kiếm người, ta có thể chạy nhiều mau quyết định bởi với ngươi. Mục tinh gật gật đầu. Trích tinh hỏi. Ngươi hỏi cái này vấn đề làm cái gì? Mục tinh không có trả lời, nàng nhìn nhìn phòng, nói. Đều thu thập hảo, đi thôi, chúng ta đi vãng sinh đài Vãng Sinh Đài Ly Phong Đô thành rất xa. Ra Phong Đô thành sau, muốn vẫn luôn đi về phía nam, vượt qua tảng lớn Hoàng tuyển thổ địa cùng mạn châu xa Hoa Biển Hoa, tới Cầu Lại Hà. Cầu Lại Hà trước, dung Mạo Nghiên lệ mỹ nhân rảo nồi đun nước, thường thường thừa ra một chén canh tới, đưa cho qua đường quỷ hồn. Cầu Lại Hà mặt sau, chính là Vãng Sinh Đài. Tiểu quỷ kém nói, này nấu canh chính là mạch bà, mỗi cái qua Cầu Lại Hà quỷ hồn đều là muốn đầu thai, qua cầu trước cần uống xong canh mạch bà, quên đi quá khứ. Mục tình gật gật đầu, ca ngợi nói Nàng thật xinh đẹp, tiểu quỷ kém Đây là mạnh bà ngụy giống Mạnh bà nguyên bản hình tượng Là cái tuổi già lao bà tử Làn da khe danh mọc lan tràn, đầy mặt vàn Qua cầu quỷ quay có khi sẽ bởi Vì nàng hình tượng cảm thấy thực sợ hãi Cũng liên quan sợ nổi lên nàng nấu canh Chết sống không chịu uống canh mạnh bà Phải làm kém cầm cái phê ước, Bẻ ra miệng cường rót Quỷ sai nhóm rót canh khi thường xuyên bị quỷ hôn đánh khổ không nói nổi Bọn họ liền muốn mạnh bà cùng âm ty ngẫm lại biện pháp, làm quỷ hồn nhóm ngoan ngoan an canh. Cũng không biết là ai ra chủ ý. Mạnh bà biến thành tuổi trẻ kiểu diễm mỹ nhân. Đầu thai quỷ hồn nhóm thái độ có cực đại thay đổi. Mỹ nhân nấu canh, liền tính là độc dược, ta cũng làm. Ta còn có thể lại uống một chén sao. Nấu canh mỹ nhân mạnh bà nghe thấy được mục tình nói, đối nàng báo lấy cười, nói. Người cũng thật xinh đẹp. An canh sao? Tiểu quỷ kém. Tiểu quỷ kém vội vàng chặn lại nói Nàng không phải tới đầu thai, nàng là người sống, tới cấp cái kia bị quỷ quân tu hảo tàn hồn tiễn đưa. Tiểu quỷ kém lấy ra quỷ quân cấp lệnh bài cấp mạnh bà xem. Kiểu diễm mỹ nhân rất là tiếc đối, nói. Ai, ngươi chính là mục tiên tử a Đáng tiếc, ngươi là muốn phi thăng, sẽ không đầu thai, không cơ hội nhấm nháp ta canh. Ta nấu canh thực hảo uống, không thể so nhân gian rượu ngon kém, một chén quên trước kia, hai chén đoạn tình duyên, ba chén. Mục tình. Cảm ơn. Ta một chút cũng không nghi nhằm nháp ngươi cành." Tiểu quỷ kém nói: "Mục tiên tử, chúng ta qua cầu đi." Mục tình gật gật đầu, chạy trốn giống nhau qua kiểu. Đi qua cầu lại hà sau, quỷ xương ngủ tràn ngập, cảnh tượng biến hóa. Trước mắt không hề là dày đặc đêm tối, mà là hoàng hôn nửa chìm, một mảnh ấm áp hoàng hôn chi cảnh. Còn có tảng lớn tảng lớn nở rộ, đỏ tươi mạn trâu xa hoa biển hoa. Ở kêu biển hoa trung ương, lập một chỗ tế đàn giống nhau sân khấu, sân khấu trung ương có khắc một hình tròn hồ nước. Tiểu quỷ kém nói, kia sân khấu chính là vãng sinh đài, hồ nước là nhập luân hồi thông đạo. Quỷ hồn nhảy vào kia hồ nước chung, liền có thể đầu thai. Vãng sinh đài thượng, diêm la quỷ quân đã đến, mặt khác còn có ba gã quỷ sai thủ. Quỷ quân lần này vô dụng pháp tướng, hắn lấy chân thân xuất hiện, một thân có đỏ tươi hoa văn đẹp đẻ quý giá huyền bào, diện mạo tuấn tú, cùng chầm ngư dạ rất là tương tự. Mục tình đi hướng vãng sinh đài, quỷ quân bơi tay, vài tên quỷ sai chống rông hiện thân Đem một người thiếu niên bộ dáng quỷ hồn mang theo lại đây. Đó chính là Thanh Tuân. Thanh Tuân nhìn đi tới mục tình nói. Sư phụ, hôn phách của hắn đã tu bổ hảo. Hắn cũng từ hôn mê chung Thanh Tỉnh lại đây, có thể biện người thức vật. Ở tới này vãng sinh đài phía trước, đã có người cùng hắn nói qua. Hắn ở vân ngai sơn lấy thân trắng chiêu sau đủ loại tao ngộ. Là như thế nào này quỷ giới, lại là như thế nào thượng đến này vãng sinh đài. Mục tình đã đi lên vãng sinh đài. Thanh Tuân chắp tay hành lễ. Nói, Đô Nhi bất hiếu, lúc sắp chết, còn làm phiền sư phụ vì ta buôn ba đến Hoàng Tuyền Vong Xuyên. Mục tình không nói gì. Thanh Tuân tiếp tục nói, Đô Nhi thiên phu hữu hạ, nỗ lực không đủ, cả đời hơn trăm năm, chẳng làm nên trò chống gì. Cuối cùng có thể hộ đến Vân Nhai Sơn không việc gì, để báo sư phụ ân tình, liền đã cảm thấy mỹ mãn. Đô Nhi thân chết, sinh thời đủ loại duyên phận, cũng đã đến cuối. Con tình sư phụ chớ có khổ sở, lúc này đoạn tình thầy trò. Mục tình ngừng đầu. Hỏi. Này đó là ngươi tưởng đối lời nói của ta. Này đương nhiên không phải. Thanh tuân mỉ môi, nói. Sư phụ, ta. Kiếp sau, nếu là sư phụ còn chưa phi thăng, ta có không tái tục tiền duyên, trở thành sư phụ đồ đệ. Mục tình không đáp lời. Diêm la quỷ quân nói. Mục tiên tử, đáp ứng hắn đi. Hắn kiếp sau đem sinh vì tu chân thế gia chi tử, thiên phú tuyệt luân, mệnh cách cực hảo, sẽ là cái hảo đồ đệ. Mục tình cười cười. Nàng ruôi tay nâng dậy thanh tuân, nói. Đồng ốc, nói chuyện gì kiếp sau. Nói, nàng bắt lấy thanh tuân cánh tay, dưới chân vừa dẫm Nàng dắt đồ đệ quỷ hồn, lui về phía sau đến vãng sinh đại ở ngoài, mạn châu xa hoa biển hoa bên trong. Mục tình nói. Kiếp này duyên, kiếp này tụ. Người là của ta đồ đệ, ứng cầu phi thăng chi đạo, thoát ly sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không cần hạ này hoàng tuyển vòng xuyên quỷ giới tới. Quỷ quân nói, mục tình. Lênh lạnh quỷ xương ngủ ngập Dương nhanh múa vút, nào hướng Bạch Ty yển nữ tu cùng hẳn là nhập luân hồi hồn phách. Quỷ sai nhóm đã hành động lên, tung ra trong tay xiển xích. Mục Tình lấy ra minh tiêu tán, đem thanh tuân thu vào trong đó. Nàng băng bạc linh lực chút xuống, sớm đã chuẩn bị tốt linh phù tung bay, đem quỷ xương ngủ chặt lại, đem quỷ sai nhóm xiển xích sinh sôi chấn vỡ. Mục Tình linh lực dày nặng, ngay cả cầu lại hà sau vãng sinh đài đều lay động vài cái. Nàng chút nào cũng không có dừng lại. Nàng bước lên hắc kiếm, bay nhanh hướng vòng xuyên thủy. Diêm La Quỷ quân khí thế giận trương, lạnh giọng quát: "Mục Tình, ngươi giam trộm quỷ giới vong hồn." Mục Tình nhìn khắp nơi bước lên lên nồng hậu xương đen, đem linh lực rót với thần kiếm thân kiếm bên trong, nói: "Trích Tinh, có thể hay không thành công trốn chạy liền xem ngươi." Thần kiếm bay lên không, nhanh chóng như sấm điện. Trích Tinh một bên phi một bên cùng Mục Tình kêu gọi: "Ngươi hỏi ta có thể chạy hay không đến so quỷ mau thời điểm, ta nên nghĩ đến ngươi muốn làm gì sự." Mục Tình, cái này ngươi hoàn toàn đắc tội quỷ giới. Ngươi về sau nhưng nhất định phải thoát sinh tử luân hồi, phi thăng đến tiên giới. Bằng không lưu lạc đến quỷ giới trong tay, ngươi đã có thể thảm. Mục tinh đứng ở trên thân kiếm, hoàng tuyển quỷ gió thổi khởi nàng tóc đen cùng bạch tí hề, nàng lộ ra một cái trương dương cười, lươn tiếng nói. Nói cái gì vô nghĩa? Ta đương nhiên là muốn phi thăng làm thần tiên. Nay quỷ giới Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bắt được đến ta. Nàng thanh âm cực đại, bừa bãi tùy ý. Lời này không chỉ là nói cho trích tinh nghe. Truy tại hậu phương quỷ sai nhóm khí cái chết khiếp, cả giận nói. Nay mục tình chính là người điên. Thầy Châu, Ly Hà. Châm ngư dạ đứng ở bờ sông Thượng, nhìn xa Ly Hà Thủy. Hắn đã đợi 36 ngày, ở thứ 37 ngày giờ tí tiến đến khi, hắn phát hiện Ly Hà sóng nước so từ trước mánh liệt rất nhiều. Hắn nhìn phía Hà Tâm. Chợt thấy một người từ sóng biển Trung lao ra, ngự kiếm hướng bờ sông bay tới. Châm ngư dạ tái nhật trên mặt treo lên nhật nhạt ý cười. Hắn đang muốn cùng mục tình trao hỏi. Liền thấy mục tình sau lưng nước sông lại lần nữa rung chuyển, vài tên quỷ sai đổi tới. Còn có một con huyền y gì hề đại quỷ, chậm rãi trổi lên mặt nước. Châm ngư dạ. Mục tình ngự kiếm, chạy trốn dường như chạy về phía hắn, nói. Châm lâu chủ, mau dẫn ta đi. Châm ngư dạ tiếp được đánh tới mục tình, cùng kêu huyền y quỷ quân đối diện một lát sau, liền hóa thành sương đen, tiêu tán ở ly hà bờ sông. Quỷ sai nhóm nôn nóng nói. Quỷ quân, làm sao bây giờ? Kia mục tình hẳn là sẽ huề kia hồn phách hồi Vân Ngai Sơn, chúng ta trực tiếp đi Trung Châu đi. Không cần đuổi theo." Diêm La Quỷ Quân nói. "Kia Vân Ngai Sơn tụ nước cờ danh hóa thần kỳ, quỷ giới vô pháp lại đoạt lại kia nói hồn phách." Quỷ sai hỏi. "Việc này liền như vậy tính." Diêm La Quỷ Quân nói. "Ký phát lệnh truy nã, đem mục tình liệt vào quỷ giới trong phạm. Nàng nếu dám lại hạ hoàng tuyển, liền làm nàng vĩnh sinh vĩnh thế lưu tại quỷ giới, nếm liệt hỏa bỏng cháy, nhược ăn mòn chi khổ." Quỷ sai Nhưng nàng thật sự sẽ lại đến quỷ giới sau. Đang lẩn trốn ly quỷ giới truy đổi sau, Mục tình liền cùng Trầm Ngư Dạ tách ra. Nàng đem Minh Tiêu tán giao cho Trầm Ngư Dạ, làm hắn mang thanh tuân hồn phách hồi Vân Ngai Sơn, sấn hồn phách sinh khí còn chưa hoàn toàn tan hết, sớm chút dung về thân thể bên trong. Ma nàng còn lại là đi trước Tây Châu Ma Thành. Nguyên lĩnh cùng quỷ tướng không lâu trước đây cấp Trầm Ngư Dạ đệ tin, nói trước ma quân trọng diễm chính dừng lại ở Cực Lạc Điện bên trong. Mục tình vội xong rồi thanh tuân sự, không ra tay tới Chuẩn bị đi thu thập cái này từ vân nhai sơn địa lao chạy ra tới ma đầu. Nàng ngự kiếm bay một ngày có thừa từ ổ thành tới rồi ma thành. Nguyên Dĩnh cùng quỷ tướng chính canh giữ ở cực lạc điện ngoại. Quỷ tướng nhìn thấy mục tình lúc sau, nói. Mục tiên tử, này trước ma quân vào cực lạc điện sau, liền không có động tĩnh Hắn ở bên trong này đã hơn 30 thiên cũng không ngoài ra tác loạn sinh sự, không biết suy nghĩ cái gì. Mục tình không quá tin tưởng. Các ngươi thật xác định hắn còn ở bên trong. Không phải từ cực lạc điện tìm điều mật đạo chạy đi Nguyên Dĩnh gật gật đầu Nói Không sai Hắn khẳng định ở bên trong Mục tình Này trọng diễm lại đang làm chút cái gì âm như quỷ kế Mục tình cầm trích tinh kiếm Nói Ta vào xem Mục tình chậm rãi đi vào cực lạc điện Cực lạc điện hơn 1.000 năm trước kia Là một chỗ cổ tế đàn Tế đàn hình giá thượng Còn có tiêu hôi cùng vết máu Trọng diễm trưởng cực lạc điện sau Chưa rửa sạch quá đó dấu vết Sau lại nơi này lưu lạc đến mục tình trong tay, mục tình trực tiếp đem nó để qua một bên, không có xử lý quá. Mục tình không như thế nào đánh giá tế đàn, trực tiếp đi vào trong đại điện. Nguyên Dĩnh chưa nói sai, ma quân trọng diễm đúng là này cực lạc điện. Hắn một thân hồng y ghề, bỏ trong điện thủ vị kim ghế không ngồi, mà là tùy ý mà ngồi ở kim ghế phía dưới bậc thang. Trong tay hắn cầm một khối thẻ bài, chính thất thần mà thưởng thức. Nghe thấy tiếng bước chân sau. Trọng diễm không chút hoang mang nói. Mục tiên tử Người đã đến rồi. Mục tình không có trực tiếp rút kiếm. Nàng thoáng cho mày, nhìn chầm chầm trọng diễm đánh giá. Vị này trước ma quân, một thân ma khí chính dần dần tiêu tán. Hắn lúc này trạng thái rất là huyền dị, không thích hợp, nhưng mục tình lại không thể nói là không đúng chỗ nào. Trọng diễm ngừng đầu, nói. Mục tiên tử, làm phiền ngươi giúp ta hộ cái pháp đi. Mục tình hỏi, hộ cái gì pháp? Ma quân trọng diễm đứng dậy, nói. Ta đại khái là muốn phi thăng. chương 79 thiếu nợ. Phi Thăng, ngươi. Mục Tình cảm thấy trọng diễm ở giảng chê cười, nhưng trên người hắn ma khí tận tán, tu vi cảnh giới không giảm, ngược lại có bay lên xu thế. Nai Huyền dị chẳng huống dường như ở nói cho Mục Tình, này cũng không phải chê cười, này ma đầu là tới thật sự. Trọng Diễm từ Mục Tình bên người đi qua, đi đến cửa đại điện. Từ nơi này có thể vọng đến ma thành phồn vinh, cũng có thể nhìn đến kia dính máu cổ tế đàn. Trọng Diễm nheo trong tay thẻ bài, nói: "Hơn 100 năm trước, ngươi trộm đến ma tông" Đem quân gia kia tiểu tử cứu đi khi, nhưng có tại địa lao gặp qua này khối hàng hiệu. Mục tình tiếp nhận tấm thẻ bài kia, mặt trên viết trọng diễm hai chữ. Nàng nhớ lên, năm đó, này khối thẻ bài liền treo ở một gian đã không rất nhà tù trên cửa. Trọng diễm nói, rất sớm rất sớm trước kia, đại khái là 1.300 năm trước thời điểm, ta là này địa lao tù phạm. Mục tình hỏi, vì cái gì? Trọng diễm trầm rãi giải, giải thích nói. Khi đó, ma tông ở cổ ma tộc cùng thuần huyết ma tộc trong tay. Ma tộc trời sinh tính ác liệt thị huyết tàn nhẫn bọn họ kiến tạo cổ tế đàn thường thường lấy tế thiên vì tử đem người sống sờ sờ thiêu chết hoặc là lột ra xẹo thịt cung bọn họ tìm niềm vui đến nỗi bọn họ đối tế phẩm lựa chọn bọn họ lựa chọn đê tiện đến bùn đất nhận hết trên đời này bất công ánh mắt đối đãi hôn huyết làm tế phẩm bọn họ đối hôn huyết tế phẩm làm như thế tàn nhẫn sự tình khi sở hữu quan khán giả đều ở trầm chủ khen ngợi mục tình nắm thẻ bài tay nắm thật chặn Nếu loại chuyện này phát sinh ở nàng trước mắt, nàng đại khái sẽ trực tiếp rút kiếm, hủy hoại toàn bộ cổ tế đàn. Mục tinh nói, ngươi là. Trọng Diễm nói, ta là cá nhân cùng ma chi gian hôn huyết, ở 1.400 nhiều năm trước, là ma tông ngay lúc đó người đường quyền lựa chọn tế phẩm. Cho nên hắn bị quan tửng vào nơi này địa lao. Địa lao có hắn hàng hiệu. Trọng Diễm tiếp tục nói, ma tông muốn đem ta hiến tế kia một ngày, lúc ấy lừng lấy nổi danh họa thế đại yêu đi ngang qua cổ tế đàn, đem hết thể quái dối. Ta cũng nhân cơ hội này đào tẩu. Sau lại chạy nạn trên đường, ta gặp nhập ma tiên tu. Ta triển hắn thật lâu, mới thành công bài sư. Ta đi theo hắn học được rất nhiều đồ vật, cũng từ suy nhược tiểu đồng, đến sau lại đào thương bất nhập bộ ráng. Sư phụ số tuổi thọ đến cuối sau, ta về tới Tây Châu, từ nhỏ tiểu nhân ma binh làm lên, một chút một chút hứng khởi thế lực, đến cuối cùng đoạt được toàn bộ ma tông. Ta ngay từ đầu nghĩ chính là báo thủ, muốn những cái đó cũ thế lực phó đại giới, điểm này ta làm được. Ta còn nghĩ, muốn thay đổi hôn huyết gặp đến bất công đối đãi điểm này ta không có làm đến. Ta đương quân chủ sau, giã tâm liền lớn lên, ta trong mắt là như thế nào đương một vị quân chủ, là quyền lực, là nhất thống tu chân giới, mà không phải nho nhỏ hôn huyết. Nhân trên đời này không người còn dám giống đối đãi hôn huyết như vậy đối đai ta, ta cũng liền đem việc này quên đi. Mục tinh trầm mặt không nói gì. Người xác thật là sẽ biến. Thật giống như nàng chính mình, nàng ngay từ đầu cũng chỉ là nghĩ. Muốn đem không công chính vận mệnh hoàn toàn xoay chuyển. Khi đó nàng nơi nào nghĩ tới cái gì tu chân giới đại cục Sau lại nàng tâm từ nhỏ đến lớn, từ gần trang để ý người, đến chứa toàn bộ tu chân giới. Trọng diễm biến hóa, nói không rõ là tốt là xấu. Hắn đối tây châu tới nói, xem như một thế hệ minh quân. Nhưng hắn cũng xác thật quên mất hôn huyết nhóm, đem một ít hắn lúc ban đầu tưởng cứu người, hoàn toàn ném tại sau đầu. Trọng diễm còn nói thêm, ta đối quyền lực quá chấp nhất, ta đương ma quân. Chỉ lo đối phó cổ ma tộc cùng giành tu chân giới, không có làm bất luận kẻ nào so nguyên lai like qua đến hảo. Cho nên ta không có nhân tâm. Cũng đúng là bởi vậy, ta Tây Châu quân chủ chi vị, mới có thể bị ngươi trộm đi. Ta dâm chung ngươi bấy dập, bị nốt ở vân ngai sơn trăm năm. Trọng Diễm nói, thật vất vả mới chạy thoát, muốn đoạt lại Tây Châu, nhưng ta trở lại ma thành lúc sau, lại phát hiện này quân chủ chi vị, ở ngươi trên tay càng tốt. Tất cả mọi người bình thản thả vui sướng, bao gồm hắn ngay từ đầu tưởng cứu lại đã quên cứu hôn huyết. Đối này Tây Châu tới nói, mục tình là cái so với hắn càng hoàn mỹ quân chủ. Trọng diễm lấy về viết hắn tên một bài, nói: Cổ ma tộc đã chết, thù hận đã mất. Quân vị giao cho người tay, đối quyền lực chấp nghiệm ta buông xuống. Hôn huyết tình trạng thay đổi, trước sau bảo tồn về điểm này tức lối, cũng đã biến mất. Hắn bàn tay dùng sức nắm chặt, tên kia bài hóa thành một mịn. Hắn cảm giác, tựa hồ thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính bị người từ cổ tế đàn hành hình giá thượng thả xuống dưới. Hắn vô chấp nghiệm, không nghĩ báo thủ, chỉ nghĩ nhìn một cái, này thịnh thế là như thế nào tốt đẹp. Ca lạp lạp. Mục tình nghe thấy được thứ gì ở rách nát tiếng vang. Rồi sau đó, là mây đen ngưng tụ, tiếng sấm cuồn cuộn. Hồng ý gì hài ma quân xoay người, nắm mục tình cảm, nói. Ngươi đoạt ta vị trí, đoạt ta thần dân, hại ta bị cầm tù trăm năm. Nhưng ta còn là thực thích ngươi, so trăm năm trước càng thêm thích. Mục tình trong tay trích tinh kiếm ra khỏi vỏ một đoạn, nói. không nghĩ đứt tay liền dịch Trọng Diễm cười một tiếng, buông ra tay, nói: "Này bạo tính tình ta cũng thích." Mục Tình xanh mặt, nắm kiếm đi ra cực lạc điện. Nguyên Dĩnh cùng Quỷ Tướng vội không ngừng mà thấu đi lên, hỏi: "Phát sinh cái gì, như thế nào muốn hàng thiên lôi?" Mục Tình trả lời nói: "Bên trong tên kia xé rách hư không, lập tức liền phải phi thăng." Quỷ Tướng: "Ma đầu cũng có thể phi thăng." Nguyên Dĩnh nói: người không nghe nói phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật sao? Ngươi xấu thành Phật so người tốt dễ dàng nhiều." Phi thăng đại khái cùng lý đi. Quỳ tướng. Hảo tưởng phản bác, nhưng lại cảm thấy hảo có đạo lý. Mục tình công đạo nói. Thông chi thành lệnh, là ma thành người lập tức bỏ chạy. Thuận tiện tại đây chung quanh bố kết giới, đừng làm thiên lôi lan đến ma thành. Đúng vậy. Kết giới vừa mới bố hảo, một đạo thiên lôi liền bổ xuống dưới. Đại khái là bởi vì trọng diễm làm ác quá nhiều, này đánh xuống tới thiên lôi cũng thực hùng, một đạo liền đem cực lạc điện tạc cái dập nát. Lạc thạch ở thiên lôi bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ chốc lát sau, liền chỉ còn lại không có nóc nhà, chung quanh một mảnh cháy đen đại điện. Trọng diễm một thân hồng y dì hề, khoanh tay đứng ở nhung thảm thượng. Mặc cho thiên lôi thêm thần, hắn lưng đĩnh bạt, không có một kia lay động. Mỗi trải qua một đạo lôi, trên người hắn sẽ thêm chút tần thường, nhưng tu vi cũng càng tiến một tầng. 106, 107, 108. Nguyên dĩnh một bên chấn thủ kết giới, một bên đếm dáng xuống thiên lôi. Ước chừng 108 nói lôi sau. Thiên tích mây đen bên trong, lôi điện tiêu tán, hiện ra một đạo kim quang. Kia đạo kim quang đánh vào trọng diễm trên người, trên người hắn cháy đen hóa thành xương khói dâng lên, tiêu tán không thấy, miệng vết thương cũng toàn bộ khép lại. Kia đạo kim quang lúc sau, tựa hồ có rất nhiều người. Bọn họ đều bị quang mang trói mắt bao phủ, thấy không rõ diện mạo. Mục tính hiếp mắt, mơ hồ thấy, kia trong đó có người chắp tay, đối nàng hành lễ. Trọng diễm đứng ở kim quang bên trong. Quay đầu lại nhìn về phía mục tình, nói. Ta đi trước, bầu trời tái kiến, mục tiên tử. Lời nói rơi xuống. Trọng diễm, kim quang, chân trời mây đen toàn biến mất không thấy. Nếu không có trước mắt cực lạc điện 7 tầng tháp đã thành một mảnh phê tích, mục tình đại khái muốn cho rằng, vừa mới chỉ là nàng làm một giấc mộng. Mục tình túi đầu nhìn nhìn chính mình bàn tay. Xem qua người khác phi thăng, nàng tu vi lại tinh tiến một phân. Trọng diễm vừa đi, thảo luận thanh em lại văng lên. Trích tinh nói. Gia hỏa này thật đúng là phi thăng. Quỷ tướng nói, hắn là cái ma đầu, giết qua như vậy nhiều người, hắn ở trên trời thật sẽ có hảo con đường làm quân sao. Mục tình nói, hắn là cái ma đầu, cũng là cái quân chủ. Hắn là vị minh quân, thống trị Tây Châu thích đáng, đã cứu rất nhiều cái mạng. Đến nỗi con đường làm quan như thế nào? Vậy không rõ ràng lắm. Trung Châu, Vân Ngai Sơn, Trâm Ngư dạ hề minh tiêu tán mà hồi. Đây là thanh tuân hồn phách ly thể đệ tứ 17 ngày. Ly hết thuốc chữa chỉ kém 2 ngày. Minh Tiêu tán vùng trở về, đại gia cũng không kịp thăm hỏi thượng vài câu, liền bận rộn lên. Phong Thiên Lan cầm Minh Tiêu tán vào phòng luyện đan. Sơn Hải Tiên các đan tu cùng khí tu bận trước bận sau mà chạy vội, trong chốc lát lấy cái này dược liệu, trong chốc lát tìm cái kia lúc tải. Thiên Cơ các đệ tử cũng ở vội vàng củng cố thất tinh tục mệnh đèn. Ký Nguyên Bạch ngồi ở bên ngoài trên đất trống, trong miệng ngầm một cây khô thảo, nói: "Bọn họ như vậy cấp bách, ta lại gấp cái gì đều không thể rút." Ta thường thường bởi vì chính mình quá mức vô dụng, mà cảm giác chính mình cùng bọn họ không hợp nhau." Trầm Ngư Dạ cười ở hắn bên người ngồi xuống, nói: "Kỳ các chủ, ngươi như thế nào sẽ vô dụng đâu? Ngươi hiện tại liền có trọng dụng đồ." Kỳ Nguyên Bạch niết khai khỏe miệng ngầm thảo, nghi hoặc mà nhìn phía Trầm Ngư Dạ. Huyền Ý Quỷ Tu đem một quyển trối chống tranh quật một phô, quỷ quái theo ở phía sau, bưng lên bút mực. "Kỳ các chủ, hòa một chút Nam Châu Vu tộc linh địa bản đồ đi." Trần Pháp mắt trợn ở nơi đó, Nhược điểm ở nơi nào, còn có tất cả mật đạo cùng ám đạo, đều phải tiêu rõ ràng. Ký Nguyên Bạch rõ ràng hắn ý tứ, nói. Các ngươi nhanh như vậy liền phải đi diệt vũ tộc. Trầm Ngư ra nói. Nam Châu vu tộc, như vậy chỉ cầu đạt thành chính mình mục đích, không màng người khác sinh tử, không tiếc khiến cho hôn loạn gia tộc, ở lâu tại đây trên đời một ngày, đều sẽ gặp phải tân phiền thoái. Ký Nguyên Bạch thật lâu không có đáp lại. Châm Ngư ra hỏi. kỳ các chủ là cảm thấy không tha sao? Ký Nguyên Bạch cười một tiếng Chấp đặt bút bắt đầu vẽ, nói Nhiều ít vẫn là có một ít Nhưng trầm lâu chủ nói đúng Cái này gia tộc, không thể lại lưu lại đi Kỳ nguyên bạch mỗi một bút toàn hòa tường tận Mật đạo cùng ám đạo dùng mặt khác bút mực tiêu ra Hắn một bên hòa, một bên nói Trầm lâu chủ Ở Đông Châu Thiên Việt Sơn đối phó ta đại sư huynh ngày ấy Ta nhìn đến ngươi chuẩn bị hoa Trầm ngư dạ Trầm ngư dạ không phải rất muốn để chuyện này Hắn hỏi Kỳ các chủ muốn nói cái gì Kỳ nguyên Bạch nói ta sư mội là thực ưu tú người, trên đời này có rất nhiều người, chỉ cần gặp qua nàng, trong mắt liền rốt cuộc dung không giới người khác. Khuynh mộ nàng người rất nhiều, nhiều trầm lâu chủ một cái cũng không nhiều lắm. Nói tới đây, ký nguyên bạch chuyện vừa chuyển, nói. Chẳng qua, còn thỉnh trầm lâu chủ học những người khác, đem ái mộ tàng đến đáy lòng, đừng nói xuất khẩu. Trầm ngư dạ biểu tình không thay đổi. Nhưng hắn tâm tình đã thực không thoải mái, từ hắn quanh thân mạn tán quỷ xương mù cùng âm khí liền đủ để nhìn ra. Hắn hỏi Vì cái gì? Kỳ Nguyên Bạch nói. Nàng là tu vô tình đạo người, tu vi đến đây cảnh giới, công đức tích lũy cũng đủ, ly phi thăng đã không xa. trầm lâu chủ là quỷ, không có phi thăng con đường có thể tìm ra. Nàng một phi thăng, các người liền rốt cuộc vô pháp gặp nhau. Người tại đây loại thời điểm thông báo, là hy vọng nàng vì ngươi dừng lại ở nhân gian sao. Chầm ngư dạ quanh thân quỷ khí lại dày đặc đáng sợ rất nhiều. Kỳ Nguyên Bạch biết, chính mình đây là nói chúng rồi hắn bản tính. Kỳ Nguyên Bạch nói Ngươi thật sự bỏ được đem nàng lưu lại sao? Hoặc là nói, ngươi thật sự cho rằng, nàng sẽ vì ngươi lưu lại sao? Trầm ngư dạ đứng lên, trực tiếp biến làm một đoàn xương đen, tiêu tán không thấy. Thiên cơ tử trầm rãi đi tới, đứng ở kỳ nguyên bạch phía sau, nói. Đem chính mình tâm ý nói ra, là hắn quyền lợi, ngươi không nên ngăn trở. Kỳ nguyên bạch cười một tiếng, hỏi. Như vậy, ta vừa mới ngăn trở trầm lâu chủ thời điểm, thiên các chủ như thế nào không đứng ra ngăn lại ta đâu? Trầm mặt ở sơn giã bên trong lan tràn. Qua hồi lâu, thiên cơ tử mới nói nói. Ta không nghĩ nàng dừng lại tại đây phẳng thế bên trong, vi sinh tử biệt ly ưu phiền. Ta hy vọng nàng rời đi, hy vọng nàng thoát ly sinh tử luân hồi, tới hết thảy đều có thể đủ lâu dài địa phương. Ký Nguyên Bạch gật gật đầu, nói. Ta cũng như thế kỳ vọng. lâu chính, phòng luyện đan. Phong thiên lan lấy linh lực khải đan lô. Lò chung hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa bên trong, mơ hồ có thể thấy một bóng người. Có vô số hy hữu dược liệu, ở hỏa trung hóa thành thiên địa linh khí, dung nhập bóng người kia bên trong. Đan lô chung quanh bảy biển bảy trản Hà Đèn, Hà Đèn châm sinh khí. Có khác hai tòa lò luyện, trong đó luyện không phải linh quang, mà là hai điều linh mạch. Phong Thiên Lan đem kia hai điều đã bị liệt hỏa luyện linh mạch lấy ra, hợp sinh khí cùng nhau đầu nhập đan lô. Hắn lấy linh lực, dung linh mạch với thanh tuân thân hình. Châm mang mở ra, 23 căn ngân châm bay ra, chấp nhập kia tái nhật thân thể, đem linh mạch cố nhập kinh mạch bên trong. Được linh mạch lúc sau, kia cụ thất hồn thân thể dường như còn sống, sắc mặt hồng nhuận, kinh mạch rộng lớn, linh lực lưu chuyển. Phong thiên lan rộng mở minh tiêu tán. Ẩn thân trong đó hỗn phách, bị thân thể hấp dẫn, chạy xuôi tiến đan lô bên trong. Thất tinh tục mệnh đèn sinh khí bọc lên hồn phách, đem tử khí tẩy tẫn. Hồn phách, sinh khí phù hợp thân thể, kia gần chết thân thể bên trong trái tim, nặng nề mà nhảy lên một chút, rồi sau đó, thân thể ngực bắt đầu phập phồng, một hô một hấp chi gian, nạp linh lực vận chuyển với kinh mạch cùng thời gian mây đen ngưng tụ quay cuồng ở lầu chính phía trên Ninh thành thật lớn lốc xoáy xanh tím lôi điện thoáng hiện ngưng với lốc xoáy trung tâm ở hầm vang tiếng vang đồng thời thiên lôi nặng nghề mà bổ đi xuống đem toàn bộ lầu chính đều bao vây trong đó phong luyện đan chung phong thiên lan tung ra cuối cùng một kiện tài liệu thần tiên cốt canh giữ ở lò luyện bên luyện khí phong phong chủ dơ lên đúc chủ y lôi Quang đông xuống khoảnh khắc phong chủ lấy đúc chủ y dẫn thiên lôi thật mạnh bổ về phía lò luyện đan Thần tiên cốt ở làm cho người ta sợ hãi thiên lôi bên trong luyện hóa thành linh dịch, chạy xuôi vào thanh tuân thân thể bên trong. Kia đã gần chết thân thể tìm về hồn, được đến linh mạch, thần tiên cốt cùng sinh khí, tim đập càng lúc càng mau, hô hấp cũng càng thêm thông thuận, chính không ngừng mà sống lại lại đây. Ở toàn bộ lò luyện đang bị thiên lôi tạc toái đồng thời. Gen luyện với chân hỏa bên trong thanh tuân mở hai mắt. Hai ngày lúc sau, chân trời hiện một tiếng long minh. Mục tình cùng nguyên dĩnh về tới vân ngai sơn. Mục tình vừa vào sơn liền cảm thấy không quá thích hợp, nàng hỏi. Lầu chính đâu? Vẫn ngai sơn nguyên bản lập lầu chính địa phương, đã thành một mảnh cháy đen phế tích, địa phương khác nhưng thật ra còn hảo hảo. Thoạt nhìn đảo cũng không giống như là ra cái gì đại sự bộ dáng. Cấp thanh tuân hợp hồn thời điểm, dẫn một đạo thiên lôi vì trợ. Thiên cơ tử nói. Hợp hồn đã thành, thanh tuân tỉnh quá một lần, hiện tại lại ngất xỉu, phòng trừng chờ hồn phách cùng thân thể toàn thích hướng lại đây mới có thể chân chính thanh tỉnh. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thanh liên hảo. Thiên cơ tử nói, mặt khác có một việc. Mục tình, ấn. Thiên cơ tử nói, người đi tranh Sơn Hải lâu đi, Sơn Hải tiên các người đều bị an trí ở nơi đó, trầm lâu chủ cũng ở nơi đó, gặp phải một chút chuyện phiền thoái. Mục tình không nghi ngờ có hắn, mang theo nguyên dĩnh đi qua. Nàng vào Sơn Hải lâu, mới lên lầu 2, liền nghe thấy được phong thiên lan thanh âm. ba cái tử kim luyện rực lò, 7 cái hắc kim đúc lò. Một cái huyền thiết đúc chủ y, 10 đoàn tam muội chân hỏa. Thiên tài địa bảo, dược thảo linh quặng số lấy ngàn kế, hai điều linh mạch. Sơn Hải tiên cấp vì thế sự tổng cộng tới 27 cái đan tu cùng khí tu, trong đó bao gồm hai phòng phong chủ. Phong thiên lan lạnh nhạt mà đẩy giấy tờ, nói. 100 triệu 9.232 hoàng kim, đổi thành cực phẩm linh thạch là 493 vạn. Mục tinh đứng ở cửa bưng kín lốt 2. Nàng đã không muốn nghe mặt sau con số. Nhiều như vậy tiền, là muốn đào giống tinh khuynh các non nửa gia sản. Phong Thiên Lan nói, vạn về sau số lẻ có thể lau Tinh khuynh các như thế nào trả tiền, hoàng kim vẫn là linh thạch. Dùng vật phẩm tới để cũng có thể, bất quá chỉ cần tiên các yêu cầu. Trầm ngư dạ cầm giấy tờ, nhìn trong chốc lát, nói. Chúng ta đem thanh tuân đưa cho tiền cắp được không? Phong Thiên Lan nói, tiên các không cần. Mục tính bước chân trầm trọng mà đã đi tới, kéo lại Phong Thiên Lan tay háo. Đang muốn hỏi một chút trước đánh giấy nợ được chưa? Đương nhiên, đánh giấy nợ lúc sau nàng là sẽ không trả tiền. Tham chiếu nàng năm đó đánh cuộc thua cấp thủ thức chu kia tam vạn lượng hoàng kim. Phong Thiên Lan trực tiếp rút ra tay áo, trái lại sách mục tình sau cổ áo, nói Tinh khuynh các đem tiền thanh toán tiền phía trước, các ngươi các chủ liền trước gáp ở ta nơi này. Mục tình chương 80 diệt vu tộc Phong Thiên Lan nói Tinh khuynh các đem tiền thanh toán tiền phía trước, các ngươi các chủ liền trước gáp ở ta nơi này. Mục tình xoay hạ trong mắt, như là ở tính toán cái gì chuyện xấu giống nhau, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng vội vàng bắt lấy phong thiên lan, sợ hắn đổi ý. liền như vậy định rồi, tiểu sư thúc. Chờ nàng phi thăng, nàng liền từ phong thiên lan trong tay chạy mất, này bút kết xù giấy tờ cũng liền lại rớt. Châm ngư dạ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn nắm quát xếp, giả mù xa mưa nói. Mục tiên tử, ta sẽ mau trong thấu tiền cho ngươi. Mục tình cũng cùng hắn cùng nhau diễn. vậy làm ơn người. Chầm lâu chủ. Chầm ngư dạ gật gật đầu, cầm cây quạt cùng kết sủ giấy tờ bản dập rời đi. Chân mới vừa một bước xuất ly khai sơn hải lâu, hắn liền không nghẹn lại, bật cười. Thiên cơ tử đang đứng ở ngoài cửa, hỏi. Chầm lâu chủ gặp cái gì cao hứng sự? Chầm ngư dạ đem giấy tờ bản dập vứt cho thiên cơ tử, nói. Ta ở cao hứng, này đó tiền đều không cần còn. Thiên cơ tử. Chầm ngư dạ cùng mục tình là như thế nào làm được? Hai người bọn họ cấp phong thiên lan hạ dược. không Mà chống đỡ dược lý giải trình độ mà nói, Phong Thiên Lan không cho hai người bọn họ hạ dược liền không tồi. Phong Thiên Lan hỏi, ngươi ở quỷ giới làm cái gì? Hắn không tin, quỷ giới thật sự sẽ rửa theo mục tình yêu cầu trị liệu hảo thanh tuân hồn phách, hơn nữa làm nàng mang theo hồn phách rời đi. Mục tình nhất định là làm cái gì đến không được đại sự. Mục tình ở Phong Thiên Lan đối diện ngồi xuống. Nàng làm người tặng một hồ lê bạch túy, cầm hai cái chén rượu tới. Nàng cấp Phong Thiên Lan rót rượu, nói. tiểu sư thúc ngươi nếm thử Này rượu, nhưng hảo uống lên. Phong Thiên Lan nói, đừng nói sang chuyện khác. Mục tình. Ai, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó quá nhiều năm, sư thúc không hảo lửa gạt. Mục tình chỉ có thể đem ở vãng sinh đài đoạt hồn phách sự tình nói. Phong Thiên Lan cầm lấy chén rượu, phẩm một ngụm. Rượu trắng cay độc, nhưng lại có quả lê quả hương ở môi răng gian mạng hai, hồi cam lâu dài, thật là rượu ngon. Phong Thiên Lan một chút cũng không ngoại ý muốn Mục tình đoạt hồn phách sự tình, nàng chính là người như vậy chuyện gì đều dám làm. Năm xưa nàng sang bậy khi, hắn liền cản không giới nàng. Hiện giờ nàng năng lực thông thiên, âm tàu địa phủ cũng lấy nàng không có cách nào. Phong Thiên Lan nói. Như thế, người nếu lại hạ quỷ giới, liền muốn gặp nạn. Người con đường phía trước cũng chỉ dư lại phi thăng. Mục tình một tay chi mặt, nói. Ta vốn gì cũng chỉ cầu phi thăng. Phong Thiên Lan nói. Cũng là. Phong Thiên Lan quơ quơ trong tay cái ly, nói. Này rượu không tồi. Mục tình nói, này rượu hy hữu, một hồ 120 cái linh thạch, bằng hai chúng ta quan hệ, này rượu liền cho ngươi đánh cái chiết, 100 cái linh thạch một hồ. tiểu sư thúc ngươi muốn nhiều ít hồ. Phong thiên lan buông cái ly, ngầng đầu lạnh lùng mà nhìn nàng, nói. Lan buôn bán làm được ta trên đầu. Mục tình trên mặt mang theo không chê vào đâu được tươi cười, nói. Tinh huynh các thiếu món nợ khổng lồ, tự nhiên nếu muốn biện pháp làm tiền, không làm tiền như thế nào trả nợ a Phong thiên lan nói. Vậy từ nợ để khấu, này rượu ta mang đi mười hồ, các ngươi có thể thiếu còn một cái linh thạch. Mục tình trên mặt tươi cười suy sụt. Lại qua mấy ngày, thanh tuân mơ mơ màng màng mà mở mắt. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy mục tình đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay phủng cái chén trà, một bên uống trà một bên ngắm phong cảnh. Thanh tuân chấp trước mắt, hôn mê phía trước ký ức, chính một chút một chút từ trong óc bên trong xuất hiện. Hắn tựa hồ nhớ rõ, có rất nhiều người ở vì hắn thương mà làm lụng vất vả. Mục tình càng là từ quỷ giới vãng sinh đài trộm đi hắn. Hắn sốc lên chăn đứng dậy, đối với kia bên cửa sổ người, liền phải quỷ xuống đi. Mục tình lại vào lúc này quay đầu. Nàng đầu ngón tay bắn ra, thuật pháp cô ở Thanh Tuân đầu gối, làm hắn vô luận như thế nào cũng quỷ không đi xuống. Thanh Tuân nghi hoặc nói, sư phụ. Mục tình đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm túc nói. Thanh Tuân, làm ta đồ đệ, không thể hèn mọn, không thể túi đầu, càng không thể hốn gối. Phía trước sự ta không cùng ngươi so đo, từ nay về sau ngươi nếu lại lộ ra nửa phần không tự tin tới, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Thanh tuân vừa tỉnh tới liền đối với thượng như vậy mục tình, trong lòng có chút núp nhát, nhưng hắn nghe thấy được mục tình theo như lời nói, hắn không nghĩ bị trục xuất sư môn. Hắn ngẩn lên đầu tới, nhìn thẳng mục tình, kiên nghị mà lên tiếng. Đúng vậy. Mục tình biểu tình dãn ra, nói. Như vậy mới xứng làm ta đồ đệ. Đúng lúc này, đông phụng gõ go, go môn, nói. Mục sư muội thần sư minh. Yêu hoàng đã đến vân ngài sơn. Mục tinh trả lời. Ta đây liền tới. Nàng đối thanh Tuấn nói. Lời nói của ta, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Lời nói rơi xuống sau, nàng liền kéo ra môn rời đi. Thanh tuân túi đầu nhìn nhìn chính mình bàn tay. Sau một lúc lâu, hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Hắn tưởng, chính mình làn lên thay đổi. Hắn muốn trở thành cùng sư phụ giống nhau người. Liền tính vô pháp đổi theo, cũng muốn khoảng cách nàng gần một ít, giống nàng một ít. Giống nàng như vậy lợi hại, giống nàng như vậy kiêu ngạo, giống nàng như vậy minh diễm chói mắt. Mục Tình đi theo Đông Phụng, tới rồi Sơn Hải lâu. Vốn ngay Sơn lầu chính phía trước bị tạc, hiện tại mới vừa chữa trị hảo, còn không có tới kịp thêm vào bàn ghế. Đại gia hiện tại chủ yếu hoạt động địa điểm đều ở Sơn Hải lâu. Mục Tình vào đại điện. Xuyên một thân hồng y y, đưa lưng về phía cửa tóc bạc yêu tộc quay đầu, hắn ngũ quan cực mỹ, giữa trán thượng vẽ màu đỏ yêu văn, càng hiện diễm lệ. Chỉ là cặp mắt kia Tôn không thể dung băng cứng, liếc mắt một cái vọng đi vào, lãnh túc xa cách, băng hàn dấu xương. Mục Tình hô. "Tam sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" "Là ta kêu hắn tới." Kỳ Nguyên Bạch đi vào trong đại điện. "Ngươi không phải muốn tiêu diệt Vu tộc sao? Loại chuyện này, thêm một cái hóa thần kỳ, liền nhiều một phân nắm chắc." Mục Tình biểu tình cổ quái nói: "Nhị sư huynh, ngươi như vậy cẩn trọng mà giúp ta diệt Vu tộc, khiến cho người cảm giác có điểm kỳ quái." Ký Nguyên Bạch biết nàng tưởng phun tào cái gì. Nói, đúng vậy, ta chính là bất hiếu tử tôn, tuy rằng không khinh sư, nhưng ta muốn tiêu diệt tổ. Thân vô tướng mặt mày chi gian mang lên cực thiển ý cười, hắn nói, các ngươi vẫn là giống như trước đây. Mục tình cùng kỳ nguyên bạch đều là miệng thực lanh lợi người. Rất sớm trước kia, còn ở Sơn Hải Tiên các thời điểm, mục tình cùng kỳ nguyên bạch mỗi lần gặp gỡ, đều là như thế này. Người một lời ta một ngữ, trêu chọc lẫn nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ châm chọc một chút những người khác cùng vậy Sơn Hải Tiên các khắc nghiệt muôn quy, bị bọn họ coi như để tài châm trọc ra rất nhiều đa dạng, nếu khai các lao tổ không phải phi thăng mà là đi về coi tiền nhất định sẽ bị hai người bọn họ tức giận đến từ băng quan bỏ ra tới. Đại sư Huynh cũng đã tỉnh lại, liền ở trên lầu. Ký Nguyên Bạch nói, chúng ta trước đi lên đi. Mục tình cùng tần vô tướng gật gật đầu. Sư Huynh mỗi ba người cùng nhau bước lên thang lầu, tới lầu 2. Phong Thiên Lan, Thiên Cơ Tử, Chấm Ngư Dạ, Nguyên Dĩnh cùng thủ thức chu. Toàn đã ở trong phòng chờ. Mục tình nhìn về phía thù thức chu, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát. thu thức chu chọn hạ đỉnh mày, nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Mục tình yên tâm. Đại sư huynh đối nàng thái độ, cùng trăm năm trước giống nhau như lúc. Nhị sư huynh nói, thù thức chu lại tỉnh lại sau, đã mất về nhập ma sở hữu ký ức. Hắn ký ức dừng lại ở trăm năm phía trước. Hắn nhớ do chính mình từng ở sau núi thả chạy mục tình, nhớ do chính mình vì hộ sư mội đối tiểu sư thúc rút kiếm Cũng còn nhớ rõ mục tình thiếu hắn tam vạn lượng hoàng kim. Nhưng trừ cái này ra, hắn liền không nhớ rõ cái gì. Mục tình sạc thanh trở về. Xem ngươi khó chịu. Thù thức chu cảm thấy mục tình thật là không thể hiểu được. Hắn úi đầu nhỏ giọng nói thầm nói, lại phạm cái gì tật xấu. Phong Thiên Lan nói. Thù thức chu ngươi như thế nào như vậy cùng ngươi sư mội nói chuyện. thu thức chu không thể tin tưởng mà nhìn phía Phong Thiên Lan. Mục tình cầm kiếm chẩm gì gì mà đi vào tới, nói. Ta không có tật xấu. Là ngươi có tật xấu. Nàng ở phong thiên lan bên người ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà, khi định thần nhàn mà uống một ngụm. Thu thức chu cao mày nói. Ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói ra. Phong thiên lan liền nói. xác thật là ngươi có tật xấu. Thu thức chu. Tiểu sư thúc không khỏi bất công có điểm lợi hại. Sư minh mội đấu võ mồm, tiểu sư thúc dựa vào cái gì chỉ ngăn cản hắn, không uống ngăn mục tình. Không chỉ có không ngăn cản, tiểu sư thúc thậm chí còn giúp mục tình mang hắn. Ký Nguyên Bạch vỗ vỗ thủ thức chu bả vai, nói, Đại sư Minh, thôi bỏ đi, thật là ngươi có tật xấu. Thân vô tướng tử thủ thức chu một khát sườn đi qua, nói, ta nghe nói, thật là như vậy. Thủ thức chu, các ngươi vì cái gì một đám đều thiên hướng mục tình. Mục tình cho các ngươi rót mê hồn rược. Ký Nguyên Bạch lấy ra một quyển tranh cuộn, hướng trên bàn một phóng. Hạ chụp một lăn, trình bức họa cuốn liền phô khai. Hắn lấy một bút hình pháp bảo, trên giấy thượng miêu tả vài nét bút bức họa cuộn tròn trung bút mực liền sống lại đây, toàn bộ trồi lên giấy mặt, hiện lên ở mọi người trước mắt. Thanh thúy sơn cốc, vô số cổ thụ, linh mạch chảy xuôi. Đây đúng là Nam Châu Vu tộc linh địa cảnh sắc. Ở kỳ Nguyên Bạch muốn mở miệng phía trước, có một người quỷ quay xuất hiện ở trong phòng, nói: "Chư vị, Thiên Việt kiếm minh minh chủ tạ giao cầu kiến. Còn có Thanh Phong kiếm phái trưởng môn, Thiên Ất kiếm phái trưởng môn, Các đại kiếm phái trưởng môn cầu kiến. Thái Ức tông tông chủ cùng Thái Huyền tông tông chủ cũng đã tí nổi." Đang ở tới rồi trên đường, hẳn là không lâu lúc sau, liền sẽ tới Vân Ngai Sơn. Mục tình nghi hoặc nói, bọn họ tới làm cái gì? Quỷ quái chắp tay, cười nói. Mục tiên tử tốt nhất tự mình rời núi đi xem. Tám người sôi nổi đứng dậy, đi ra Sơn Hải Lâu. Bọn họ thừa Vân Thuyền Hạ Sơn, thượng ở giữa không chung khi, liền thấy Vân Ngai Sơn Hạ, là một mảnh biển người. Eo sườn bội kiếm, xuyên sát thái bất đồng chế phục kiếm tu nhóm toàn tụ ở nơi này. Nơi xa còn có rất nhiều rất nhiều tiên tu đang ở tới rồi. Bọn họ thừa linh khí, ngự trận pháp, dơ lên cao môn phái cờ sĩ, mênh ngông quẩn quẩn mà đến. Theo cờ sĩ phân rõ này đó tiên tu nơi phát ra, có thái ớt tông, thái huyền tông, còn có mặt khác tiên môn. Tinh tế một số, cánh đạt bách ra nhiều. Không chỉ là người, còn có bác địa yêu tu cùng tây châu ma tu, giang liên cùng lá húc đi Tuất đảng trước phương, dẫn theo này đó xuyên hắc hồng y hề phụ, đầy người yêu khi ma khi yêu ma nhóm tới rồi. Vân ngai sơn hạ, yêu ma nhóm cùng tiên tu nhóm chạm mặt. Bọn họ không có phát sinh cọ sát, mà là lướt nhau, an ý mà hừ lạnh một tiếng sau đường khai đầu, coi như làm không có thấy đối phương. Mục tình nói, đây là. Thiên cơ tử nói. Hơn một tháng trước, ta viết thư tử dư tu chân giới các nơi, nói rõ vu tộc hành vi phạm tội, thanh minh sau đó không lâu muốn tấn công Nam Châu, diệt vu tộc, thỉnh người có ý trợ chi. Trầm ngư dạ cười nói. Xem ra, mọi người đều thực chán ghét vu tộc đều nghi ra một phần lực a. Nay tuyệt không gần là đối vu tộc chẳng ghét. Đây là tu chân giới đối tinh huynh các, đối mục tình tín nhiệm cùng phó thác. Nam Châu, vu tộc linh địa. Ai, ngũ trưởng lão 1 2 phải đi tấn công Vân Ngai Sơn, hiện tại hảo, Vân Ngai Sơn không đánh hạ tới, người khác trước không có. Vu tộc bọn hậu đối một bên đi đường, một bên nói chuyện. Kia mục tình có thể hay không tới tìm chúng ta trả thù? Chúng ta hẳn là sớm một chút rời đi linh địa xa rời mới đúng đi. Mọi người đều là như vậy tưởng. Nhưng tộc trưởng cùng các trưởng lão không đồng ý a. Nếu là rời đi này linh địa, liền không còn có linh mạch, Vu tộc không bao giờ sẽ ở tu hành thượng dẫn đầu người khác một bước, quá không bao nhiêu năm liền sẽ suy dốc. Linh mạch quan trọng vẫn là mệnh quan trọng a. Lại nói tiếp, này linh mạch vốn là thuộc về Nam Châu, Vu tộc chỉ là phụ mệnh bảo hộ, đều không phải là linh mạch chủ nhân. Bọn họ vừa nói lời nói, tiếp cận Vu tộc linh địa trung tâm, cũng chính là kia viên nhất cổ xưa thô tráng linh thú. Bọn họ xa xa mà, liền ở linh thụ phía dưới thấy một người. Người nọ một thân bạch đi ghề, tóc đen thúc quan. Người nọ quần áo đơn giản, ngũ quan cũng mang theo anh khí. vu tộc đệ tử nhìn một lát, tài trí phân biệt rõ sở, đó là một nữ tử. Nàng đứng ở dưới tàng cây, dối tay tiếp được một mảnh bày xuống lá cây. Nàng lời nói từ từ mà, làm như cảm khái, lại làm như nghi hoặc. Đông Châu Bình thành 500 năm cổ cây hoẹ đều có thể thành tinh đoạt xá, này vu tộc linh thụ đều sắp năm mãn và thuế Như thế nào còn không có nhảy dựng lên đánh người đâu? vu tộc hậu bối. Có người hỏi. Nàng là ai? Là trong tộc khách nhân sao? Có người trả lời nói. Người ngốc ca, linh thụ nơi này chính là cấm địa, không cho phép người ngoài tiếp cận. Cái nào ngoại lai khách nhân có thể tới linh thụ phía dưới tới? Mục tình buông tay, nhìn về phía kia top 5 top 3 vu tộc hậu bối. Trên mặt nàng lộ ra bình thản tươi cười, nói. Thật là hoạt bát linh động, ta đều có chút không đành lòng giết. Lời này kinh tới rồi những người trẻ tuổi kia. Trong đó một người mở miệng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Mục tình. Bạch đi dưới kiếm tu cười hỏi. Không cần ta lại nhiều giới thiệu đi. Nếu là vu tộc người, nhất định nghe nói qua tên của ta. Lời nói rơi xuống, nàng rơ tay, một thanh màu đen trường kiếm xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Này một đám vu tộc bọn hậu bối hoảng sợ. Chạy mau. Làm tộc điệu tất cả mọi người trốn. Mau nói cho tộc trưởng cùng các trưởng lão. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đang bế quan, không dung đánh. Lúc này còn quản cái gì bế quan không bế quan. Thứ linh thụ giới dựng lên, vu tộc linh địa, một mảnh hôn loạn. Có người cuống quýt buôn tẩu tới rồi vu tộc linh địa bên cạnh, muốn chạy ra, lại ngạnh ngạnh mà đụng phải một đạo cái chán. Hắn ngạc nhiên mà ngầm đầu. Một người mặt mày mỉm cười, ngạch sinh hai sừng phấn phát kiểu thiếu thiếu nữ canh giữ ở cái chắn đối diện, cười nói, đường này không thông nha. Ngay sau đó, kia thiếu nữ hóa thành long Phấn long xoay quanh, từ giữa không trung đắp xuống, lấy đi săn thái độ, ngạnh sinh sinh cắn xuyên qua vũ tộc thân hình. Lấy trận pháp mà thành cái chắn hiện ra bán cầu hình, giống như một cái cái lồng, cấu ở hiểu rõ vũ tộc linh địa thượng. Này trận pháp tỉ mỉ điều chỉnh quá, cho dù là thiện trận vũ tộc, cũng toàn không ra nửa phần lỗ hổng. Linh địa bốn phía, sớm đã chuẩn bị tốt quỷ quái, yêu ma, kiếm tu, tiên tu, ở long ảnh bay lên không cũng một cái trước mắt, như là thu được tín hiệu giống nhau, bốn phía nhảy vào linh địa. Vũ tộc người hoảng sợ không thôi. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sương đen ngưng tụ, chầm ngư dạm như quỷ mị xuất hiện, hắn lấy quạt xếp giấu đi bên môi bí cười, nói. Tự nhiên là báo ứng tới. Các ngươi cẩn thận nhìn một cái, này đó đánh vào linh địa người, đều là các ngươi vũ tộc thai hòa quá, ước hiếp quá người. Nói xong, hắn lại một lần hóa thành sương đen, tiêu tán không thấy. Vũ tộc bị này quỷ dị chi cảnh sợ tới mức không nhẹ, cả kinh kêu lên. Là quỷ có ác quỷ xông vào linh địa, không người hưởng ứng. Linh địa bên trong một mảnh hỗn loạn, chỉ có hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết, lại không có lời nói sự giả, có thể làm này hỗn loạn bình ổn. Không bao lâu, máu tươi liền nhiễm hồng này phiến linh địa. Kiếm tu nhóm la lớn, xông vào ngươi vu tộc địa bàn, nhưng không chỉ có quỷ. Kiếm tu số lượng phồn đa. Bọn họ bên trong có người đến từ Thiên Việt Kiếm Minh, có người đến từ Thiên Ất Kiếm Phái, có người đến từ Thái Huyền Tông Bọn họ mọi người, đều từng bị tinh khuynh các hộ ở Vân Ngai Sơn quá. vu tộc các độc. Ta hiện giờ mới biết, vu tộc dục lấy Vân Ngai Sơn, vong chúng ta mọi người, muốn thương tổn mục tiên tử danh dự, khiến cho tu chân giới đại loạn. Chúng ta thế nhưng làm dược vương cốc y gì tu cùng đàn tu chắn phía trước, thay chúng ta phó chết. Thật là hoang đường. Thật là kiếm tu cả đời khó bình xỉ nhục đủ. vu tộc cũng nên trả giá đại giới. Sơn hải tiên các đàn tu cùng y gì tu hô. Ý cùng đàn tu làm sao vậy? Các ngươi không cần xem thường Ý tu cùng đàn tu. Chúng ta tiền nhiệm các chủ chính là Ý tu, hắn có thể đánh thực. Ý dì tu cùng đàn tu cũng là có thể bảo vệ thế đạo. Phong thiên lan quát lớn nói. Ly chiến trường xa một chút, ngoan ngoan làm các ngươi hậu viên. Kỳ nguyên bạch đứng ở nơi xa cao phong thượng, chính mắt trông thấy này hết thảy. Hắn lắc lắc đầu, nói. Năm xưa, vu tộc thừa thiên mệnh canh giữ Nam Châu, ba tánh đối này thập phần tôn kính, phùng hoa hiến quả tán tụng không dứt. Và năm lúc sau, lại lưu lạc đến bị bảy cái hóa thần kỳ vây công, thiên hạ tu sĩ cộng đồng thảo phạt kết cục. Thần vô tướng nói, là vu tộc đã làm sai chuyện. Kỳ Nguyên Bạch nói, ai nói không phải đâu. Đã làm sai chuyện, luôn là có báo ứng. Liên tính tiên không hiện báo ứng, cũng sẽ có người tới báo. Mục tình dẫn theo kiếm, xoay người sang chỗ khác, thẳng tắp hướng tới linh thụ thụ thân đi qua đi. Nàng không có một đầu đánh vào khô láo vỏ cây thượng Nàng trực tiếp xuyên qua linh thổ, đi vào một khắc phiến tiên địa. Cổ thụ trong vòng, lục đằng vần quanh, linh khí chảy xuôi. Mục tinh nhìn chung quanh một lát, thấy cơ hồ dệt thành một trương võng linh mạch, nàng cũng lời đến đi đếm tới đế có bao nhiêu điều. Này đó linh mạch trung linh khí, cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng ra hơn 20 cái hóa thần kỳ. Cũng khó trách vu tộc nổi lên tham nghiệm, đem linh mạch chiếm cho riêng mình. Cũng đúng là bởi vì bọn họ tham dục. Nam châu địa phương khác linh khí khô kiệt, tu hành phương diện nhân tài thời kỳ giáp hạn tu chân giới tay cũng rơi không tiến vào, có rất nhiều tà ám hình hành, không người quản lý. Nam Châu phàm nhân dễ dàng bệnh, dễ dàng độ tử, là này tu chân giới nhất khổ bà tánh. Mục Tình đi đến linh mạch trước, đánh giá một lát. Nàng dơ lên trích tinh kiếm, muốn đem vu tộc khống chế linh mạch trận pháp hủy diệt. Nay trận pháp hủy hoại, linh mạch liền sẽ trọng vì toàn bộ Nam Châu sử dụng. Linh khí mùi thơm ngào ngạt, liền có thể dưỡng hồn dưỡng linh, Nam Châu bá tánh thân thể sẽ trở nên khỏe mạnh rất nhiều. Ở tu hành phương diện này, Nam Châu cũng sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nam Châu tương lai, liền cùng mặt khác địa phương giống nhau, là một mảnh xuất sắc phồn hoa. Đúng lúc này, có lưỡng đạo tím ảnh từ phía sau nhảy ra, lao thẳng tới hướng Mục Tình. Mục Tình quay đầu đó là nhất kiếm. Này nhất kiếm hạ đến lại mau lại đột nhiên, kiếm phong giống như du với trong nước lưu sướng, dễ như trở bàn tay mà liền cắt đứt một người cổ. Mà một người khác, bị một đoạn bích sát thân kiếm sỏ xuyên qua trái tim. Này hai người ngã trên mặt đất. Diện mạo giả nua, trên người, trên quần áo toàn văn khắc kim sắc cổ xưa phù văn, mục trượng càng là điều khắc cổ quái. Xem diện mạo đặc thù, hẳn là chính là kỳ nguyên bạch theo như lời đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao. Mục tình cười nói. Đại sư Minh, kiếm pháp không tồi. thu thức chu sắc mặt lại không tốt lắm, hắn nói. Người kiếm pháp càng tốt. Mục tình giết người thủ pháp so với hắn đẹp nhiều. Hắn không hài lòng. Mục tình nhắm ngay linh mạch, đang muốn nhất kiếm quán hạ. Một đạo thanh âm đến Mục tiên tử, chấm đã. Mục Tình ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Là một dàn mua lão nhân, làn da khô vàng như thụ, tùng suy sụp đến sắp tử trên người ngã xuống. Hắn ở diện thành vong linh mạch trung tâm. Hắn ngồi ở trên thạch đài, linh khí giống như huyết quản, bò đầy thân hình hắn. Đây là kỳ gia tộc trưởng, Kỳ Vu. Kỳ Nguyên Bạch nói hắn là cái thực lão thực lão người, bọn họ chi gian không biết kém nhiều ít bối phận. Ký Nguyên Bạch còn nói cho Mục Tình, chỉ cần để ý kỳ gia trưởng lão, không cần phòng bị tộc trưởng. Này Kỳ Vu đã là phi thường suy yếu trạng thái, nàng nhìn liền sẽ minh bạch. Giản Ngô thanh âm nói: "Ta số tuổi thọ sớm đến, toàn dựa này linh mạch duyên mệnh. Ngươi nếu hủy hoại linh mạch thượng trận pháp, ta cũng nên tắt thở." Mục Tinh khó hiểu: "Ngươi ở cầu ta không cần hủy diệt trận pháp sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao?" Kỳ Vu nói: "Ta chỉ là còn có chút lời nói tưởng nói, thì Mục tiên tử tạm thời không cần hủy trận pháp, làm ta lão nhân này ra sống thêm thượng nói mấy câu thời gian đi." Chương 81 bình ổn. Mục tình nắm chặt trích tinh kiếm, Vu tộc tộc trưởng chỉ cần có một chút dị động, nàng trong tay kiếm liền sẽ gỡ xuống đối phương đầu. Nàng đã kiến thức qua Vu tộc thủ đoạn đa dạng cùng âm hiểm xảo trá, sẽ không dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Mục tình lúc này mới nói, Người nói, Kỳ Vu đem nàng động tác xem ở trong mắt, lại chưa đối này có phê bình kín đáo, tựa hồ thật là tiếp thu muốn tử vong vận mệnh." Kỳ Vu trầm rãi hỏi, "Mục Tiên tử cầu, là phi thang đạo." Mục Tinh gật gật đầu. Quyết đoán nói, đúng vậy. Mục tiên tử có từng thiết tưởng quá khác con đường. Kỳ vu thoáng ngừng đầu, ra nuôi làn da giàn cặp mắt kia ngăm đen sáng ngời, tựa hầu nghĩ đến cái gì cực kỳ tốt đẹp sự vật. Người nếu phi thăng, liền muốn đi bầu trời làm việc, muốn thủ như vậy quy củ, như vậy quy củ, chuyện gì đều là quy củ nói giữ lời. Người nếu không phi thăng, lưu tại này tu Trần giới, lấy người tu vi cảnh giới, có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, so hoàng đế còn muốn vui sướng Mục tình thần sắc không có chút nào biến hóa. Kỳ vu tiếp tục nói. Người tuổi còn nhẹ, con đường phía trước còn trường, có thể sung sướng thật lâu. Ngàn năm vạn năm sau, thật chờ đến thọ nguyên sắc hết thời điểm, có thể dựa vào linh mạch tới tục mệnh. Mục tình hỏi. Sau đó biến thành ngươi này phó nửa chết nửa sống bộ ráng sao. Kỳ vu cười hai tiếng. Bởi vì thanh âm quá mức dàn mua, hắn tiếng cười thập phần cổ quái, như là móng tay ở gai tấm văn gỗ. Người chỉ nhìn đến ta nửa chết nửa sống. Lại không biết ta có bao nhiêu sung sướng. Tốc điệu rồi rào, con cháu hoàn hầu, đây là thiên luân chi nhạc. Kỳ vu trong mắt chảy xuôi ý cười, nói. Chẳng sợ cuối cùng muốn thua tại trong tay của người, ta cũng cho rằng, sung sướng nhiều năm như vậy, cuộc đời này thập phần đáng giá. Không giống những cái đó vô tình đạo tu giả, đoạn trần duyên, xa Phàm thế, tu hành nhiều năm lại quay đầu, cảnh còn người mất, chàn đầy nói không rõ nói bất tận tiếng đối. Mục tình lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, nói. Người muốn cho ta vì dục niệm ngã vào chấp nhất địa ngục. Làm ta này diệt vu tộc người sáng tạo ra tiếp theo cái vũ tộc. Nàng nếu đúng như này làm, kia nên là kiểu gì châm trọc. Đến lúc đó ngã tiến trong địa ngục không ngừng là nàng, còn có kia ngàn ngàn vạn vạn, tín nhiệm quá nàng người. Kỳ vu nói. Chiến hỏa bay tán loạn, sinh ly từ biệt, cơ khổ lưu ly. nay thế cùng địa ngục, có gì khác nhau a Mục tình cười một chút, nói. Hoa thơm chim hót, ba cánh hỏa thuận vui vẻ, thịnh thế phôn hoa. Này thế cùng địa ngục khác nhau, nhưng lớn đâu. Nàng dẫn theo kiếm đi lên trước, lại tiếp tục nói. Ai, ta đã quên, ngươi vây ở chỗ này rất nhiều năm, đã thật lâu không có gặp qua bên ngoài thế giới. Kỳ vu nghi hoặc nói. Ta nói nhiều như vậy, ngươi đạo tâm, vì cái gì không có một tia dao động. Mục tình nói. Ta trải qua rất nhiều, nhập ma, sinh tử, ly biệt. Nếu vì ngôn ngữ dao động, chẳng phải là muốn trở thành tu chân giới cho cười. Kỳ vu yên lặng nhìn nàng. Mục tình dẫn theo kiếm đến gần, hỏi. Kỳ tộc trưởng, ngươi còn có gì ngôn công đạo sao? Kỳ vũ nhìn chầm chầm mục tình nhìn hồi lâu, tựa hồ là còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng hắn có lẽ là minh bạch, nói ra cũng vô dụng, vô pháp giao động mục tình. Hắn liền đem những lời này đó lưu tại trong lòng. Trầm mặt hồi lâu lúc sau, hắn nhắm hai mắt lại. Mục tình rơi lên kiếm, kiếm quang một hành. Kỳ vũ không có chút nào phản kháng, đầu liền hạ xuống. Hắn giả mua đầu rơi xuống xuống dưới liền cùng thân thể cùng nhau, hóa thành một bãi bù lầy, bò bô ở linh mạch phía trên. Hắn sớm nên hóa thành bùn. Kỳ Vũ chết kia một khắc khởi, nay chiếm cứ với Nam Châu mấy năm vô tộc, rốt cuộc kết thúc nó dài dòng thọ mệnh. Gây với linh mạch thượng trấn pháp, bắt đầu rách nát băng giải. Kia bò ở các nơi, hấp thụ linh khí cổ thụ dây đằng, cũng bắt đầu khô héo. Phiến lá cùng đằng hành bắt đầu mất đi bích thúy màu sắc, hóa thành khô khốc màu vàng, yếu ớt đến cực điểm, một đuổi đi liền toái. Linh mạch trung linh khí chảy về phía bắt đầu thay đổi, không hề gần chảy về phía kia kỳ vô cùng vô tộc linh thổ, mà là bắt đầu giật tán, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Linh khí sẽ chạy xuôi hướng Nam Châu đại địa, dễ chịu khô cạn đã lâu thổ địa cùng lòng sông, làm nơi này một lần nữa biến thành linh tú nơi. Vô tộc linh địa, chiến hỏa liên miên. Tiên tu, yêu ma, quỷ quái cùng vô tộc tư đánh vào cùng nhau, vằn áo nhuộm huyết, một mảnh hỗn loạn. Kéo kện. Ở vào vô tộc linh địa trung tâm, kia viên tuổi tác thượng thượng Cảnh lá sung xuê, tán cây che trời cổ thụ, đồng nhiên phát ra than khóc thanh. Thanh âm này đến từ cổ thụ thật sâu cắm dễ với thổ nhuông dưới, và năm tới đều vững vàng vô cùng dễ cây. Rồi sau đó, cổ thụ chi quan lây động. Kia xanh biếc lá cây, một chút một chút biến thành màu vàng. vu tộc linh địa bị trận pháp vây khốn, trong trận không gió. Kia cổ thụ thượng lá cây, lại xôn sao mà, bay lả tả mà đi xuống lạc cái không ngừng. Rất nhiều đang ở cùng người tư đánh vu tộc nhìn đến cổ thụ biến hóa. Nước mắt trực tiếp lăn xuống xuống dưới. Có người vứt bỏ một trượng, che mặt nước nở. Có người không quan tâm, phát ra bi thương khóc hào thanh. Cũng có người bất chấp tất cả, muốn kéo địch nhân cùng táng, cầm một trượng đem hết cả người thủ đoạn, đánh đến càng thêm hung ác. Vô luận ra sao phản ứng, này đó vu tộc toàn đã minh bạch vu tộc xong rồi. Tộc trường đã chết, linh mạch đã mất, gia tộc lộ đã đi được tới cuối, không còn có tiền cảnh có thể chờ đợi. Thiên cơ tử đứng ở nơi xa. Nhìn này một mảnh hôn loạn chiến trường, An Bài nói, có thể tù binh đều bắt lại, vũ tộc giã tâm đại, thủ đoạn nhiều, ở tu chân giới tất nhiên còn trôn có rất nhiều ám lôi, cần tra tấn thẩm vẫn ra tới, tiến đến bỏ đi. Lập tức liền có tiểu quỷ ứng là, đi truyền hắn mệnh lệnh cấp mọi người. Một khác cao phong thượng, kỳ nguyên bạch cùng tần vô tướng mắt lệnh quan chiến. Thân khoác lụa hồng y yêu hoàng nói, nhị sư hình, ngươi thật không đi xuống nhìn xem sao. Kỳ nguyên bạch nhắm mắt lại, lắc, lắc đầu nói không nhìn Càng xem càng thương tâm thần vô tướng trầm mặc một lát nói cùng thân nhân Ly biệt tư vị là không quá dễ chịu kỳ Nguyên Bạch sờ sơ đầu nói cũng còn hảo ta cùng với trong nhà không phải đặc biệt thân cận hắn nghĩ thầm Tuy rằng xác thật là không quá dễ chịu nhưng khẳng định không có người như vậy minh tâm khắc cốt nhưng lời này kỳ Nguyên Bạch chỉ dám giấu ở trong lòng giảng hắn sợ sốt tần vô tướng vết xeo tu chân giới đối Nam Châu vu tộc chính phạt rằng co suốt 3 ngày ba ngày lúc sau Vũ tộc đại bộ phật chết, tiểu bộ phận bị bắt. Ngày xưa xinh đẹp linh địa, cây tối thúc dục chết, lầu các nửa sụt, cờ sĩ ở hỏa trung tiêu đốt, còn có đầy đất vết máu. Yitu e cùng Dan Tu đang ở vội vàng trị liệu người bị thương. Chưa bị thương tiên tu nhóm, còn lại là từng người phân phối công tác, kiểm kê thương hoại, áp giải vũ tộc, xử lý tàn cục. Các ngươi là thật không hiểu đến yêu quý. Ký Nguyên Bạch nhặt lên một con phá khẩu bình hoa, tấm tác thở dài. Đây là kiện linh khí, có thể nhận lấy một toàn bộ ly hà thủy. Vũ tộc thần đúc sở tạo, ở tu chân giới là cầm cờ đi trước thần khí, hư thành như vậy cũng không biết còn có thể hay không tu. Mục tình vô ngư nói, sinh tử giao chiến, ai sẽ để ý một cái bình hoa Hơn nữa này bình hoa rốt cuộc có ích lợi gì, có thể ôm thượng chiến trường sao. Cầm đi làm ruộng tới ruộng đều phải tiểu tâm đem thu hoạch chúng chết. Nguyên dĩnh nghĩ nghĩ, cấp kỳ nguyên bạch chỉ cái phương hướng. Vũ tộc thần đúc hình như là bị ta bắt được tới. Liên ở bên kia, ngươi tìm hắn đi tu. Kỳ Nguyên Bạch kinh ngạc nói: Người sẽ lưu người sống?" Nguyên Dĩnh không hổ là Long, giang hảo, Long chảo cũng sắc bén, đánh nhau lên hung tàn thực, cũng sẽ không thương tiếc mạng người. Ai xui xẻo đụng phải nàng, cũng đừng tưởng có đường sống có thể đi. Nguyên Dĩnh nói: "Cái kia xuyên hắc y phục đại quỷ công đạo quá, gặp được cầm đúc chủ y muốn lưu người sống, vu tộc thần đúc có thể đúc rất nhiều linh khí, một kiện tốt linh khí có thể bán rất nhiều tiền." Mục tình đã không muốn nghe đi xuống. Kỳ Nguyên Bạch Chấm lâu chủ trong mắt trừ bỏ tiền còn có cái gì? Kỳ Nguyên Bạch trầm mặc một lát, nói: "Gọi người vơ vét một chút hư rất linh khí, tập trung cầm đi tìm thần đúc tu bổ." Mục tình. "Ngươi dùng thần đúc cũng dùng thực thuận tay a." Đại gia phân tán mở ra, tiếp tục thu thập chiến trường. Mục tình cùng các đồng bạn tách ra sau, thẳng đi ra vu tộc linh địa, tìm một mảnh an tĩnh địa phương đợi. Một đạo mang theo một chút tàn khốc thanh âm vang lên: "Tất cả mọi người ở vội, ngươi như thế nào tại đây lượi biếng?" Nghe này trách cứ khẩu khí, liền biết người nói chuyện là Phong Thiên Lan. Mục tinh ngẩn đầu lên, cười hỏi. Cùng vũ tộc một trận chiến, người bị thương thật nhiều, hẳn là còn không có toàn bộ được đến trị liệu. Tiểu sư thúc ngươi như thế nào ra tới, ngươi cũng tới lười biếng. Phong Thiên Lan nói, miệng lươi chân trù. Mục tình như cũ cười tủng tịm, nói. Đà tạ khen. Ngay sau đó nàng liền đau hô lên. Đau đau đau đau. Đừng nắm ta lỗ thai. Phong Thiên Lan buông lỏng tay ra. Mục tình khỏe mắt dưng dưng, xoa bị ninh hồng lỗ thai, thật cẩn thận mà xem xét chung quanh, không thấy được người khác sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng oán giận nói, tiểu sư thúc ngươi đừng lao đối với ta như vậy, ta đường đường tu chân giới cộng chủ, vạn nhất bị người nhìn thấy, nhiều mất mặt ta. Phong thiên lan lười đến cùng nàng đấu võ mồm, trắng ra hỏi, vụ tộc đã diệt, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Mục tình lưng giữa đại thụ lười biếng mà ngồi, một bộ nhàn tản tư thái, vẻ ngón tay nói, Phải làm sự tình nhưng nhiều lắm đâu, bài trừ vu tộc dư lưu ám lôi, đem tinh khuynh các thế lực cấy vào Nam Châu, còn nếu muốn biện pháp cân bằng tu chân giới thế lực, bằng không còn sẽ có tân phiền thoái. Phong Thiên Lan đánh gây nàng lời nói, nói, ta không phải hỏi này đó. Hắn không phải hỏi mục tình phải vì tu chân giới làm cái gì, mà là hỏi mục tình đối nàng chính mình con đường phía trước tính toán. Mục tình đáp đến quyết đoán lại tùy ý. Đương nhiên là tu luyện phi thăng. Bất quá ta ly phi thăng hẳn là còn có rất dài một đoạn thời gian, ta muốn ăn nhậu chơi bởi, du sơn ngoạn thủy, trường kiếm hành thiên ai. Nói đến nói đi, nàng chính là muốn chơi cái đủ. Phong thiên lan trầm mặt không nói. Mục tình cho rằng chính mình lại muốn ai mắng. Kêu áo lam ý gì tu mở miệng nói. Ngươi tính toán đi nơi nào du ngoạn. Ta mấy năm nay đi qua một ít địa phương, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Vậy ngươi mau nói cho ta biết. Mục tình không chút nghĩ ngợi liền nói nói. Ta nhất định phải tránh đi. Ngươi cảm thấy không tồi địa phương, với ta mà nói thường thường đều là cứng nhắc lại nhàm chán, cái gì tình thơ ý họa sơn thủy cảnh, ta căn bản là thưởng thức không đi vào. Phong thiên lan. Mục tình đuổi ở hắn mở miệng mắng chửi người phía trước hỏi. tiểu sư thúc, ngươi chỉ hỏi ta, chính ngươi đâu? Ngươi lúc sau tính toán làm cái gì? Ngươi đã từ các chủ chi vị thượng lui ra, trên vai không có gì trách nhiệm, ngươi vẫn là muốn giống như trước đây, không cầu phi thăng sao? Phong Thiên Lan cùng Tần Hoài là cùng cái sư phụ dạy ra sư huynh đệ. Tần Hoài bế quan ngộ đạo, không hỏi thế sự, chỉ đổ phi thăng. Phong Thiên Lan còn lại là vị cư tiên các các chủ chi vị, quản này quản kia, vô tâm tu hành, hai vai phụ mãn trách nhiệm, cầu thế gian trật tự cùng mạnh khỏe, không cầu chứng đạo phi thăng. Hắn không có hắn sư huynh nửa phần tiêu giao cùng tiêu sái, mà nay hắn rỡ xuống trách nhiệm. Tu chân giới cũng muốn nên đón lâu dài bình thản, không có gì quá đáng giá lo lắng địa phương. Mục tình hy vọng hắn về sau lộ, có thể vì chính hắn mà đi. Phong thiên lan túi đầu nhìn mục tình. Hắn nhìn rất lâu sau đó, mới nói nói. Ta đích sắc cũng nên giống người giống nhau, thừa dịp còn tại đây thế gian dừng lại, đi tìm một ít việc vui. Tuy rằng ta đối đi bầu trời cho người khác lập tức thuộc việc này không có hứng thú, nhưng phi thăng chi đạo, vẫn là muốn đi tìm. Phong thiên lan thanh âm bình thản, nói. Ta lúc ban đầu bái nhập sơn hải tiên các khi, cũng như mọi người giống nhau, lòng chàn đầy phi thăng đăng tiên. Sau lại đương các chủ, thừa trách nhiệm, liền đem chính mình sự tình gắt xuống. Hiện tại cũng nên nhặt lên tới. Mục tình một bên nghe, trên mặt lộ ra nhật nhạt ý cười. Nàng đứng dậy, nói. tiểu sư thúc, ta cảm thấy ta sẽ so ngươi trước phi thăng. Phong Thiên Lan lựa chọn dùng nôn ngữ ham hại người thứ ba. Ta cảm thấy ngươi sẽ so tần hoài trước phi thăng. Mục tình. Lại nói tiếp, sư phụ rốt cuộc còn phi không phi. Hắn bê quan trở phi thăng đợi 100 nhiều năm. Liền hắn lao đối thủ ma quân trọng diễm đều ma khí tận tán, phi thăng thành tiên. Hắn còn ở Sơn Hải bí cảnh ngồi, không biết khi nào có thể phi đâu. Ở diệt vu tộc một trận chiến lúc sau, các thế lực lớn đều phái người hướng Nam Châu. Yêu ma đi dọn dẹp vu tộc thảm lưu lại ảnh hưởng. Tinh khuynh các khai phân các, muốn mang theo Nam Châu thảm đạm tinh tế. Y dì tu cùng đàn tu nhóm cứu trị người bệnh, trừ Nam Châu bệnh khí, tiên tu nhóm cấp Nam Châu người chắc linh can, chỉ cần linh can. Liên có thể nhập ngoại môn Cầu Đạo học pháp 10 năm, 10 năm sau nhưng phản Hương. Linh mạch đã phục, linh khí sẽ dần dần tràn ngập với Nam Châu các nơi, chỉ cần các đại tiên môn nguyện ý giúp đỡ, phiến đại địa này thượng sớm hay muộn sẽ có tiên đạo nhân tài đông đúc kia một ngày. Nửa năm lúc sau, hết thể cơ bản ổn định. Mục tình với Vân Nhai Sơn Tinh Khuynh các chủ các triệu khai tập hội, mời tu chân giới các môn các phái tham dự. Ở tập hội bắt đầu trước, đoàn người đã cơ bản biết mở hộp nội dung. Mục Tinh tính toán ở tu chân giới thiết một mình Mọi tu chân giới khắp nơi thế lực thăm dự, Nhập Minh khi hướng thiên thế ước, cộng hộ tu chân giới trợ tự, không thể lộng quyền độc tôn, nếu trái với tác tao cộng đồng thảo phạt cùng trời phạt. Nhưng phẩm là Nhập Minh giả, nhưng đạt được tinh huynh các giúp đỡ, giải tiền tài tài nguyên bẩn cùng nguy cơ. Ngay sau gặp nạn khi, cũng có thể cho nhau trợ giúp, không đến vong với nguy nan. Nay đối tiểu môn tiểu phái có lợi, bọn họ mừng rỡ tham gia. Sơn Hải tiên Cát, Thái Huyền tông, Thái Ức tông chờ đại môn phái, Tây Châu cùng Bắc Điểu chờ thế lực lớn. Có rất nhiều vì lấy lòng mục tình, có còn lại là vô tâm sinh loạn, cũng tưởng thúc đẩy tu chân giới lâu dài hòa bình, toàn tham dự vào tập hội bên trong. Một ngày này tập hội, tiên các các chủ, quỷ thị chi chủ, bác hải yêu hoàng chờ đại nhân vật toàn trình diện, còn có đông đảo môn phái đệ tử, vân ngai sơn tập hội hiện trường thập phần đồ sộ cùng náo nhiệt. Mọi người thảo luận thành không nghỉ. Này liên minh chế độ không đủ hoàn thiện, về sau khẳng định sẽ sinh ra tệ đoan nha. Tệ đoan muốn lâu dài thời gian mới có thể hiện ra có thể chậm rãi phát hiện hoàn thiện. Môn phái liên hợp vì mình, có thể hộ đến này tu chân giới lâu dài hòa bình, là một kiện rất tốt sự. Vu tộc diệt sau, nay mục Tiên tử liền thành bị phủng ở tu chân giới đỉnh lãnh tụ, nàng nếu là lộng quyền độc tôn, làm cùng vu tộc đồng dạng sự, chúng ta cũng không dám có dị nghị nha. Cho dù có dị nghị, cũng đánh không lại a. Mục Tiên tử là sắp phải phi thăng người, nhân ra chỉ nghĩ đi bầu trời đương thần tiên, mới không nghĩ đương tu chân giới hoàng đế. Nôn ngữ sôi nổi không ngớt. Buổi trưa thực mau liền đến, tập hội khai mạc. Mọi người đều ngẩn đầu lên, nhìn về phía cô đỉnh núi thượng, hy vọng một thấy mục tình tư dung. Ai ngờ, mục tình chậm chạp không có xuất hiện. Chờ đợi sau một lúc lâu, chỉ thấy thiên cơ các các chủ thiên cơ tử, hắc mặt cầm thẻ che bước lên đỉnh núi. Mục tiên từ đâu? Mục tiên tử đi đâu? Thiên cơ tử nói. Nàng ở sau núi bế quan, ta tới đại nàng mở họ. Hắn lại hỏi. Có vấn đề sao? Mọi người sôi nổi lắc đầu. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Thiên cơ các lập thế nhiều năm, vẫn luôn trung lập. Loại này đề cập toàn bộ tu chân giới hội nghị, từ thiên cơ tử tới chủ trì, tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng cẩn thận ngắm lại, giống như còn rất thích hợp. Cô Phong lúc sau, không có tham dự tập hội, chỉ tính toán bảng quan phong thiên lan hỏi, mục tình đi đâu? Đông Phụng cầm một phong thư tử, nói, Chúng ta vừa mới đi nhắc nhở mục sư muội, mở họp canh giờ tới rồi. Kết quả vào lầu chính sau, không thấy nàng bóng người Chỉ thấy này tin. Phong Thiên Lan mở ra tin. Liên minh minh chủ trách nhiệm quá nặng, khả năng sẽ làm ta thao quá đa tâm, không hảo chuyên trú với chứng đạo phi thăng. Hiện giờ vu tộc đã diệt, nguy cơ đã giải, tu chân giới không có việc gấp, mọi việc đều có thể thương nghị tới. Này liên minh sự tình, liền làm phiền các vị giúp ta phân ưu Ta đem rời đi vân ngai sơn, dù với sơn thủy, không câu nệ với đầy đất, nếu có duyên phận, có lẽ nhưng ở sơn cốc gian, con sung bạn, chân trời góc biển tái ngộ. Nói trắng ra điểm, chính là Trách nhiệm vào đầu, ta trôn chạy Phong Thiên Lan tiếp tục đọc tin Chân tu, phù tu cập Tây Châu quân gia Đã liên thủ chế tạo ra truyền âm phù Về sau đại gia cầm phù chú Các thiết mật lệnh, chỉ cần biết mật lệnh Liền có thể không có việc gì khoảng cách truyền tin thông tin Nếu thực sự có việc gấp Có thể dùng truyền âm phù tìm ta Phong Thiên Lan nói Dùng truyền âm phù tìm nàng Làm nàng trở về Đông Phụng lau mồ hôi, nói Mục sư mội tuy rằng ở tin thượng như vậy viết, nhưng trên thực tế, nàng không có đem nàng truyền âm phù mật lệnh nói cho chúng ta biết. Phong các chủ, người biết mục sư mội truyền âm phù mật lệnh sao? Phong thiên lan trầm mặt không nói. Đông Phụng Nộ. Phong thiên lan cũng không biết mục tình mật lệnh. Mục tình đây là hoàn toàn trốn chạy. Phong thiên lan khép lại tin, nói. Này thật là nàng có thể làm ra tới sự. chương 82 du lịch. Đông Châu, Phạm Tục một trà lâu. Mục tình ở lầu một tùy ý tìm một vị trí ngồi cấp trích tinh điểm chút điểm tâm, cấp nguyên dĩnh muôn bánh bao thịt. Ba người ngồi ở cùng nhau, uống trà ăn điểm tâm, nhàn nhã thích dí thực. Chỉ chốc lát sau, thuyết thư tiên sinh tới rồi. Trên mũi giá hai cái viên thấu kính trung niên nam tử ở lầu một đại đường đánh tốt đại ngồi hạ, hỏi. Hôm nay các khách nhân muốn nghe cái gì nột? Điếm tiểu nhị đi vào mục tình trước bàn, trình lên một quyển thẻ tre, mỗi một cây trúc phiến thượng, toàn viết vở danh. Mục tình nhìn một lát, nói. Liên nghe này thanh lánh tiên tôn cùng đang lẩn trốn tiểu đồ đệ đi. Nàng vừa nói, đào tiền bạc đặt lên bàn. Đây là này trà lâu quý cũ ai muốn người kể chuyện muốn nói gì vợ, phải đưa tiền tới điểm tiết mụ. Điểm tiểu nhị mắt thèm mà nhìn nhìn tiền bạc, ngoan hạ tâm cự tuyệt nói. Cái này không được, chúng ta trong tiệm đêm qua có tiền các tiên trưởng nhóm vào ở, nếu là nói lời này buồn, có khả năng bị hủy đi cửa hàng. Trích tinh hiếu kỳ nói, vì cái gì sẽ bị hủy đi cửa hàng? Lời này buồn giảng chính là cái gì nội dung? Điếm tiểu nhị đẻ thấp thanh âm, nói Là tần hoài tần tông sư cùng hắn tiểu đồ đệ mục tình chuyện xưa, mục tình khuyên mộ sư tôn, đáng tiếc sư tôn tu vô tình đạo, vì được đến sư tôn, nàng ở phàng thế hoa Liễu nơi tìm dược, hạ tới rồi tần tông sư trà. Mục tình nói, đỉnh Sư phụ tu vô tình đạo, nàng cũng tu vô tình đạo, hai bên đều không tình, nơi nào tới loại này ân đoán tình thủ. Hơn nữa phàng thế dược Đối tần hoài thật sự có thể có tác dụng sao? Mục tình hỏi. Các ngươi cửa hàng là từ đâu tìm được lời này vợ? Điếm tiểu nhị trả lời nói. Tinh khuynh các bán nha, doanh số nhưng cao. Còn có bá đạo quỷ chủ tiếu kiếm tiền, táo bạo y tu yêu thiên cơ các các chủ cùng tu chân giới cộng chủ ban đêm. Mục tình. Trầm ngư dạ, thực sự có ngươi. Ngươi trở. Trích tinh thập phần mà không hài lòng. Kiếm linh đâu? Mục tình cùng nàng kiếm linh như hình với bóng, Vì cái gì không có viết hai người bọn họ thoại bản tử. Mục tình. Trích tinh ngươi cũng điên rồi. Điếm tiểu nhị đáp. Thanh Mai Trúc Mã tuy rằng tình ý miên man, nhưng không đủ kích thích, không thích hợp biên thoại bản tử. Hiện tại đô thị trong sân càng lưu hành trời ráng. Trích tinh. Mục tình cảm thấy đề tài này không thể tiếp tục tham thảo đi xuống, hỏi. Có cái gì bình thường tiết mục sao? Điếm tiểu nhị nói câu chờ một lát, xoay người lại đi lấy một khắc cuốn thẻ che tới. Lúc này thẻ che thượng tiết mục liền đứng đắn nhiều Mục tình nói. Liên giảng cái này thiên hạ đệ nhất người đi. Được rồi, ta này liền đi nói cho tiên sinh. Điếm tiểu nhị thu mục tình tiền bạc hướng đại lên rồi. Kia thuyết thư tiên sinh cụ hai tiếng, mở miệng giảng đạo. Về này thiên hạ đệ nhất nhân mục tiên tử chuyện xưa, muốn từ hơn 100 năm trước nói về, này mục tiên tử sinh với phú quý nhà, từ nhỏ sống trong nhung lụa tuổi còn trẻ liền bày ra tu hành thượng thiên phú, bị đi ngang qua mục ra tần tông sư liếc mắt một cái nhìn chúng, thu làm đệ tử. Trích tinh nghi hoặc nói Thiên hạ đệ nhất người không nên là tần hoài sao Điếm tiểu nhị thở dài nói Trường Giang sau lãng trục trước lãng thần Tông Sư thời đại đã qua đi Hiện tại thiên hạ không người không biết không người không hiểu Tần Tông Sư tiểu đồ đệ mục tình Mới là thiên hạ đệ nhất Điếm tiểu nhị nói Khách quan muốn nghe chính là Tần Tông Sư chuyện xưa Ta đi làm thuyết thư tiên sinh đổi một chút Mục tình vây vây tay Nói Không cần đổi Tiếp tục nói mục tình chuyện xưa Nghe người khác khen chính mình còn rất có ý tứ. Mục tình ra mặt đích xác đủ hậu, nếu đổi lại người khác, lúc này chỉ sợ hận không thể đảo cái hố đem chính mình vùi vào trong đất đi. Điếm tiểu nhị đi rồi lúc sau. Trong tiệm trợt có một người đi tới, thật cẩn thận mà đứng ở mục tình trước bàn. Trên bàn ba người ngẩn đầu nhìn về phía người tới. Đây là cái váy lùa tuổi trẻ thiếu nữ, làn da trắng nõn, tinh tế nhu nhược trên cổ tay mang trong sáng băng loại vào ngọc, trong tay cầm vẽ đào hoa đổ cọt tròn. Nàng sau lưng đi theo hai cái nha hoàn cùng hai cái tôi tớ, vừa thấy liền biết, là xuất thân tử phú quý nhà. Nàng tóc chưa quấn lên, vẫn là rơi rụ, hẳn là còn chưa xuất giá khuê trung tiểu thư. Mục tính hỏi, có chuyện gì sao? Này khuê trung tiểu thư nhìn mục tình, ánh mắt mềm mại, hỏi. Cô nương, ta tổng cảm thấy ngươi quen mặt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nàng sau lưng hai cái nha hoàng nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay háo, tựa hồ là tưởng nhắc nhở tiểu thư, như vậy quá mạo muội quá đột nhiên. Sẽ dọa đến nhân ra Mục tình không có để ý Nàng hỏi Người tên là gì Kia khuê trung tiểu thư nói Là vân thường Mục tình sửng sốt một lát Ánh mắt dần dần mềm mại xuống dưới Nàng nói Có lẽ là kiếp trước gặp qua đâu Lúc trước nàng hỏi diêm la quỷ quân Nàng cha mẹ chuyển thế sau tên họ Nơi sinh cùng bác tự Nàng mẫu thân kiếp này tên Đã kêu là vân thường Nơi sinh đó là này Đồng Châu Tùng Thành Còn có bát tự Xem này là tiểu thư tuổi tác Hẳn là đối ứng được với. Mục tinh tới Tùng Thành chính là vì thăm đã chuyển thế cha mẹ, không nghĩ tới nàng còn chưa có đi tìm người, người liền chính mình tìm tới. Mục tình lại tinh tế đánh giá La Vân Thường một lát, nói. La tiểu thư ta xem ngươi thể nhược, thân bạn hắc khí, hẳn là từ nhỏ năm khởi liền thường ngộ tạ ám. La Vân Thường cùng sau lưng hai cái nha hoàn đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. La Vân Thường nói. Ngươi vì sao biết? Mục tình chỉ chỉ chính mình hai mắt, cười nói. Ta là tu tiên người, ánh mắt hảo. La tiểu thư bệnh trạng, có thể tìm ra y đi tu hỗ trợ điều trị. Nàng từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho La Vân Thường, nói Đây là Sơn Hải tiên các tín vật, La tiểu thư hảo hảo thu, về sau có chuyện gì, có thể dùng vật ấy tới hủy thác tiên các giúp ngươi. La Vân Thường tiếp nhận ngọc bài, đang muốn nói lời cảm tạ. Lại thấy mục tình đứng dậy, một đạo thanh phong xoắn tới, bên cạnh bàn ba người đã biến mất không thấy. Trên bàn để lại b Là kết này bữa cơm tiền bạc. Điếm tiểu nhị nhìn thấy một màn này, kinh hô. Không nghĩ tới này bản khách nhân là tiên nhân. La Vân Thường nhéo ngọc bài, nghi hoặc nói. Ta kiếp trước, cùng ngươi lại là cái gì quan hệ đâu. nha hoàn nhắc nhở nói. Tiểu thư, cảnh công tử tới. La Vân Thường quay đầu lại. Một người ăn mặc chú ý, văn nhã có lễ công tử cất bước tiến trong trà lâu, vừa vào cửa, liền trông thấy La Vân Thường. Hắn đi đến La Vân Thường trước mặt, nói. Ngươi như thế nào tại đây lầu 1, không đi lầu 2 Nhã gian? La Vân Thường nở nụ cười, liền đôi lông mày đều mang theo ý mừng, nói. Ta sợ ngươi đã đến rồi sau tìm không được ta? Cảnh công tử nói, như thế nào tìm không được đâu? Mục tinh ngồi ở nóc nhà thượng, trong tay phủng một mặt thủy kính. Thủy kính trung chiếu ra, đúng là trà lâu, cho nhau khuyên tâm công tử tiểu thư nắm tay đi lên lầu 2 tình cảnh. Trích tinh nói, không thể tưởng được cha mẹ ngươi chuyển thế sau, cũng như kiếp trước giống nhau. Muốn thành một đôi quyến lữ. Cái này kêu cái gì duyên phận. Phu thê duyên. Kêu cảnh công tử, tên là cảnh thế thu, là mục tình nàng cha chuyển thế. Trích tinh còn nói thêm. Kiếp trước hai người bọn họ làm thiên không đồng ý chuẩn sự, phúc duyên hao hết, nghiệp nợ tích lũy, chuyển thế sau mệnh hẳn là đều không hảo mới đúng. Vì sao chỉ có ngươi nương hắc khí cuốn thân, cha ngươi nhìn lên lại khỏe mạnh thực, cái gì tật xấu đều không có. Mục tình nói. Ta nương hắc khí cuốn thân, bệnh tật ống yếu lại tỏ Cha ta sao, ngươi xem hắn hiện tại rất khỏe mạnh, không ra 40 tuổi, liền sẽ một bệnh không dậy nổi, là cái đoạn mệnh người. Nguyên Dinh nói, kia phải làm sao bây giờ? Trích Tinh lắc lắc đầu, nói, còn có thể làm sao bây giờ, làm sơn hải tiên các người cẩn thận nhìn trầm trầm điểm, có bệnh kịp thời cứ bái. Mục Tinh nói, ta liên lạc tiên các một chút, làm cho bọn họ tới cấp la tiểu thư xem bệnh khi, nhân tiện nhắc nhở một chút cảnh công tử nhiều làm việc thiện, nhiều tích phúc báo. Nàng lấy truyền âm phù liên lạc ký Nguyên Bạch. Ký Nguyên Bạch tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói: "Không thành vấn đề, việc này tiên các chuyên nghiệp thực. Nhưng thật ra sư muội ngươi, như vậy trường Nhật Tử tới nay chạy tới nơi nào? Ngươi truyền âm phù mật lệnh là cái gì?" "Sư muội, sư muội." Mục tình trực tiếp cắt đứt truyền âm. Nếu là gọi người đã biết nàng truyền âm phù mật lệnh, nàng về sau Nhật Tử liền rốt cuộc nhàn nhã không được. Nàng hỏi Nguyên Dĩnh cùng Trích Tinh, nói: "Hai người các ngươi ăn no sao?" Không nói no nói, chúng ta đổi ra cửa hàng đi ăn. Mục tình ở Đông Châu ăn nhậu chơi bời, dù sơn ngạn thủy. Ngẫu nhiên đương nghĩa sĩ, làm điểm việc thiện, trừ tác loạn tại ám, hành hung trong sông thủy quỷ. Thiên tu nhóm tìm không thấy nàng bóng người, nhưng Đông Châu lại nơi nơi đều có thân ảnh của nàng. Trong nháy mắt, hơn 2 năm đi qua. Mục tình đã chơi biến Đông Châu, tính toán Nam Hạ đi Nam Châu. Ngự kiếm phải đi khi, chợt thấy Đông Hải phía trên mây đen ngưng tụ, lôi quang cùng kim quang cùng hiện. Tựa hồ là có người muốn phi thăng. Mục tình dùng truyền âm phủ tìm ký Nguyên Bạch. Tựa hồ là ghi hận nàng chết sống không báo mật lệnh sự, ký Nguyên Bạch không tiếp nàng truyền âm. Mục tình đành phải đổi cá nhân tới hỏi, tìm Thu Thức Chu. Thu Thức Chu giải thích nói: "Mây đen chính phía dưới là sơn hải bí cảnh, là sư phụ muốn phi thăng, ngươi muốn tới cho hắn hộ pháp sao?" Mục tình nói: "Ta Li có điểm xa, chờ ta đuổi tới sơn hải bí cảnh, hắn sợ là đã ai xong thiên lôi, bị các thần tiên tiếp dẫn đi rồi." Ngươi ở phụ cận lời nói nhắc nhở sư phụ một chút, hắn đối thủ một mất một còn trước ma quân đã phi thăng, hắn đến bầu trời lúc sau phải cẩn thận. Thu thức chú ứng thanh hảo, ngày sau đó hỏi. Mục tình, ngươi trường nào thì trả ta tiền. Mục tình. Thu thức chu Mục tình, uy, mục tình. Mục tình nói. Ngươi một cái kiếm tu muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì. Nói xong, nàng liền cúp truyền âm. Mục tình nói thầm nói. Ai, sư phụ ta rốt cuộc phi thăng. Ta phía trước lão lo lắng hắn có phải hay không phi không được, cái này rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Mục tình liền ngồi ở Đông Hải bên bờ tiểu thành, một bên ở mặt quán thượng sách mặt, một bên xem nơi xa lôi vân. Này thành là ly Đông Hải gần nhất thành. Có rất nhiều tu sĩ bị Đông Hải thượng động tinh hấp dẫn, đến nơi đây tới vây xem, này tòa tiểu thành khó được náo nhiệt lên. Một đạo thanh âm từ sau lưng văng lên. Mục tình. Mục tình phủng chén quay đầu lại. Một thân thủy lam dườm già siêm y dì Eo sườn treo thiên sương kiếm, tiên khí phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt tu sĩ, đang đứng tại đây cùng hắn khí chẳng hoàn toàn không hợp náo nhiệt mặt quán biên, lạnh lùng mà nhìn nàng. Mục tình sách xong trong miệng mặt, ngượng ngùng nói. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong thiên lan đi đến mục tình kia một bàn ngồi xuống, nói. lão bản một chén mì, hai lượng thịt bò, nàng trả tiền. Mục tình. Phong thiên lan nhận thấy được mục tình quỷ dị ánh mắt, hỏi. Làm sao vậy? Mục tình nói Tiểu sư Thúc, ngươi chú ý một chút hình tượng, ngươi thoạt nhìn liền không giống như là sẽ từ loại địa phương này ăn mì người. Phong Thiên Lan hỏi, ta đây nên đi nơi nào ăn mì? Mục tình nghĩ nghĩ, nói, Trung Châu Thiên thành quý nhất tử lầu, hơn nữa muốn xa hoa nhất phòng. Không, giống như cũng rất kỳ quái, ngươi thoạt nhìn căn bản chính là không ăn ngũ cốc, sẽ không ăn mì, nhiều nhất chỉ biết uống rượu uống trà bộ dáng Phong Thiên Lan không nghĩ ở ăn mì cái này để tài thượng tiếp tục đi xuống. Hắn nói, ta vừa lúc ở Đông Châu du lịch, thấy Đông Hải thượng động tĩnh, liền tới tỏa thành này xem lôi vân. Ta cảm giác, ngươi nếu là ở Đông Châu, ly Đông Hải không xa, hẳn là cũng tới nơi đây, liền ở trong thành tìm tìm, liền tìm đến ngươi. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, Phong Thiên Lan là dỡ xuống trách nhiệm ở du lịch, không phải cố ý tới bắt nàng trở về công tác. Mục tình nói, tiểu sư thúc, ngươi phía trước còn nói ta khả năng sẽ so sư phụ trước phi thăng, kết quả hiện tại là hắn trước bay. Ngươi chừng nào thì phi thăng A. Sẽ không cùng so với ta sớm đi. Phong Thiên Lan nói. Hẳn là không xa, bất quá ta đột nhiên không phải rất muốn phi thăng. Mục Tinh nói, vì cái gì? Phong Thiên Lan ghét bỏ nói. Bầu trời một cái tần hoài, một cái trọng diễm, không lâu lúc sau còn muốn thêm một cái ngươi. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đau đầu. Mục Tinh hỏi. Có ta không hảo sao? Phong Thiên Lan hỏi ngược lại. Chính ngươi ngắm lại. Từ ngươi bị mang vào sơn hải tiên các lúc sau, ta quá hảo sao. Mục tình. Thực xin lỗi. Mục tình quên đủ, chính là bầu trời còn có sư. Sư tổ hai chữ còn chưa nói xong. Phong thiên là nói. Thôi, ta nếu không phi thăng, không biết ngươi sẽ gặp phải cái dạng gì phiền toài tới. Mục tình sửng suốt một chút, ngay sau đó, nàng xinh đẹp mặt mày trung nhiệm ý cười. Nàng nói. Tiểu sư thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không đem thiên thọc cái lô thủng ra tới, thật sự, ta bảo đảm. Trích tinh cùng Nguyên Dĩnh cũng cùng nhau bảo đảm nói. Có chúng ta nhìn đâu, sẽ không? Phong Thiên Lan. Tổng cảm thấy càng thêm làm người không yên tâm. Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi thật không trở về một chuyến Vân Nhai Sơn sao? Mục tình nghi hoặc nói. Vì cái gì phải đi về? Phong Thiên Lan nói. Tinh huynh các muốn ở Vân Nhai Sơn thế giới diễn võ đài, tổ chức môn phái đại bỉ, mời tiên minh chúng các môn phái thế lực phái một đội đệ tử dự thi. Thời gian còn ở định ra, bất quá hẳn là 3 năm nội sự tình. Trầm ngư giả nói ngươi trước kia muốn cho tinh khuynh các làm tu chân giới phía sau màn thức đo, quy củ từ các ngươi định, bảng đơn từ các ngươi bài, ai cũng sẽ không ngỗ nịch. Ngươi hy vọng sự tình lập tức liền phải thực hiện, ngươi thật sự không tính toán đi xem sao. chương 83 phi thăng. Mục tình suy tư một lát, nói. 3 năm A. Nếu là này môn phái đại bị tổ chức lên thời điểm ta còn không có phi thăng, ta khẳng định là muốn sẽ vân nhai sơn đi qua khán. 3 năm cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Mục tình loại này tu vi tiến triển cực nhanh người, làm không tốt ở ngày mai hoặc là sang năm lại đột nhiên phi thăng, việc này ai cũng nói không chừng. Khách quan, mặt tới lạc. Mặt quán lao bản cấp Phong Thiên Lan bưng tới một chén nóng hôi hồi mặt, hút mã nước canh mì sợi thượng phô một tầng phiến tốt thịt bò, sái một phen cắt nát hành lá, thoạt nhìn thập phần làm người có muốn ăn. Phong Thiên Lan cầm chiếc đua gấp hai mảnh thịt bò, lại ăn mấy cây mì sợi, liền đem mặt chén gắt lại. hắn tích cốc rất nhiều năm. Không giống mục tình như vậy tổng không bỏ xuống được ăn uống chi dục. Mấy năm nay, rượu cùng nước trà hắn như cũ sẽ uống, đồ ăn lại ăn rất ít, mỗi lần tham gia người khác tổ chức kiến hội, cũng chỉ sẽ ăn một chút thanh đạm trái cây. Loại này mới ra nổi, còn nhiệt mì phở, hắn ăn thật sự không thói quen. Mục tình ăn xong chính mình kia chén mì, nói. Ai, tiểu sư thúc, ngươi nếu là không ăn liền cho ta đi, ta còn không có ăn no. Phong Thiên Lan nhìn nhìn mục tình trước mặt kia chỉ đã không rất chén. Mặt chén so nàng mặt còn muốn đại, vừa thấy liền biết là điểm đại phân. Phong Thiên Lan đem chính mình mặt chén đẩy qua đi, hỏi. Ngươi như thế nào như vậy có thể ăn? Mục Tình kẹp lên một mảnh thịt bò, phản bắt nói. Ta lại không giống ngươi, là cái chim nhỏ dạ dày. Phong Thiên Lan. Nhà này mặt mở ra ở thành biên, quy mô không lớn, chỉ có Lao Bản cùng Lao Bản Nương hai vợ chồng ở bận việc. Mục Tình vây vây tay, nói. Lao Bản Nương, muốn một bầu rượu. Lao Bản Nương đáp. Hảo, lập tức liền đưa qua đi. Mục tình đối Phong Thiên Lan nói. Tiểu sư thúc, ngươi vẫn là uống rượu đi, tuy rằng ngươi là cái trang không dưới cơm chim nhỏ dạ dày, nhưng ngươi là cái tiểu hồ lô, có thể trang rất nhiều rượu. Phong Thiên Lan. Hắn hiện tại muốn đánh người. Chỉ chốc lát sau, rượu liền trình đi lên. Rượu tới mục tình mới biết được, này quán mì nhỏ rượu không phải ấn hồ bán, một bán đó là một trình đàn. Nay rượu giá cả cũng thập phần tiện nghi, không phải cái loại này tinh tế bủ rượu ngon là có chút thấp kém thô rượu. Uống rượu dùng cũng không phải tiểu xảo chén rượu hoặc là tinh xảo chén rượu, mà là bắt trà, thập phần mà tục tằng. Mục tình. Mục Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Thiên Lan, hỏi: "Ngươi có thể uống sao?" Phong Thiên Lan thoạt nhìn chính là cái sống trong nhung lụa chú ý người, uống rượu muốn uống Quỳnh Tương ngập lộ, ăn trái cây muốn ăn ngàn năm linh tham cái loại này người. Vì sao không thể? Phong Thiên Lan vạch trần vò rượu thượng vài đỏ, hỏi: "Trước kia ta và ngươi sư phụ ra ngoài du lịch" Thường xuyên sẽ thèm rượu, nhưng trên người lại không bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể mua tiện nghi rượu tới uống. Có đôi khi mua không nổi chỉnh đàn rượu, chỉ có thể cầm bầu rượu đi đánh tan rượu. Mục tình sửng sốt một lát. Nàng lần đầu tiên thấy Phong Thiên Lan khi, hắn chính là cái thập phần có tiền y tu, vẫn là Đông Hải rồi rào sơn hải tiên các các chủ. Nàng nhìn quen Phong Thiên Lan có tiền bộ ráng, thường xuyên sẽ quên, người này trước kia cũng từng không phải các chủ, không thông y hề thuật, là cái cùng nàng sư phụ. Đại sư huynh giống nhau nghèo kiếm tu. Thô rượu cũng có thô rượu tư vị. Phong Thiên Lan cầm vò rượu hỏi Mục Tình. Người uống sao? Mục Tình đem phía chính mình không chén đưa qua đi, nói. Tới một chén đi. Ai, thiếu đảo điểm. Mục Tình nhìn trầm trầm dần dần mãn thượng rượu, đông nhiên có một loại cảm khái. Nàng tự 7 tuổi bái nhập tiên cát, đến 20 tuổi trốn chạy, lại đến 125 tuổi sát phục thành, 127 tuổi diệt vũ tộc. Trăm năm nhiều qua đi, nàng biết chính mình trưởng thành rất nhiều nhưng vẫn luôn không có gì thật cảm. Mặc kệ ở Sơn Hải Tiên các vẫn là tinh khuyên các, nàng vẫn luôn là bị coi như tuổi trẻ tiểu bối sùng phủng. Cho tới bây giờ, Mục Tình còn nhớ rõ chính mình 14 tuổi khi vụn trộm uống rượu, bị Phong Thiên Lan tấu đến rượu tỉnh sự tình. Mà hiện tại, Phong Thiên Lan sẽ không lại chở nàng uống rượu, còn tự mình giúp nàng đổ một chén rượu. Mục Tình rốt cuộc có thật cảm. Chính mình là thật sự trưởng thành, cùng trước kia không giống nhau. Có đôi khi, người phát hiện chính mình đã biến hóa, cũng chỉ yêu cầu như vậy một chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mục tình, ngươi ở phát cái gì lăng? Phong Thiên Lan đã đảo xong rồi rượu, buông xuống vỏ rượu. Hắn chính cầm chính hắn kia chỉ bắt rượu, nghi hoặc mà nhìn Mục tình. Mục tình phục hồi tinh thần lại, nàng cười một tiếng, cũng không giải thích, cầm lấy bắt rượu, cùng Phong Thiên Lan trong tay chén chạm chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng vui sướng mà nói, chúc mừng sư phụ ta rốt cuộc phi thăng. Phong Thiên Lan quay đầu nhìn nhìn Đông Hải. Đông Hải nơi xa vẫn là mây đen bao phủ, thường thường hiện ra lôi loang loán mang. Tiếng sấm ước chừng là bị tiếng sóng biển ướt, không có thể chuyển tới bên này. Phong Thiên Lan nói. Thiên lôi còn không có phét xong hắn còn không có phi thăng. Mục tình bình tĩnh nói. Vậy chúc mừng hắn sắp phi thăng. Phong Thiên Lan có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng Mục tình chạm chạm bắt rượu, ngửa đầu uống. Rồi sau đó, bọn họ liền cùng ngồi ở này mặt quán thượng, một bên uống rượu, một bên xem nơi xa lôi vân. Tuần Hoài Phi thăng động tính cực đại. 108 đạo thiên lôi ước trừng bổ 3 ngày, phách đến tiên các kia một thế hệ hải vực sóng biển ngập trời. Kỷ Nguyên Bạch rất sợ thiên lôi đem Hộ Sơn đại trận lộng hư, lan đến gần sơn hải tiên các. Nhưng tiên các hắn lại không dám gọi đệ tử rút khỏi tiên các đi, tiên các chung quanh nơi nơi đều là lôi quang, rời đi Hộ Sơn đại trận phạm vi, này đó các đệ tử tánh mạng càng cam ưu. Hắn đau đầu thực, chỉ có thể thúc dục trận pháp phong đệ tử hào hảo nhìn chằm Sơn đại trận, vừa ra vấn đề lập tức tu bổ. Đông Hải bên bờ, mục tình cùng phong thiên lan ngay từ đầu ở mặt quán thượng xem lôi, sau lại sắc trời tối sầm, lão bản cùng lao bản nương thu quán về nhà. Hai người bọn họ liền rời đi chất địa, tới rồi Đông Hải biên một chỗ cao ngạo ngọn núi cao và hiểm trở thượng, một bên nhìn bầu trời lôi, một bên xem Đông Hải quần cuộn sông gió. Ba ngày lúc sau, 108 đạo thiên lôi phét xong. Phía chân trời mây đen tiêu tán, kim quang tràn ra. Một đạo bạch đi gì tung bay, tiên khí hạo nhiên tiên ảnh. Từ nơi xa hải đảo Trung bay ra, ẩn vào mây đen cái nước, kim quang bên trong. Ngay sau đó, kim quang tiêu tán, mây đen di chuyển, đông hải âm chầm 3 ngày không trung bắt đầu trong. Mục tình cùng Phong Thiên Lan cũng rời đi đông hải ngạ. Bọn họ kết bạn hướng đi về phía nam một đoạn đường, ở nhập Nam Châu sau không lâu, hai người liền sinh ra khác nhau. Phong Thiên Lan dục du sân thủy. Mục tình càng muốn xem Nam Châu thành trì phồn hoa náo nhiệt. Bọn họ quyết định các đi cắt. Ở Nam Châu một chỗ trên vách núi dừng lại một cái trạng vạng, nhìn một hồi hoàng hôn mặt trời lặn chi cảnh, uống xong rồi Phong Thiên Lan hề một hồ rượu ngon, rồi sau đó cho nhau từ biển. Phong Thiên Lan nói, Nam Châu bốn biển to lớn, không biết khi nào tai kiến. Muốn gặp liền có thể thấy. Mục tinh cười, chiều Phong Thiên Lan đưa ra một trường giấy, nói, tiểu sư Thúc, đây là ta truyền âm phủ mật lệnh. Nàng cấp ra mật lệnh, lại thập phần không yên tâm mà công đạo nói. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem nó bán cho tinh khuynh các đội tiền. Phong Thiên Lan thu mật lệnh, nói. Chỉ có người mới có thể làm loại sự tình này, không cần suy bụng ta ra bụng người. Nói xong, Phong Thiên Lan liền ngự kiếm bay đi. Một lát sau, Nguyên Dĩnh cùng trích tinh bay lên vách núi, dừng ở Mục Tình sau lưng. Lúc trước Mục Tình ở Đông Hải biên tiểu thành nhìn bầu trời lôi ăn mỉ, Nguyên Dĩnh cùng trích tinh cảm thấy nhàm chán, liền đi trong thành chơi. Lúc sau Phong Thiên Lan tới, cùng Mục Tình uống rượu xem lôi. Trò chuyện với nhau hồi lâu, Nguyên Dĩnh cùng Trích Tinh liền không có trở lại Mục Tình bên người, Trích Tinh chán ghét Phong Thiên Lan, Nguyên Dĩnh còn lại là cảm thấy chính mình chen vào không lọt lời nói. Mục Tình cùng Phong Thiên Lan cùng nhau rời đi Đông Hải ngạn hướng đi về phía Nam, bọn họ cũng là một đường xa xa theo đuôi, không có tới gần. Hiện tại Phong Thiên Lan đi rồi, hai người bọn họ mới về tới bên người nàng, đã trở lại. Mục Tình triển khai một quyển Nam Châu bản đồ, nói, chúng ta hiện tại ở cái này vị trí. Này phụ cận có vài tòa tiểu thành, các ngươi tưởng chức từ nào một tòa chơi khởi. Thời gian qua mau ngày tháng tòi đưa. nháy mắt, 3 năm thời gian cực nhanh. Tu chân giới lại ra hai gã hóa thần kỳ, phân biệt đến từ Thái Huyền Tông cùng Thái Ất Tông. Này hai đại tông môn người ở bên ngoài trong mắt, rốt cuộc không hề là ủng có địa vị, thực lực không đủ bao cỏ. Đồng thời bởi vì thiên hạ đệ nhất người Tần Hoài Phi Thăng, Sơn Hải Tiên các tuy rằng còn ở tu chân giới tu tiên môn phái bên trong vị cư đệ nhất lại không hề giống như trước như vậy một nhà độc đại, nhưng lại bởi vì hiện giờ đệ nhất nhân mục tình, yêu hoàng Tần vô tướng, đều là từ Sơn Hải Tiên Các ra tới, tu chân giới mọi người vẫn là cảm thấy đương tiên các đệ tử tiền đồ càng tốt, tế phá đầu cũng tưởng vào Sơn Hải Tiên Các. Môn phái khác thập phần vô ngữ. Mục tình kia thiên phú, chỉ cần bỏ vào có thể học được thật bản lĩnh môn phái, là có thể thành đại sự, không câu nghệ với Sơn Hải Tiên Các. Tân vô tướng có thể thành yêu hoàng là bởi vì thân thế không phải bởi vì hắn ở Sơn Hải Tiên các tu hành quá. Tóm lại, tu chân giới thế lực xem như cân bằng, rồi lại có vẻ rất là cổ quái. Cũng nguyên nhân chính là này. Trong lòng thực không cân bằng Thái Ơt Tông cùng Thái Huyền Tông, ở tinh khuynh các nói muốn tổ chức tu chân giới môn phái đại bị khi, lập tức liền báo danh tham gia. Bọn họ cổ đủ khí, muốn tại đây đại bỉ chung so ra một phen thành tích, tới chứng thực nhà mình thực lực không thể so Sơn Hải Tiên các kém. Thời gian lại quá nửa năm. Minh Hiền 18 năm. Từ tinh huynh các cử hành tu chân giới môn phái đại bỉ, ở vân nhai sơn thế giới diễn võ đài khai mạc, tham gia đại bỉ cùng sở hữu 137 chi đội ngũ. Này đó đến từ bất đồng môn phái tu giả nhóm xếp hàng ở diễn võ đài thượng, an mặc phong cách, chế thức cùng sắc thái bất đồng đệ tử phục. Đội đầu chỗ, 100 nhiều mặt thật lớn cờ xí ở trong gió dương. Trường hợp thập phần đổ sộ, trung quanh dùng để quan chiến huyền phù cao phong thượng, các đại môn phái trưởng môn trưởng lão toàn đến, quan khán này một việc trọng đại. Mục tình cũng tới. Trích tinh thanh âm ở bên thai văng lên. Mục tình, Vân Nhai Sơn là chính ngươi địa bàn, ngươi hồi nơi này tới, dùng đến cho chính mình thi cái gì ẩn thân chú sao. Lén lúc mà, giống như giống làm ăn trộm. Mục tinh làm ẩn thân chú, mang theo trích tinh cùng nguyên dĩnh vòng qua Vân Nhai Sơn trận pháp, huyền ngừng ở thế giới diễn võ đài phía trên, bằng dai góc độ quan khán đại bỉ lệ khai mạc. Mục tình nói. Ngươi không hiểu, ta nếu không thi ẩn thân chú liền huyền thân Sẽ trước có cao phong thượng những cái đó trưởng môn cùng trưởng lao vây quanh ta hỏi hàn ân cần thuyết khách lời nói khách sáo, lại có thiên các chủ cùng trầm lâu chủ bắt lấy ta, làm ta lưu tại vân nhai sơn xử lý công vụ. Trích tinh không khỏi đánh cái dùng mình. Nguyên Dĩnh gật gật đầu, nói, là rất đáng sợ. Mục tinh lực chú ý một lần nữa thả xuống ở diễn võ đại thượng, nói, tiếp tục xem đi, ta ly phi thăng không xa, như vậy việc trọng đại không nhất định có thể có cơ hội lại nhìn đến tiếp theo. Lúc này đây đại bỉ là từ thiên cơ các hỗ trợ chủ trì. Thiên cơ tử phụ trách khai mạc. Đông Phụng còn lại là ôm ống thể, hành tàu ở diễn võ đại thượng, làm đội đầu nhóm nhất nhất giúp tham, quyết định vòng thứ nhất tỉ thí đối thủ. Đông Phụng sau lưng đi theo ba người, một người là Ký Nguyên Bạch, một người là Giang Liên, còn có một người là La Húc, phân biệt đại biểu tiên, yêu, ma tam phương thế lực, bọn họ phụ trách nhìn chằm chằm giúp tham quá trình, phòng ngựa làm bộ làm rối kỵ cương bất công việc phát sinh. Mục Tinh nhìn một màn này trong lòng đỗng nhiên có chút cảm khái. Nàng 110 năm trước, ở Thiên Việt Sơn trên đường núi bị cuốn vào quỷ thị, nàng một bên đại náo quỷ thị, một bên đối với quỷ thị chi chủ chấm Ngư Dạ Đại Phóng hào luôn nói ra dạ tâm. Nàng nói muốn mưu đoạt quyền lực, đem tu chân giới tấn trưởng với trong tay. Không làm tu chân giới bá chủ, mà là làm tu chân giới phía sau màn phía chính phủ, làm một cây thước đo, tổ chức đại bỉ, liệt bảng xếp hạng, làm tu giới mọi người đều dựa theo bọn họ quy củ tới. Tinh khuynh các liền như vậy, Tư nàng đối trầm ngư dạ cuồng vọng nói xuông vì lúc đầu, bị bọn họ hiệp lực sáng tạo ra tới. Hao phí hơn trăm năm thời gian, đi bước một đi tới. Tinh khuynh các rốt cuộc đêm lúc ban đầu quy hoạch giã tâm kế hoạch lớn biến thành hiện thực. Mục tình một bên cảm khái, đồng nhiên cảm thấy có chút trón váng. Trích tinh thanh âm ở bên thai văng lên. Mục tình, ngươi làm gì? Ngươi như thế nào đem ẩn thân chú giải trừ? Ngươi không phải nói muốn trôn tránh tinh khuynh cắt, để tránh bị bọn họ trào trở về xử lý công vụ sao? Ngươi như thế nào chính mình hiện thân? Còn có một mảnh nói chuyện với nhau nghị luận thanh. Đó là ai? Là mục tiên tử, 3 năm trước đây thảo phạt vu tộc khi, ta từng có hạnh gặp quan nàng. Nàng không phải bế quan sao. Đây là xuất quan. Trích tinh thanh âm, phía dưới diễn võ đài thượng thanh âm, tiếng gió, tiếng chim hót, thú tiếng hô, sơn dã cây rừng cảnh lá lây động tiếng vang. Hết thảy thanh âm đều ở vang, dường như dính sát vào mục tình lỗ thai, rõ ràng vô cùng, lại dường như ly nàng khá xa có chứa một tầng ngăn cách, không quá rõ ràng. Hảo sau một lúc lâu, mục Tình mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vô tâm đi quản phía dưới diễn võ đài cùng chúng quanh huyền phù trên ngọn núi vang lên tiếng kinh hô, cố gắng chấn định nói: "Ta khả năng muốn phi thăng." Nàng nói xong lời này, bước chân vừa chuyển, thân hình biến mất. Rồi sau đó, mây đen dắt sấm sét tầm ầm cùng mơ hồ có thể thấy được kim quang tụ tới, lại nhân mục Tình đã chạy, không, có đem lôi hàng ở Vân Ngai Sơn, mà là đuổi theo nàng rời đi phương hướng thổi đi. Sơn Hải tiên các quần chúng nơi kia một phong thượng. Phong Thiên Lan đứng dậy, nói, ta đi xem tình huống. Yêu tộc bên kia, thần vô tướng cũng đuổi theo. Đang theo ở Đông phụng sau lưng, nhìn chầm chầm rút thăm trình tự kỳ nguyên bạch bất đắc gì lắc đầu, nói. Không hổ là tiểu sư muội làm chuyện gì đều hoanh hoanh liệt liệt, cho dù là phi thăng, đều phải nháo ra toàn tu chân giới lớn nhất động tinh cùng trường hợp tới, làm ngàn vạn người cùng nhau đưa tiễn. Mục tinh dừng lại ở Trung Châu một mảnh ao hồ thượng. Ấp ủ thiên lôi mây đen đuổi sắt tới, mục tình mới dừng lại hạ, một đạo lôi liền vững chắc mà bổ xuống dưới. Mục tình kết dâu tay, khởi trận pháp. Hồ nước ứng trận pháp, mãnh liệt quay cuồng dựng lên, hình thành mấy ngày liền thủy mảnh kết dưới, đem nàng bao vây trong đó. Thanh xét đánh hạ, ở giữa mục tình. Bạch đi kiếm tu với khủng bố lôi quang trung ổn lập, không ngừng không có bị đánh lui, ngược lại nên lôi mà thượng. Lôi quang phân tán du tẩu, đánh ở thủy mảnh thượng, kết dao động Đảng ra phong ba thúc dục đến trung quanh đỉnh núi lay động, thổi chết vô số cây cối. Đàn điểu kinh phi, dã thú buôn đảo. Phong Thiên Lan cùng Tần Vô Tướng toàn ngừng ở nơi xa. Mục Tình lấy thuật pháp nhấc lên, bao vây lấy toàn bộ ao hồ thủy mảnh, ở cuồng phong bên trong hình thành thật lớn lốc xoáy, cuốn động bổ tới mục Tình sau phân tán khai lôi quang, thường thường tiết ra một tia, tác đến trung quanh cắt bay đá chạy. Mục Tình trung quanh nguy hiểm vô cùng. Phong Thiên Lan cùng Tần Vô Tướng tiếp cận đến nhất định phạm vi sau, vô pháp gần chút nữa Chỉ có thể dừng lại ở không xa không gần địa phương xem nàng độ kiếp, yên lặng vì nàng lưu ý nơi xa độc tĩnh, phòng ngừa ngoài ý mớn. Ba ngày ba đêm lúc sau, mục tình ai hạ cuối cùng một đạo thiên lôi. Hư không rách nát, mây đen vỡ ra một cái khe hở, hiện ra điểm lành kim quang, mơ hồ còn có êm thai chim hót. Kim quang du tẩu, dệt thành một cái thông tiên lộ, phô với bạch tí kiếm tu dưới chân. Mục tình đứng ở kim quang bên trong. Nàng một thân bạch tí kìa, lưng đeo hát kiếm, quanh thân bờn quanh một cái vải trường Nanh bước sắc bén long. Mục tình nhìn nhìn thông thiên lộ cối. Có rất nhiều bị điểm lành kim quang bao trùm, thấy không rõ tướng mạo người, đang cúi đầu chắp tay hướng nàng hành lễ, dục nên nàng xoay chuyển trời đất. Nàng lại nhìn về phía phía dưới. Ai quá lôi kiếp lúc sau, thiên thân đã nắn. Nàng chi thai mắt cực lớn, có thể thấy cách đó không xa phong thiên lan cùng tần vô tướng, có thể thấy đang ở tới rồi thiên cơ tử, trầm ngư dạ, thủ thức chu đám người, có thể thấy đông châu tùng thành, kết vi liên Lý Giai Nhân. Phàm chân một xa một thạch, toàn trốn bất quá nàng đôi mắt. Nàng quay người lại, ôm quyền hướng phía dưới thi lễ. Chưa đoạn chi duyên, bầu trời lại tụ Dứt lời, nàng Huê Nguyên Dĩnh cùng trích tinh kiếm, đang thông tiên lộ. Tiên đổ từ từ, trăm năm thời gian, trải qua vô số khúc chiết, đại đạo trung thành. chương 84 bầu trời chuyện xưa một. Thang trời lấy cửu cung bắt quái vì quy luật, trải trường dai. Mục tính bước chân nhẹ dịch, hành thân pháp, lên trời thang, hướng tới nên nàng các thần tiên đi đến Nàng vừa đi một bên tưởng, phía trước sổ sinh tử chung nói nàng vốn chính là bầu trời tử, như vậy nàng đến tuột cùng là cái gì thân phận? Là tiên quan? Vẫn là vị nào lợi hại thượng thần? Thành tiên sau tư vị thực kỳ diệu?